Rốt cuộc tô hạo thần là diệp nghiên phu quân, làm cứu cứu cùng biểu ca, bọn họ thật đúng là không có lý do gì tách ra bọn họ. Lúc này bọn họ cũng không biết diệp nghiên cùng tô hạo thần là tính toán đi lôi ra. Bằng không hỏa ngọc hiên khả năng sẽ không đáp ứng như vậy sảng khoái. Bởi vì hỏa ngọc ca cùng lôi Diệu Diệu cùng nhau mất tích, mà hỏa ngọc ca đã trở lại, lôi Diệu rượu lại mất đi hành tung. Cho nên đồng sự cùng lôi ra quan hệ có ngăn cách, chỉ là trước mặt người khác bọn họ vẫn là vẫn duy trì trước kia quan hệ. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần không có trực tiếp đi lôi ra, mà là lần thứ hai đi vào thiên địa đấu giá hội. Lần này bởi vì có Tô Hạo Thần, mọi người đối Diệp Nghiên bọn họ đều thập phần tôn kính. Còn đem bọn họ mang đi thiên địa các tốt nhất khách quý phòng. Nhìn trước mắt những người này cung kính bộ dáng, Diệp Nghiên nhịn không được trêu chọc nói. Thần, ta đây là dính ngươi quang A. Ngươi nếu là đưa ra ta cho ngươi tấm cản, Bọn họ liền sẽ giống như nhìn thấy ta giống nhau. Tô hạo thần sung sướng con ngôi, chính mình nữ nhân sùng bái đôi mắt nhỏ hắn sẽ không sai quá. Hắn không để bụng người khác ý tưởng, chỉ để ý chính mình nữ nhân ý tưởng. Diệp nghiên nhẹ nhàng néo nhéo hắn lòng bàn tay, ta đây cần phải ôm chặt này căn đuổi vàng. Là ta muốn ôm chặt ngươi. Tô hạo thần đem Diệp nghiên lủng ở trong ngực, hai cái người đi vào phòng cho khách quý. Sau đó Tô Hạo Thần làm thiên địa các người đi thông chi lôi nghị. Lôi nghị tới thức mau, có thể thấy được tới hắn đấy lòng đối với Tô Hạo Thần thập phần coi trọng. Diệp nghiên cùng Tô Hạo Thần ở trong phòng ve vãn đánh yêu thời điểm, thị nữ dẫn một vị trung niên nam tử đi đến. Nam tử người mặc màu xanh lá áo gấm, như mực tóc đẹp bị thúc ở sau đầu. Vào nhà về sau, hắn đánh ra ánh mắt rừng ở Tô Hạo Thần trên người, phản phất xuyên thấu qua Tô Hạo Thần đang xem một người khác. Tô Hạo thần thấp giọng cùng Lôi Nghị chào hỏi, "Lôi Tiền Bối, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là thế tử của ta." Nguyên Nhiên, đây là ta cho ngươi nói qua vị kia Lôi Tiền Bối." "Không thể kêu cứu cứu, hắn thực thông minh thay đổi cái xưng hô, tổng không thể thẳng hô trưởng bối tên họ đi." "Chương 1274 có phải hay không trùng hợp?" Diệp Nghiên nhợt nhạt cười, "Ngươi hảo, ta là Hạo thần thế tử, Diệp Nghiên." Lôi nghị lúc này mới rời đi rừng ở tô hạo thần trên người ánh mắt, chỉ là nhìn đến diệp nghiền kia một khắc, hắn cả người đều cứng lại rồi. Vị cô nương này, thật sự rất giống hắn chỗ sâu trong óc kia mặt bóng hình xinh đẹp, này rốt cuộc có phải hay không trùng hợp? Hắn đệ nén xuống trong lòng kinh ngạc, không ngừng mà nhắc nhở chính mình, ca nhi đã không còn nữa. Cho nên cô nương này cùng ca nhi khẳng định không có quan hệ. Hắn điều chỉnh một chút chính mình trạng thái, lúc này mới nói. Hạo thần, nói kêu cứu cứu, ta là ngươi cứu cứu A, diệp cô nương, thật cao hứng nhận thức ngươi. Lôi tiền bối, ngươi có thể xưng hô nàng vì tô phu nhân. Tô hạo thần cường điệu cường điệu, hắn biết lôi ra là đại gia tộc, nếu giờ khắc này đối phương không thể thừa nhận nghiêng nghiên là hắn thê tử thân phận. Có lẽ hắn sẽ không lựa chọn sẽ lôi ra, bởi vì hắn biết, này đó đại gia tộc người thích dùng hậu bối tới liên hôn. Mà hắn xác thật đã cưới vợ người. Lôi nghị biểu tình cứng đờ, ngay sau đó cười nói, Hảo, tô phu nhân. hắn nói như vậy xem như cam chịu Diệp nghiên là tô Hảo Thần thê tử thân phận. Diệp nghiên không có mở miệng, bởi vì nàng biết lúc này trầm mặc đối nàng là tốt nhất lựa chọn. Ba người lần lượt ngồi xuống, Lôi nghị ánh mắt vẫn luôn ở đánh giá tô Hảo Thần cùng Diệp nghiên. Diệp nghiên cùng tô Hảo Thần cũng không khẩn trương, hai cái người tự nhiên hảo phóng làm Lôi nghị đánh giá. Một hồi lâu Lôi nghị mới hỏi nói. Hạo thần, ngươi tìm ta có chuyện gì? Kỳ thật hắn đáy lòng vô cùng chờ mong Tô Hạo thần có thể đi theo hắn hồi lôi ra, như vậy hắn liền có thể biết Tô Hạo thần tới có phải hay không lôi rượu rượu nhi tử. Nhưng hắn cũng biết lúc này không thể nóng nội, rốt cuộc cháu ngoại trai ở bên ngoài lớn lên. Đối lôi ra khả năng không có gì cảm tình. Tô Hạo thần nhìn thoáng qua Diệp Nghiên, Diệp Nghiên hồi chi nhất cái cổ vũ cười, hắn lúc này mới nói. Lôi tiền bối! Ngươi phía trước nói ta đặc biệt giống muội muội của ngươi. Là, ngươi hình dáng mơ hồ có nàng bóng dáng. Lôi Nghị nghiêm túc gật gật đầu. Hắn cùng Lôi Diệu Diệu cảm tình thực hảo, năm đó hắn ái Mộ Hỏa Ngọc Ca thời điểm, Lôi Diệu Diệu cho hắn tìm rất nhiều cơ hội. Đáng tiếc Hỏa Ngọc Ca đối nàng không có cảm giác, nhưng các nàng ba cái trước kia cảm tình thật sự thực hảo. Chỉ là phụ thân tái kiến Hỏa Ngọc Ca thời điểm có chút bực bội, phụ thân hoài nghi Hỏa Ngọc Ca từ bỏ Lôi Diệu Diệu. Hắn mùi lửa Ngọc Ca cùng lôi rượu rượu đều thực hiểu biết, cho nên cũng không cho rằng Hỏa Ngọc Ca là người như vậy. Chỉ là hắn vẫn luôn không có cơ hội cùng Hỏa Ngọc Ca đơn độc gặp mặt, cho nên cũng không biết lôi Diệu Diệu tình huống. Bọn họ không biết, Hỏa Ngọc Ca không phải không muốn nói, chỉ là biết những người này khẳng định sẽ không tiếp thu lôi rượu rượu gà cho hạ giới người. Thủy cầu không phát đạt, nơi đó linh khí thiếu thốn, cho nên phụ thân các trưởng lão mới có thể phản đối nàng gà cho Diệp Mạch. Nàng chính mình đã trải qua nhiều như vậy quá nhiều, không nghĩ Lôi Diệu Diệu cũng trải qua này đó. Cho nên nàng tình nguyện về sau Lôi Diệu Diệu chính miệng cùng người nhà nói nàng chính mình tình huống. Tô Hạo Thần không biết Lôi Nghị suy nghĩ cái gì, hắn chỉ là môi mỏng khẽ mở, mẫu thân của ta kêu Lôi Diệu Diệu. Thật sự, kia nàng hiện tại ở nơi nào? Lôi Nghị bỗng chốc đứng lên, Tô Hạo Thần nói giống như một cái đá. Ở hắn trong lòng kinh nổi lên sóng to gió lớn. Muội muội gà chồng, còn có nhi tử. Tô hạo thần hơi hơi như mày, ta cũng không biết nàng ở nơi nào, chúng ta thất lạc. Hắn không biết lôi nghị là địch là bạn, cho nên cũng không có nói chính mình đến từ thủy cầu sự tình. Đến nơi muốn hay không nói thật, hắn còn cần nhìn xem lôi nghị thái độ. Vốn dĩ thật cao hứng lôi nghị lúc này nếu chặt giữa mày, ngươi như thế nào sẽ cùng ngươi mẫu thân thất lạc đâu. Ngươi cùng nàng là ở nơi đó thất lạc chương 1275 hồi lôi ra giờ phút này lôi nghị bức thiết muốn biết lôi diệu diệu tin tức phụ thân đã phi thăng hắn cũng sắp gặp phải phi thăng đại kiếp nạn hắn duy nhất không bỏ xuống được chính là chính mình muội muội xem lôi nghị quan tâm không giống làm bộ tô hạo thần khẽ thở dài một tiếng kỳ thật ta cũng không biết mẫu thân đi nơi nào mẫu thân rời đi ra về sau liền không còn có trở về quá sao không có lôi nghị có chút nỗ chí Bất quá hắn còn tưởng từ tô hạo thần bên kia được đến một ít manh mối. Cho nên vẫn luôn hỏi cái không ngừng, tô hạo thần cũng chỉ là đơn giản cho hắn nói một chút hơi nước tình huống. Cứu cứu luôn có cảm kích quyền, chỉ là đối với lôi rượu rượu cùng tô liệt hướng đi, hắn cũng là giống nhau hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá hắn trong lòng tưởng chính là, nếu nhạc phụ cùng nhạc mẫu có thể trở lại nơi này, nói vậy mẫu thân bọn họ cũng là, chỉ là không biết là cái gì nguyên nhân. Bọn họ không có trở lại thiên kỳ quốc. Hàn huyên nửa ngày vẫn là không có chút nào manh mối, lôi nghị lúc này mới hề vài từ bỏ. Bất quá Tô Hạo Thần là rượu rượu nhi tử, hắn tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi. Cho nên liêu xong về sau hắn thập phần nhiệt tình mời Tô Hạo Thần, Hạo Thần, nếu đã trở lại. Liên cùng ta cùng nhau hồi lôi ra đi, lôi ra nói như thế nào cũng là nhà của ngươi. Này! Tô Hạo Thần trần chờ nhìn lướt qua Diệp Nghiên, lôi nghị nháy mắt hiểu ý. Tiểu Nghiên là ngươi thế tử, tự nhiên là cùng ngươi cùng nhau, ta thành tâm mời các ngươi cùng nhau hồi lôi ra. Diệp Nghiên lúc này ôn nhu nhìn Tô hạo thần cười nói, ta đều nghe ngươi. kia Hảo, ta đây liền đi lôi ra quấy giày tiền bối. Tô hạo thần buồn cười nhìn Diệp Nghiên. Rõ ràng đã thương lượng Hảo, Nghiên Nghiên ở bên ngoài vẫn là cấp đủ mặt mũi của hắn. Khi thật hắn không để bụng này đó, chỉ là cảm ứng được Nghiên Nghiên khổ tâm, trong lòng nảy lên nhẹ nhẹ ngọt ý nghe thấy tô hạo thần đáp ứng lôi nghị thật cao hứng nhưng nghĩ đến tô hạo thần sưng hô hắn nhịn không được sụ mặt nói còn gọi cái gì tiền bối đều cứu cứu cứu cứu tô hạo thần biết nghe lời phải diệp nghiên cũng đi theo kêu một tiếng lôi nghị thập phần cao hứng hảo cháu ngoại trai cùng ta hồi lôi ra làm chúng ta lôi người đều biết như vậy ưu tú hải tử là ta lôi ra hải tử cùng đồng sự so sánh với tô hạo thần tương nhận càng thêm phương tiện Rốt cuộc lôi rượu rượu chưa bao giờ trở về quá Trong tộc trưởng lão cùng các trưởng bối đều sẽ không có cái gì phê bình kín đáo Mà Diệp Nghiên không giống nhau Hỏa Ngọc Ca là làm cho đồng sự rất nhiều người mặt phi thăng Cho nên Diệp Nghiên không có khả năng chống rông từ tiền giới đi vào nơi này Cho nên mặc dù là Diệp Nghiên thẳng thắn chính mình thân phận Có lẽ rất nhiều người đều sẽ không thừa nhận thân phận của nàng Ở đồng sự như vậy đại gia tộc Bên trong rắc rối khó gỡ Có chút người hận không thể Diệp Nghiên vĩnh viễn không cần trở về. Như vậy liền không có người cùng các nàng cướp đoạt tu luyện tài nguyên. Tự song cũ lôi nghị liền mang theo tô hạo thần cùng Diệp Nghiên hồi lôi ra, lôi ra tọa lạc ở đế đô trung tâm. cung đông sự giống nhau, là rất lớn lại rộng lớn sân. Diệp Nghiên trong lòng đều yên lặng cảm thán, nếu là ở hiện đại, đây chính là thực chân quý văn hóa di sản. Như vậy hoàn chỉnh phục cổ sân, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều du khách. Đám chìm ở chính mình tư tưởng diệp nghiên liền Tô Hảo Thần nắm vào lôi ra. Lôi nghị vừa đi một bên cấp Tô Hảo Thần giới thiệu, nơi này là lôi ra chủ viện cùng phòng khách, ta mang các ngươi đi các ngươi mẫu thân sân. Các ngươi liền ở các ngươi mẫu thân trong viện chủ hạ, không cần câu nệ, coi như là ở chính mình ra giống nhau. Tốt, cứu cứu. Tô Hảo Thần từ trước đến nay lời nói thiếu, chỉ là khách khí đồng ý. Lôi nghị chỉ cho là bọn họ mới gặp mặt, Tô Hạo Thần còn không có thói quen, cho nên cũng không có nhiều lời. chương 1276 thích cái này sân. Lôi Diệu Diệu sân liền ở chủ viện cách đó không xa, Diệu vũ các ba cái chữ to ánh vào Diệp nghiên mi mắt. Đây là một tòa thập phần thanh lũ tiểu viện, có lẽ là bởi vì thường xuyên có người quét tước, bên trong thuật nhìn thực sạch sẽ. Từ này tòa sân có thể thấy được, Lôi Diệu Diệu ở lôi ra địa vị không thấp. Tiến vào sân. Lôi nghị lạnh lẽo khuôn mặt khó được nhu hòa xuống dưới, nhưng hắn còn chưa nói chuyện, liền nghe thấy bên trong người tại đàm luận, trong nháy mắt hắn mặt trầm xuống dưới. Bất quá tô hạo thần ý bảo hắn không cần nói chuyện, ba người yên lặng đứng ở sân cửa. Lôi liễu một đôi con người gắt gao nhìn chằm chằm sân, nàng vui sướng nhìn chính mình phụ thân xét đánh. Cha, ta thật sự rất thích cái này sân, ngươi liền đem cái này sân cho ta sao? Nàng làm nụng kéo xét đánh cánh tay. Cái này sân là trừ bỏ chủ viện bên ngoài tốt nhất tiểu viện. Nàng coi trọng cái này sân thật lâu, chỉ là ngại vu ra ra uy hiếp, nàng vẫn luôn không dám để. Hôm nay biết được ra ra đi ra ngoài, nàng liền lôi kéo phụ thân tới bên này, tính toán năn nỉ ôi làm phụ thân đồng ý. Đến lúc đó nàng đồ vật đều dọn tiến vào nói vậy ra ra cũng sẽ không vì cái kia đã sớm đã mất tích cô nại nại trách cứ nàng. Xét đánh hơi hơi như mày, liêu nhi. Cái này sân là ngươi cô nãi nãi, ngươi cũng biết người già già nói qua không cho người khác trụ cái này sân. Cha, ngươi như thế nào còn như vậy cứng nhắc ra, ta kia cô nãi nãi đều mất tích mấy trăm năm, nói không chừng đã sớm hương tiêu ngọc tổn. Viện này để đó không dùng cũng là để đó không dùng, cho ta trụ có cái gì không tốt. Lôi liếu dẩu cái miệng nhỏ, thật không biết một cái người chết ở ra ra trong nhà địa vị như thế nào như vậy cao. Thậm chí so nàng cùng ca ca ở ra ra cảm nhận chung địa vị đều cao. Xét đánh có chút khó xử lắc lắc đầu, nhưng ngươi ra ra tính tình ngươi lại không phải không biết, chờ hắn trở về. Nếu biết ngươi dọn tiếng cái này sân, nói không chừng liền phải chừng phạt ngươi. Lôi liễu không cao hứng chu chu môi, nhưng lại không cam lòng cứ như vậy bỏ qua cái này sân. Nàng lần thứ hai lắc lắc xét đánh cánh tay, cha, ngươi giúp, giúp ta sao, ra ra đau nhất ngươi. Đến lúc đó ngươi giúp ta cầu cầu tình, hơn nữa ta hiện tại đã trưởng thành, ở chỗ này trụ không được mấy năm. Đến lúc đó sân còn không phải muốn để đó không dùng xuống dưới, lại nói ta ở chỗ này xuất giá ngải cũng có mặt mũi a Nói tới đây, nàng có chút thẹn thùng bông xuống đầu, phản phất nghĩ đến chính mình gả cho hỏa trong sáng khi cảnh tượng. Gả cho như vậy phong cảnh tề nguyệt nam tử, nàng đương nhiên hy vọng ở tốt nhất sân xuất giá. Cũng coi như là có thể xứng đôi thượng thân phận của nàng. Xét đánh lúc này có chút chân trở, hắn hổ nghi đánh giá lôi liễu. Liêu nhi, ngươi nói cho cha, ngươi có phải hay không có người trong lòng? Cha, nữ nhi còn nhỏ đâu? Lôi liễu thẹn thùng rảo rảo ngón tay, bởi vì cùng hỏa trong sáng kém bối phận. Nàng còn không có bại lộ chính mình ngồi lửa trong sáng tâm tư tính toán. Cho nên nàng bay nhanh rời đi đề tài, cha, ta thật sự thực thích cái này sân. Ngài liền giúp, giúp ta sao? Ai, ta thử xem. Xét đánh thở dài một hơi, đối với cái này nữ nhi, hắn là sủng ở trên đầu quả tim. Dù sao cũng là chính mình yêu nhất thê tử vì chính mình sinh hài tử, hơn nữa lôi liếu cùng vợ cả lại là như vậy tương tự. Cho nên hắn tính toán làm lôi liếu trước dọn đến cái này sân, sau đó tới cái tiền trảm hậu tấu, dù sao cô cô đã không ở. Nói vậy phụ thân cũng sẽ không quá phẫn nộ. Lôi liếu cao hứng dương ngôi, đang muốn xin lỗi, một đạo ôn giận thanh âm vang lên. Ta nhưng thật ra không biết, ta không ở nhà, ngươi liền có thể quyết định cái này sân sử dụ quyền. chương 1277 ra Pháp hầu hạ, lôi liếu cùng xét đánh kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, vừa lúc thấy vẻ mặt phẫn nộ lôi nghị mang theo tô hạo thần cùng diệp nghiên vào sân. Lôi liếu nhát gan tránh ở xét đánh phía sau, từ nhỏ nàng liền sợ cái này sụ mặt ra ra. Chúng chi hôm nay là ở nàng tính kế ra ra thời điểm bị ra ra thấy. Xét đánh hiểu biết lôi liếu, cho nên đem lôi liếu hộ ở sau người. Cha, cô cô đã sớm đã không còn nữa. Viện này không cũng là lãng phí, mà này lôi ra có tư cách chủ tốt như vậy sân người phi liếu nhi mặc chút Ở xét đánh trong lòng, hắn nữ nhi thân phận thập phần tôn quý, nàng là thiếu chủ nữ nhi. Đồng thời cũng là lôi gia dòng chính đích trưởng nữ. Lôi nghị bị chọc tức không nhẹ. Ngươi chỉ vào xét đánh chính là một đốn thoá mạ Các ngươi này nói chính là nói cái gì? Viện này chính là rượu rượu, mặc kệ nàng có ở đây không, đây đều là nàng sân. Nói không chừng cô mãi mãi đã sớm đã không còn nữa. Lôi liếu nhỏ giọng nói thầm. Bởi vì chưa bao giờ gặp qua lôi rượu rượu, nàng tự nhiên đối lôi rượu rượu không có gì cảm tình, thậm chí còn ước gì lôi rượu rượu đã chết. Như vậy nàng liền có thể danh chính nôn thuận trụ tiến cái này sân. Tuy rằng nàng lẩm bẩm thanh âm rất nhỏ, nhưng nơi này người đều là tu sĩ, cho nên mọi người đều đem nàng lời nói một chữ không lẩm nghe xong đi vào. Tô hạo thần mặt lập tức trầm xuống dưới, mới vừa nghe thấy có người muốn dọn tiến mẫu thân trụ qua sân. Hắn trong lòng tuy rằng có chút không mừng, nhưng rốt cuộc đối phương là lôi ra người, hắn không thật nhiều thêm can thiệp. Nhưng hiện tại đề cập đến chính mình mẫu thân, hắn tự nhiên không có cấp đối phương sắc mặt tốt. Nói chuyện muốn chú ý chứng cứ. Các ngươi chính là như vậy đối đãi các ngươi thân nhân." Dễ nghe lại mang theo ôn giận thanh âm vang lên, Lôi Liếu lúc này mới thấy rõ ràng ra ra phía sau người. Nam nhân người mặc một bộ màu tím ao gấm, tuấn mỹ dung nhan thượng mang theo một chút phẫn nộ. Đĩnh Bạt thanh âm cứ như vậy đứng ở ra ra phía sau. Tuy là gặp qua hỏa trong sáng như vậy trong sáng nam nhân nàng đều có điểm tim đập gia tốc. Nghĩ đến hỏa trong sáng, Lôi Liếu lập tức gáp xuống đáy lòng kinh ngạc. Nàng người trong lòng là trong sáng ca ca. Những người khác lớn lên lại tuấn mít đều nhập không được chính mình mắt. Xét đánh không biết chính mình nữ nhi suy nghĩ phiêu rất xa, nhưng là có người ngoài sen mộm, hắn trong lòng thập phần khó chịu. Vị tiểu huynh đệ này, đây là nhà của chúng ta sự, không tới phiên ngươi một ngoại nhân nói đi. Hắn thậm chí đều không có hỏi chính mình phụ thân Tô Hạo Thần thân phận, chỉ cho rằng Tô Hạo Thần là phụ thân nhận thức một cái tiểu bối. Lôi nghị này sẽ bị chính mình nhi tử khí gân xanh bạo khởi, hắn hận sắt không thành thép chỉ vào chính mình nhi tử. Hắn không có tư cách nói. Hắn là nhất có tư cách nói cái này lời nói người, từ hôm nay trở đi hắn chính là cái này sân chủ nhân. Các ngươi trong lòng tiểu tâm tư đều cho ta bông, bằng không đừng trách ta ra pháp hầu hạ. Nghe thấy lôi nghị này giữ gìn lời nói, tô hạo thần cùng Diệp nghiên đối diện cười, xem ra lôi nghị cái này cứu cứu vẫn là rất đau tô hạo thần. Rốt cuộc vì tô hạo thần, liền chính mình nhi tử cùng cháu gái đều mắng đi vào. Hai người bọn họ cao hứng, xét đánh cùng lôi liếu sắc mặt liền không hảo, này một chút lôi liếu cũng mặc kệ đối phương là chính mình sợ hãi ra ra. Bắt đầu vì chính mình tranh thủ, ra ra, ngươi không thể như vậy, viện này là lôi ra trừ bỏ chủ viện bên ngoài tốt nhất hơn. Nếu ngươi không nghĩ làm liếu nhi chủ, liếu nhi không được chính là, không cần thiết vì giận dôi đem viện này cấp người ngoài chủ a. Càng nói đến mặt sau, nàng thanh âm liền càng thêm tiểu, bởi vì nàng phát hiện lôi nghị sắc mặt đã càng ngày càng kém. Nàng thật đúng là lo lắng ra ra dưới sự tức giận, trực tiếp ra pháp hầu hạ. chương 1278 đường bị lửa, lôi liếu đã phát hiện sự tình, nhưng cố tình xét đánh không có nhận thấy được, hắn ngược lại cảm thấy chính mình nữ nhi nói rất có đạo lý. Cha, liếu nhi nói rất đúng, ngươi không cần thiết cùng nhi tử chí khí. Cùng lắm thì chúng ta không đánh viện này chú ý chính là. Nhìn nhà mình lão cha này dáng vẻ phẫn nộ, hắn cũng cảm thấy cha là cùng chính mình ở trí khí. Hắn còn tính toán làm chính mình nữ nhi từ nơi này xuất ra đâu, như thế nào sẽ muốn người ngoài trụ tiến cái này sân. Lôi nghị thổi cái mũi trừng mắt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái xét đánh, ta nhưng không có thời gian này cùng các ngươi trí khí. Ta nói viện này về sau là hạo thần, các ngươi đừng nói nhảm nữa. Chính mình nhi tử không nên thân, cháu gái tâm nhãn lại nhiều, lôi nghị nhịn không được tỉnh lại chính mình, nếu không phải năm đó hắn chỉ lo đi bên ngoài rèn luyện. Không có giáo hảo tự mình nhi tử, nhi tử tính tỉnh cũng không đến mức như vậy. Đến nỗi cháu gái, hoàn toàn là tùy cái kia nhiều chuyện con dâu, nếu năm đó hắn ở nhà, là tuyệt đối sẽ không làm như vậy con dâu vào cửa. Xét đánh nghe thấy lôi nghị nói như vậy, hoàn toàn luôn cuống, cha. Ngươi thật tính toán đem viện này cấp người ngoài. Hắn một bên nói một bên chỉ vào tô hạo thần, trong mắt phẫn nộ đều mau nhảy ra ngoài. Lôi nghị lúc này mới nhớ tới không có giới thiệu tô hạo thần cùng Diệp Nghiên thân phận. Ân, hắn là ngươi cô cô nhi tử. Là ngươi biểu đệ, đến nỗi vị này, là ngươi biểu đệ tức. Viện này vốn dĩ chính là ngươi cô cô, cho bọn hắn chủ có cái gì không đúng. Hắn chỉ chỉ tô hạo thần, lại chỉ chỉ Diệp Nghiên. Xem như giới thiệu cho chính mình Nhi Tử. Chính là nhìn Nhi Tử dáng vẻ này, hắn trong nháy mắt lại cảm thấy thập phần mất mặt, cho nên cũng liền không có đưa bọn họ giới thiệu cho Tô Hạo Thần. Cái gì? Hắn là cô cô Nhi Tử, ta biểu đệ. Xét đánh trừng lớn đôi mắt. Thật sự là không dám tin tưởng, kỳ thật hắn cũng chưa bao giờ gặp qua chính mình cô cô, chính là cô cô đã mất tích lâu như vậy. Hắn phản ứng đầu tiên là không nghĩ, như vậy nghĩ hắn cũng là nói như vậy. Cha, ngươi xác định sao? Cô cô đều mất tích lâu như vậy, không bài trừ nào đó có khác dắp tâm người tới giả mạo cô cô nhi tử. Lỗi nghị thật là đối chính mình chỉ số thông minh không ở tuyến nhi tử hoàn toàn thất vọng, nhìn một cái lời này nói, còn làm trò nhân ra mặt. Quả thực là không có đầu góc, đã xác định quá tô hạo thần thân phận hắn mắt hổ trường. Ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng cha ngươi lá hồ đồ, câm miệng cho ta, mang theo ngươi nữ nhi cút cho ta đi ra ngoài. Cha, chúng ta đi thôi. Lôi liếu rất là không cam lòng lôi kéo xét đánh tay áo. Nàng cũng biết ra ra hôm nay là động thật giận, cho nên vội vàng thu hồi chính mình tiểu tâm tư. Nhưng xét đánh nghĩ sao nói vậy, ta cũng không có nói sai cái gì à, cô cô như thế nào sẽ có một cái như vậy tiểu nhân như tử. Hán trên dưới đánh giá một phen tô hạo thần, này nam nhân cốt linh vừa thấy mới hai ba mươi tuổi, cô cô đều mấy trăm tuổi. Như thế nào sẽ có một cái như vậy tiểu nhân nhi tử? Lôi liếu như thế nào cấp xét đánh ám chỉ đều không có dùng, xét đánh lúc này liền một cái gân cảm thấy tô hạo thần là nghĩ đến lôi ra hồn ăn hôn uống kẻ lừa đảo. Tô hạo thần cũng không giận, hắn cùng Diệp Nghiên đều không có nói chuyện, hai người đều nhìn xét đánh giống một cái nhảy nhót vai hề giống nhau một mình kêu gạo. Xét đánh còn ở khuyên lôi nghị, cha, trên thế giới này người xấu quá nhiều, cái loại này lòng tham người cũng nhiều. Có chút người liền tưởng không làm mà hưởng, chuyên môn lừa các ngươi đến tuổi này đại lão nhân. Hắn nói xong còn ý có điều chỉ nhìn lướt qua Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần, cũng không biết này hai cái người như thế nào nghe được cô cô tin tức. Cư nhiên ở lão cha trước mặt còn không có một kia bại lộ, chỉ có thể nói này hai cái người kỹ thuật diễn thật tốt quá. Chương 1279. Lan, xét đánh thanh kỳ mạch não lôi nghị không biết, hắn khí trực tiếp đối xét đánh cùng lôi liễu quát. Các người hai cái cút cho ta. Cha, ta nói chính là thật sự. Xét đánh còn tưởng lại nói, lại thứ bị lôi liếu kéo lại ống tay háo. Lôi liếu cười nói, ra ra, chúng ta đi trước. Nàng nói xong liền đem lôi kéo xét đánh đi ra ngoài, nàng hiện tại xem như minh bạch tô hạo thần ở ra ra trong lòng địa vị rất cao. Tốt nhất vẫn là đừng đắc tội đối phương tương đối hảo. Hơn nữa nàng vừa mới chú ý tới tô hạo thần bên cạnh vị kia chính là cùng nàng có chút ân oán Diệp Nghiên. Không nghĩ tới thế giới này thật tiểu chính mình người đáng ghét, cư nhiên trở thành chính mình biểu thẩm. Lôi liễu ngấm lại liền cảm thấy giống như nuốt một cái rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Xét đánh nhìn thấy chính mình lao cha kia cực xú sắc mặt, cùng với nữ nhi không ngừng sự ánh mắt. Lúc này mới phát hiện sự tình có chút không thích hợp, nữ nhi nhất thông minh, nghe qua nữ nhi chuẩn không có sai. Cho nên xét đánh cũng không có phản kháng. Cứ như vậy bị lôi liếu lôi kéo ra sân. Thằng đến lôi liếu cùng xét đánh thân ảnh biến mất ở đại gia trước mặt, lôi nghỉ mới xin lôi nói. Hạo thần, tiểu nghiên, cho các ngươi chê cười, quay đầu lại ta hảo hảo giáo hấn bọn họ. Cứu cứu, ngày sớm hay muộn sẽ phi thăng, biểu ca nếu không thể một mình đảm đương một phía, lôi ra sớm hay muộn muốn hủy ở biểu ca trong tay. Tô hạo thần bất động thanh sắc cấp xét đánh thượng một chút mắt dược ngoài miệng tuy rằng xưng hô đối phương vì biểu ca. Nhưng ở trong lòng hắn, đối phương cũng bất quá là cùng hắn có điểm huyết thống quan hệ người xa lạ. Huyết thống thứ này không phải hắn lựa chọn, tình yêu tình bạn cùng bằng hữu lại là hắn lựa chọn. Hắn không cần thiết vì không phải chính mình lựa chọn người đau buồn, đương nhiên hắn sẽ đối chính mình lựa chọn mỗi một cái trả giá thiệt tình. lôi nghĩ làm sao lại không rõ hắn ý tứ, chỉ là nghĩ đến chính mình còn có một cái nhi tử, trong lòng rốt cuộc dễ chịu một ít. Hắn bất động thanh sắc rời đi đề tài, "Hạo thần, Tiểu Nghiên, ta mang các ngươi ở trong sân đi một chút đi. Vậy làm phiền cứu cứu. Diệp Nghiên nhẹ nhàng thanh âm xua tan rất lôi nghị mới vừa rồi phiền não. Hắn càng xem càng cảm thấy nha đầu này thật là cực kỳ giống ca nhi, có lẽ là chính mình quá tưởng ca nhi đi. Cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy hảo giác, mặc dù là như vậy, lôi nghị cũng không có tùy tiện hỏi Diệp Nghiên cùng hỏa ngọc ca là cái gì quan hệ. Bọn họ rốt cuộc mới là lần đầu tiên gặp mặt. Hỏi cái này chút không khỏi quá thất lễ. Lôi nghỉ mang theo diệp nghiên cùng tô hạo thần ở dạo sân, mà xét đánh bị lôi liếu lôi kéo chạy ra tới. Xét đánh rất là khó hiểu nhìn chính mình nữ nhi, liêu nhi, ngươi như thế nào liền lôi kéo ta ra tới đâu? Ta còn ở nhắc nhở ngươi ra ra a, vạn nhất hắn bị lừa. Cha, ngươi muốn cùng ra ra nói chuyện như vậy, cũng không nên làm trò người khác mặt nói a. Lấy ra ra hiện tại đối bọn họ giữ gìn. Vạn nhất ở sau lưng nói ngươi nói bậy làm sao bây giờ. Nếu ra ra đối với ngươi thất vọng rồi về sau, đem lôi ra thiếu chủ vị trí cấp nhị thúc làm sao bây giờ. Lôi liếu tưởng rất nhiều, nếu chính mình phụ thân về sau không nói lôi ra gia chủ. Về sau ở đồng sự nhật tử khẳng định không hảo quá, nói không chừng liền gả đến đồng sự liên hôn tư cách đều không có. Đến lúc đó chẳng phải là tiện nghi nhị thúc kia một phòng người. Lôi liếu nói xét đánh cũng không có nghe đi vào. Hắn chẳng hề để ý nói. Liêu nhi, ngươi này liền suy nghĩ nhiều đi, ngươi nhị thúc chỉ là con vợ lẽ. Sao có thể cùng ta này một cái con vợ cả đánh đồng, ngươi đây là buồn lo vô cớ. Đối với chính mình cha như vậy mê chi tự tin, lôi liếu thập phần lo lắng. Cha, ngươi xem ra ra vừa mới có bao nhiêu giữ gìn cái kêu kêu tô hạo thần, hắn nói ra ra khẳng định sẽ nghe đi vào. chương 1280 ta chính là dòng chính. a. Bất quá là một cái lừa ăn lừa uống, đến lúc đó ta và người già ra, ra nói vài câu. Người ra già nói không chừng liền đem đối phương cấp đuổi ra đi. Xét đánh vẫn luôn cảm thấy chính mình phụ thân mới vừa rồi là bận tâm chính mình mặt ngũi, tuy rằng hắn cũng sợ chính mình phụ thân. Rốt cuộc chính mình là hắn thân nhi tử, lại là dòng chính, không đạo lý không nghe hắn đứa con trai này. Ngược lại sẽ nghe một ngoại nhân nói, lôi liếu đối chính mình phụ thân hoàn toàn vô ngữ. Rốt cuộc là chính mình phụ thân, nàng chỉ có thể ân cần thiện dụ nói. Cha, lời nói không phải nói như vậy, ngươi xem à, hiện tại gia gia cho rằng cái kia cái gì Tô Hạo Thần là cô nãi nãi nhi tử. Ngươi nhìn một cái gia gia đối với cô nãi nãi có bao nhiêu coi trọng, nàng sân đều không cho chúng ta có chút mơ ước. Chính là cái này Tô Hạo Thần, hắn gần nhất, gia gia liền đem sân cho hắn, về sau nói không chừng đem toàn bộ lôi ra đều cho hắn. Đến lúc đó ngài cùng tiểu bằng làm sao bây giờ? Đến lúc đó ta cùng mẫu thân làm sao bây giờ? Lôi liễu lần đầu tiên thấy Tô Hạo Thần, chính là đối phương trên người khí thế sắc thật thật sự rất mạnh. Cho nên nàng mới có chút lo lắng, lại hơn nữa hắn là Diệp Nghiên Phu Quân, tuy rằng hiện tại Diệp Nghiên không có khả năng cùng trong sáng ca có quan hệ gì, nhưng là phía trước Diệp Nghiên nhục nhã chuyện của nàng nàng chính là ghi tạc trong lòng. Nếu như vậy, nàng cũng sẽ không làm diệp nghiền cùng tô hạo thần hảo quá. Lôi liếu nói làm xét đánh cả kinh, hắn không dám tin tưởng nói, không có khả năng đi, cháu ngoại trai như thế nào so đến quá nhi tử. Cha, ngươi liền quật đi, về sau cũng không nên hối hận. Lôi liếu rốt cuộc biết ra ra vì cái gì đối chính mình phụ thân như vậy thất vọng. Thật sự là phụ thân e cờ quá thấp, nàng đều đã nói như vậy minh bạch, hắn vẫn là không hiểu. Còn không bằng tiểu bằng tâm tư nhiều đâu. Nhắc tào tháo tào tháo đến, lôi bằng đầy mặt vui mừng đã đi tới, hắn trực tiếp đối với xét đánh nói. Cha, ngươi cho ta một ít linh tinh đi, ta hữu dụng. Tiểu bằng, ngươi tới thật tốt, ta cùng ngươi nói, ngươi thêm một cái biểu thư. Lôi liếu tức giận trợn trắng mắt, chính mình đệ đệ nàng nhất hiểu biết. Tiểu bằng khẳng định lại là muốn linh tinh đi di hồng viện tìm này đó nữ nhân, nhưng hiện tại việc cấp bách là bọn họ người một nhà đoàn kết lên đối phó tô hạo thần cùng Diệp Nghiên. Lôi bằng chẳng hề để ý lên tiếng, Nga, cha, ngươi mau cho ta một ít linh tinh, ta vội vã sử dụng đâu. Bọn họ lôi ra mỗi năm bà con nghèo nhiều như vậy, lôi bằng cảm thấy một chút đều không hiếm lạ. Khả năng lại là cái gì nhà kể bà con lại đây đến cậy nhờ lôi ra đi. Ngươi muốn linh tinh làm gì? Xét đánh cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, trong tay đã lấy ra một cái túi chứa vật ném cho lôi bằng. Lôi bằng cười hì hì nói, không có gì chính là mua điểm đồ vật, cha, tỷ ta đây đi trước à Hắn nói xong muốn đi, lôi liếu tức giận dầm dầm chân, một cái hai người đều không có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Nàng nhịn không được hô, tiểu bằng, ngươi là muốn lôi ra biến thành người khác sao? Nàng nói như vậy, lôi bằng mới kinh ngạc xoay người hỏi. tỷ ngươi nói cái gì? Cha không phải lôi ra thiếu chủ sao? Về sau lôi ra chính là chúng ta a Ngươi tỷ nói ngươi ra ra mang về tới cái kia biểu thúc, nói không chừng sẽ nhằm vào chúng ta. Ngươi kêu kêu tô hạo thần, nghe nói các ngươi cô nãi nãi nhi tử, bất quá ta cảm thấy không có gì. Ta chính là ngươi ra ra nhi tử, ngươi là ngươi ra ra thân tôn tử, lại thế nào bọn họ cũng không vượt qua được chúng ta. Xét đánh một bên cấp lôi bằng giải thích, một bên đầy mặt tự hào ngưỡng đầu, hắn chính là lôi ra dòng chính nhi tử. Lôi liễu lần thứ hai trận trắng mắt. Không muốn cùng chính mình cha biện giải, nàng lôi kéo lôi bằng trực tiếp đi rồi. Tiểu bằng, ta cho ngươi phân tích phân tích. Trước 1281 tu hú chiếm tổ. Lôi bằng hầu nghi đi theo lôi liếu tránh ra, mà xét đánh mãn không thèm để ý trở về chính mình sân. Tiểu bằng, ta cùng ngươi nói, ra ra đem cô mãi lại sân cấp cái kia tô hạo thần. Lôi liếu vẻ mặt lo lắng, tuy rằng phụ thân cùng đệ đệ đối nàng không nói đặc biệt hảo nhưng tổng so với kia chút huyết thống quan hệ xa người hảo. Nàng là phụ thân nữ nhi, cung tiểu bằng là một mẹ đẻ ra tỷ đệ, về sau hắn nếu là hảo, tự nhiên cũng sẽ che chở nàng. Lôi bằng biểu tình từ không chút để ý chuyển vì kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Cô mãi mãi sân đều cho hắn. Lôi liễu vừa lòng nhìn hắn biểu tình biến hóa, đúng vậy ta vừa mới muốn phụ thân đem sân cho ngươi. Chính là đã bị người khác tiên hạ thủ vi cường. Nàng vẫn luôn biết, Lôi bằng đối cái kia sân cũng là nhất định phải được, rốt cuộc đó là trừ bỏ chủ viện bên ngoài tốt nhất sân. Lôi bằng nghe thấy lôi liếu lời này, trong lòng mạc danh có chút cảm động, tỷ, ngươi đối ta thật tốt. Ta đảo mau chân đến xem, cái kia tu hú chiếm tổ người là ai. Lôi bằng thập phân phẫn nộ, chính mình mới đi di hồng viện đi dạo một vòng, trong nhà tốt nhất sân cũng đã đổi chủ. Lôi liếu vội vàng giữ chặt lôi bằng, ngươi đừng xúc động, thực lực của đối phương sâu không lường được. Chúng ta vẫn là tiểu tâm vì thượng, không thể tới minh, chỉ có thể tới ám. Sâu không lường được. Lôi bằng hơi hơi như mày, chẳng lẽ đối phương là một cái lao nam nhân? Nếu là cô nãi nãi nhi tử, kia hẳn là cùng phụ thân không sai biệt lắm đại, nghĩ đến đây hắn vội vàng hỏi. Cái kia cái gì tô hạo thần, sẽ không dịu già dắt trẻ đi. Nếu đối phương là một người ở nơi này, hắn động thủ có thể nhanh lên. Nếu đối phương người nhiều, hắn nhưng thật ra không hảo xuống tay. Nói đến cái này, lôi liếu đáy mắt sẹt qua một mắt hung ác nham hiểm, nàng buông xuống mi mắt nói. Không phải, còn có tô hạo thần thê tử, Diệp Nghiên. Tỷ tỷ cùng đối phương từng có xấu xa. Lôi bằng nghi hoặc cho mi, nhà hắn tỷ tỷ từ trước đến nay tâm tư rất nhiều. Hắn vẫn luôn đều biết, nếu tỷ tỷ cùng đối phương từng có xấu xa, không nghi ngờ có lợi dụng hắn hiềm nghi. Lôi liếu lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười, xem như đi. Là bởi vì mới vừa rồi ta ở trong sân thỉnh cầu phụ thân đem sân cho ngươi. Kết quả bị bọn họ thiệt hồ, ra ra một câu liền đem sân cho bọn họ, lòng ta không cam lòng. Nàng bày ra một bộ vì lôi bằng tốt tư thái, lôi bằng trong lòng tức khắc có chút thấy náy, hắn không nên hoài nghi vẫn luôn đối hắn tốt tỉ tỉ. Tuy rằng tỉ tỉ tâm tư nhiều, nhưng chưa bao giờ dùng ở hắn trên người. Tỉ tỉ, ta hiện tại liền đi xem tô hạo thần là người ra sao. Tiểu bằng. Nhớ lấy, chúng ta ở nơi tối tăm, ra ra đối tô hạo thần cực kỳ hảo, nếu chúng ta làm quá rõ ràng. Ra ra chỉ sợ sẽ sinh khí. Lôi liếu thận trọng nhắc nhở lôi bằng. Ở cái này đại gia tộc có thể sống như vậy có địa vị, nàng trừ bỏ dòng chính thân phận, còn có rất sâu tâm cơ. Rốt cuộc nếu chỉ có cao thân phận, lại không thể bảo vệ chính mình, khả năng nàng đã sớm sống không nổi nữa. Lôi bằng không kiên nhẫn xoay người, yên tâm đi, ta làm việc. Ngươi yên tâm, hắn trong lòng có điểm không để bụng, một cái tại gia tộc bên ngoài lớn lên người, chỉ sợ tu vi cũng cao không đến chạy đi đâu đi. Hắn còn có trưởng lão cùng mẫu thân che chở hắn, đối phương khẳng định đấu không lại hắn. Lôi liếu cắn cắn môi, cũng không có lại theo sau, rốt cuộc tiểu bằng là lôi ra dòng chính một mạch duy nhất tôn tử. Cho nên ra ra hẳn là sẽ không quá trách tội hắn, như vậy khiến cho tiểu bằng đi làm thí lộ thạch đi. Hy vọng tiểu bằng đừng làm nàng quá thất vọng, cũng hy vọng tiểu bằng có thể có chính mình đúng mực, không cần kéo nàng xuống nước. chương 1.282 người là ai? Lôi nghỉ mang theo tô hạo thần cùng Diệp Nghiên xoay vài vòng, lại phân phó một chúng thị nữ hầu hạ tô hạo thần cùng Diệp Nghiên. Bất quá đều bị Diệp Nghiên cấp tuyển chuyển từ chối, nàng đến từ hiện đại, khi nào đều thói quen chính mình làm. Đặc biệt là bên người hầu hạ, nhưng thật ra có mấy người làm làm việc nhà chuyện như vậy còn hảo. Lôi nghị cũng không có miễn cưỡng, bất quá hắn đấy lòng càng thêm đau lòng Tô Hạo Thần, cháu ngoại trai ở bên ngoài khẳng định ăn rất nhiều khổ. Cho nên đều không thói quen có người hầu hạ hắn, hắn về sau nhất định phải hảo hảo bồi thường cháu ngoại trai. Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên cũng không biết lôi nghị ý tưởng, bằng không chỉ sợ đều phải sợ ngây người. Trong viện thực mau cũng chỉ dư lại Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần, Tô Hạo Thần hơi hơi nhếch môi, Diệp Nghiên phát hiện hắn cảm xúc có chút biến hóa. Nguyên Nguyên, nơi này là mẫu thân sinh hoạt quá địa phương. Diệp Nghiên an ủi Vũ Vô Hàn bối, nàng lần đầu tiên đi khuynh ca viện lại làm sao không phải như vậy. "Thần, ta có một cái lớn mật suy đoán, có lẽ cha mẹ chồng cũng đã phi thăng. Nếu cha ta cùng mẫu thân đều đã phi thăng, bọn họ có thể phi thăng khả năng tính rất lớn." Tô Hạo thần mặc mắt sáng ngời, "Nguyên Nguyên nói rất đúng, cha mẹ nói không chừng đã phi thăng." Nghĩ đến đây Tô Hạo Thần đấy lòng có một khang nhiệt tình, có thể tưởng tượng đến nghiên nghiên còn không thể đủ phi thăng. Hắn sắp sửa phi thăng ý niệm cấp đè ép xuống dưới, hắn phải đợi nàng cùng nhau. Bằng không nàng bị người khác khi dễ làm sao bây giờ. Diệp nghiên nhìn thấy Tô Hạo Thần tâm tình chuyển biến tốt đẹp, cũng không hề thảo luận cái này đề tài, mà là nói thẳng. Vậy ngươi một người tại đây đi dạo, ta đi trong viện. Tô Hạo Thần ở sân hậu hoa viên, mà Diệp nghiên đi sân bên ngoài. Bởi vì nàng tưởng cấp tô hạo thần một cái một mình không gian, lúc này hắn tâm tình khẳng định thực phức tạp. Tô hạo thần một người ở trong sân chấm tư, hắn cũng biết lúc này không phải hẳn là để tâm vào chuyện vụn vặt thời điểm. Nhưng hắn là phàm nhân, phàm nhân liền có thất tình lục dụng, cho nên cảm xúc dao động thực bình thường. Diệp nghiên đầu ngón tay lưu chuyển, ẩn chứa nồng đậm linh khí nước trà liền bị phao ra tới. Này sẽ nàng rất có nhàn hạ thoải mái. Đột nhiên một cái ở Diệp Nghiên trong mắt thập phần tao bao nam nhân đã đi tới, nam nhân ăn mặc màu trắng áo gấm. Áo khoác màu trắng áo ngoài, ước chừng hai mươi mấy tuổi, hắn bay thẳng đến trong viện đi tới. Người này đó là lôi bằng, lôi liếu đệ đệ. Nhìn thấy Diệp Nghiên thời điểm, lôi bằng đôi mắt sáng ngời, không nghĩ tới tô hạo thần thê tử như vậy xinh đẹp. Nàng nghĩ đến là coi trọng tô hạo thần hiện tại địa vị đi, rốt cuộc lôi ra chính là đại gia tộc. Có thể cùng lôi ra có điểm quan hệ đều là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, huống chi Tô Hạo Thần trực tiếp trụ vào lôi ra sân. Lôi bằng đem Diệp nghiên tưởng tượng thành một cái ái mộ hư vinh nữ tử. Cho nên trên mặt biểu tình không có chút nào dấu dếm, người chính là Tô Hạo Thần thê tử đi. Người là ai? Diệp nghiên thanh âm lạnh xuống dưới, Tô Hạo Thần ở lôi ra bối phận không thấp. Vị này thoạt nhìn tuổi tuy rằng cùng bọn họ không sai biệt lắm, nhưng bối phận lại không nhất định giống nhau. Nói đến cái này, lôi bằng vẻ mặt kiêu ngạo đáp, ta là lôi gia thiếu chủ nhi tử. Cũng chính là tương lai thiếu chủ, cùng với tương lai lôi gia gia chủ. Hắn tưởng nữ tử này như vậy xinh đẹp, nếu có thể chơi chơi cũng là không tồi. Cho nên lôi bằng nói xong liền chờ diệp nghiên biến sắc mặt tới lấy lòng hắn, sau đó hắn liền có thể thuận lý thành trương đem nữ tử này mang về chính minh sân. Lúc này lôi bằng căn bản liền không có nghĩ tới tô hạo thần là hắn biểu thúc mà Diệp Nghiên đó là hắn biểu tẩu. Lôi bằng người này, cực kỳ háo sắc, nhìn thấy mỹ nữ liền đem mặt khác sự tình vứt chi sau đầu. Trước 1283 ngươi hẳn là kêu ta một tiếng biểu thẩm. Nga, kia dựa theo bối phận, ngươi hẳn là kêu ta một tiếng biểu thẩm. Diệp Nghiên nhàn nhạt nhìn lướt qua lôi bằng, dường như không có việc gì nhấp nhấp chính mình phao linh trà. Người này vẻ mặt gian tướng, trong mắt quay tròn loạn chuyển, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Lôi bằng sướng sốt, mỗi lần dọn ra chính mình thân phận, mọi người đối hắn đều là lấy lòng lại lấy lòng. Nay vẫn là lần đầu tiên có người rơi xuống mặt mũi của hắn, bất quá nghĩ đến Diệp Nghiên có lẽ là ở dục tỉnh cố Túng. vẻ mặt của hắn lại hòa hoan xuống dưới, ngươi kêu Diệp Nghiên đúng không, ta về sau sẽ là lôi ra gia chủ. Nếu ngươi thức thời nói, hẳn là biết như thế nào làm. Hắn ái mội những mày, nay biểu đạt đủ rõ ràng đi lúc này nàng hẳn là không cần lo lắng thái độ của hắn. Diệp nghiên vô ngữ chịu chịu miệng, nga, kia cùng ta có quan hệ gì? nghiên nghiên, tục nữ nói, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, ngươi có càng tốt lựa chọn, vì cái gì muốn lựa chọn tô hạo thần cái kia lão nam nhân? lôi bằng nói ngồi vào Diệp nghiên đối diện, rồi tay liền đem đoan một ly trà thủy cho chính mình uống. Diệp nghiên lại đem nước trà vừa đến chính mình bên cạnh lạnh lùng nói, đệ nhất. Thỉnh không cần kêu ta nghiêng nhiên, ta và ngươi không thân. Đệ nhị, đừng tưởng rằng ngươi là linh tinh, người gặp người thích, ít nhất ở ta nơi này, ngươi cái gì đều không phải. Đệ tam, ta phu quân tô hạo thần, không phải cái gì lao nam nhân, hắn ít nhất so ngươi ưu tú một trăm lần. Vốn dĩ không có bắt được nước trà lôi bằng trong lòng liền có chút tức giận, kết quả nghe thấy Diệp nghiên nói hắn khí người này đều ở run run. Ngươi nói cái gì? ta không có tô hạo thần ưu tú, ta chính là lôi gia tương lai gia chủ. hắn cơ hồ là hô lên tới, tô hạo thần cái kia lão nam nhân mặc dù là tu vi so với hắn cao thì thế nào? phải biết rằng hắn còn trẻ, về sau có rất nhiều cơ hội, hắn tới rồi tô hạo thần tuổi tác nhất định so tô hạo thần tu vi còn muốn cao. diệp nghiên chào phúng con ngôi, trừ bỏ nói cái này, ngươi còn sẽ cái gì? lôi gia gia chủ, nay không ảnh đâu. Ngươi liền đến châu Âu nào, hơn nữa này đó là cha mẹ ngươi cấp. Bang vào chính ngươi thật bản lĩnh, ngươi mấy năm nay được đến qua cái gì? Diệp nghiên một phen lời nói liên châu mang tháo, oanh lôi bằng có chút nốc, hắn trầm mặc vài giây. Ngay sau đó lại cười, là, này đó là cha mẹ ta cấp, nhưng này chỉ có thể thuyết minh ta mệnh hảo. Ta hiện tại cho ngươi một cái lựa chọn, hoặc là, theo ta, hoặc là ta khiến cho tô hạo thần hưu ngươi. Lôi bằng trong lòng cảm thấy Tô Hạo Thần ở lôi ra là ăn nhờ ở đầu, chỉ cần hắn cùng ra ra nói một tiếng. Một nữ nhân mà thôi, đến lúc đó Tô Hạo Thần còn không phải ba ba cho hắn đưa lại đây. Diệp nghiên đều phải bị trước mắt ngu ngốc cấp khí cười, ngươi vừa mới nói cái gì? Có la gan lặp lại lần nữa? Ta nói, hoặc là ngươi theo ta, hoặc là ta khiến cho Tô Hạo Thần hưu ngươi. Giờ này khắp này lôi bằng hoàn toàn đã quên chính mình tới nơi này ước nguyện ban đầu chỉ là tìm hiểu tin tức. Cũng đã quên lôi liếu giao đái, lúc này hắn liền tưởng trừng phạt trừng phạt trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Làm nàng biết, ở lôi ra, nàng không nói gì phân. Diệp nghiên nghe thấy đối phương nói, đang muốn rồi trở về, đột nhiên nhìn thấy thân ảnh đỉnh bạt kia đã đi tới. Hắn thân ảnh hơi lạnh, lộ ra hơi lạnh thấu xương. Ta khi nào nói qua muốn hưu rất thê tử của ta, ta như thế nào không biết. Lôi bằng nghe thấy này đạo thân ảnh, mặc danh cảm giác chính mình trên người phát lệnh, hắn ấp đúng xoay người. Liên nhìn thấy một cái tuấn mỹ nam tử chậm rãi đi tới, hắn vẻ mặt xương lạnh, Trên mặt âm trầm phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất, để cho hắn không thể tin được chính là, người này nói hắn là Diệp Nghiên Phu Quân. Chẳng lẽ hắn chính là Tô Hạo Thần? Trước 1284 hắn mơ giấc ngươi. Như vậy nghĩ, lôi bằng liền cũng như vậy hỏi ra tới, ngươi chính là Tô Hạo Thần. Ngươi mới vừa nói nói, có dám hay không lặp lại lần nữa. Tô Hạo Thần thanh âm lạnh lẽo, chậm rãi đi đến Diệp Nghiên bên người, sau đó đem Diệp Nghiên ôm vào trong lòng ngực. Hắn không nghĩ tới hắn mới cùng nàng tách ra vài phút, cư nhiên liền có người to gan lớn mật muốn đánh Nghiên Nghiên chú ý. Lôi bằng vốn định lặp lại lần nữa, chính là Tô Hạo Thần uy áp quá lớn, hắn có chút e ngại. Diệp nghiên nhu mềm tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy tô hạo thần cánh tay, thần, ta không có việc gì. Hắn mơ ước ngươi. Tô hạo thần cơ hồ là cắn răng nói ra, hiểu biết tô hạo thần người đều biết hắn đây là thật sự sinh khí. Diệp nghiên thấp giọng nói, thần, ta biết ngươi vì cái gì sinh khí, nhưng là ngươi không cần thiết vì sai lầm của người khác tới trừng phạt chính mình. Nàng cũng thực chán ghét người này, nhưng nàng càng không nghĩ tô hạo thần bởi vì cái này không đáng người không vui. Ân. Tô Hạo Thần xem như ứng hạ, nhưng là sắc bén con người vẫn là khóa chặt Lôi Bằng. Lôi Bằng mới vừa rồi là bị Tô Hạo Thần dọa sợ, hắn vẫn luôn suy nghĩ, Tô Hạo Thần không phải một cái lao nam nhân sao? Như thế nào lớn lên so với chính mình còn muốn tuấn mỹ, đều do tỉ tỉ, khẳng định là cố ý không có nói cho hắn. Bất quá nghĩ đến chính mình thân phận, Lôi Bằng tự tin lại càng thêm đủ, ta là Lôi gia tương lai gia chủ. Ngươi dám lấy ta thế nào? Ta vừa rồi chưa nói sai, nữ nhân này, ta coi trọng. Nếu ngươi thức thầy nói, liền đem nàng tặng cho ta. Hắn chỉ vào Diệp Nghiên, đối tô hạo thần lộ ra khinh thường nhìn lại tươi cười, nếu tô hạo thần đều tới lôi ra. Chứng minh phụ thân hắn bên kia gia tộc cũng không cường đại, thậm chí còn so ra kém lôi ra. Cho nên có lôi ra ở, hắn có cái gì sợ quá, cảm thấy chính mình bắt lấy chân tướng lôi bằng không ngừng tìm đường chết. Diệp Nghiên đều vì hắn đổ mồ hôi. Rốt cuộc tô hạo thần hòa hoán sắc mặt ở hắn vừa rồi nói ra câu nói kia thời điểm lần thứ hai đen xuống dưới. Diệp nghiên vô ngữ đỡ chán, sau đó yên lặng ngồi xuống, tính toán hảo hảo xem diễn. Nếu ra hỏa này tưởng tìm đường chết, vậy tìm đường chết đi, dù sao nhà nàng hạo thần sẽ không có việc gì. Tô hạo thần cười lạnh một tiếng, ngươi có cái gì tư cách coi trọng ta nghiên nghiên. Nói xong hắn trực tiếp một trưởng bổ vào lôi bằng trên người, theo sau đó là một hồi đơn phương ngược đánh. Hắn nghiên nhiên, là hắn phụng ở lòng bàn tay bảo, người nam nhân này Vũ Nhục hắn liền tính, cư nhiên còn dám như vậy Vũ Nhục hắn nghiên nhiên. Nếu không hảo hảo giáo hơn đối phương, Tô Hạo Thần đều cảm thấy chính mình không phải nam nhân. Lôi bằng thảm hề hề che lại chính mình mặt, mà Tô Hạo Thần lôi điện nắm tay không ngừng lan khắp hắn toàn thân. Lôi bằng cấp hô to, Tô Hạo Thần, ngươi cho ta dừng tay. Ngươi chỉ là lôi ra ăn nhờ ở đậu cháu ngoại trai. Ta là lôi ra tương lai gia chủ. Ngươi có cái gì tư cách đánh ta? Dừng tay, bằng không về sau ta làm ngươi bọc đi. A, lôi ra nếu thực sự có ngươi như vậy ra chủ, thật đúng là một loại bi ai. Tô hạo thần mặt vô biểu tình, tay lại không có chút nào dừng lại uy tứ, hắn linh lực dùng thập phần xảo diệu, Đã có thể làm lôi bằng đau chết đi sống lại, lại cha không ra thân thể có rất lớn miệng vết thương. Sơ tới lôi ra, hắn vẫn là rất có đúng mực. Rốt cuộc cứu cứu đối hắn cùng nghiên nghiên đều cũng không tệ lắm. Lôi bằng cảm giác toàn thân trên giới đều đau, rốt cuộc nhịn không được phục mềm, biểu thúc, đừng đánh, ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa mơ ước biểu thẩm, ta thật sự sai rồi. Lôi bằng cuối cùng là bị Tô Hạo Thần quăng ra ngoài, nằm ở sân ngoại lôi bằng vẻ mặt hung ác nham hiểm. Hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người khác đánh thành như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tô Hạo Thần. còn có Diệp nghiên, Hắn muốn cho nàng trở thành thấp kém nhất thị thiếp. Trước 1285 hắn thực tuổi trẻ, lôi bằng che lại chính mình mặt mũi bầm dập mặt một dầu một quài đi rồi, mà trong viện Diệp Nghiên tự cấp Tô Hạo Thần thuận bao. Thần, đừng nóng giận, vì người như vậy khí hư thân thể của người, không đáng. Ta biết, nhưng ta chính là không chấp nhận được người khác mơ ước người. Tô Hạo Thần hơi ninh, hắn không thể đem mơ ước Diệp Nghiên người đều bầm thây vạn đoạn. Diệp Nghiên đôi lông mày mỉm cười, được rồi, ta cho ngươi làm ăn ngon. Kỳ thật nàng cũng biết Tô Hạo Thần ý tưởng, đổi làm là nàng thấy nữ nhân khác cầu dẫn Tô Hạo Thần, hắn khả năng cũng sẽ khí tạc. Tô Hạo Thần khỏe môi khẽ nhết, nạo kiều đi theo Diệp Nghiên đi rồi. Mặt khác một bên lôi bằng không cam lòng đi mẫu thân sân, Diệp Nghiên giọng nói và dáng điệu nụ cười đã rơi vào hắn trong lòng. Nếu Tô Hạo Thần không tin kia hắn khiến cho phụ thân cùng mẫu thân buộc tô hạo thần đem diệp nghiên đưa cho hắn. Trong viện xét đánh thê tử đang ở ngủ trưa nghỉ ngơi, lôi bằng căn bản sẽ không xảo đến chính mình mẫu thân. Trực tiếp làm lương ngăn trở nha hoàn gã sai vặt, chính mình vọt đi vào. Nương, ta có việc muốn tìm ngươi. liễu Nguyệt đang ở nghỉ ngơi, nghe thấy nhi tử thanh âm, có chút bực hắn đánh thức chính mình. Bởi vì mỗi lần lôi bằng tới đều là hỏi nàng muốn linh tinh, cho nên nàng cho rằng lại là như vậy. Liễu nguyệt không kiên nhận đối với bình phong bên ngoài lôi bằng nói, vội vội vàng vàng còn thể thống gì. Nàng một bên nói vừa đi ra tới, đại thấy rõ ràng lôi bằng mặt mũi bầm dập bộ dáng, nháy mắt thay đổi mặt. Ai ra, con của ta, ngươi đây là có chuyện gì, ai dám khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta, ta làm cha ngươi đi cho ngươi báo thủ. Lôi bằng cùng lôi liếu là nàng đau ở trên đầu quả tim nhi tử, cư nhiên có người dám động con trai của nàng. Lôi bằng cũng là một cái quán sẽ bán thảm, hắn đáng thương hề hề che lại đôi mắt. Nương, người không biết sao, chính là ra ra mang về tới cái kia tô hạo thần. Hắn thê tử câu dẫn ta, sau đó bị hắn thấy được, hắn liền đánh ta. Lôi bằng trực tiếp đem sự tình chân tướng cấp vạn mẹo, lấy thân phận của hắn diệp nghiên câu dẫn hắn là thực bình thường sự tình. Hiểu con không ai bằng mẹ, nhi tử trột dạ lué lué ánh mắt, liễu nguyệt liền biết lôi bằng lời nói có hơi nước. Lại hơn nữa lôi bằng người này thập phần hào sắc, liễu nguyệt là có thể đủ đoán ra chân tướng. Nhưng là này không phải tô hạo thần có thể xét đánh bằng lý do, tư tâm nàng cho rằng chính mình nhi tử có như vậy ưu tú. Cho nên nàng lập tức phụ hòa nói, ngươi nói rất đúng, ai đều không có tư cách đánh ta nhi tử. Nói đến một nửa nàng đột nhiên nhớ tới tô hạo thần này hào nhân vật nàng không có nghe nói qua. Tiểu bằng, ngươi mới vừa nói cái gì tô hạo thần? Hắn cùng ngươi Gia Gia có quan hệ gì? Nương ngươi không biết sao? Gia Gia nói Tô hạo Thần là cô mãi mãi nhi tử, hiện tại liền ở tại cô mãi mãi trước kia sân đâu? Lôi bằng bất mãn nỗ lực đi môi, dựa vào cái gì Tô hạo Thần có thể ở như vậy tốt sân? liễu Nguyệt kinh ngạc cực kỳ. Ngươi nói cái gì? Bọn họ ở tại cô cô trong viện. Cái này sân nàng đã nhớ thương thật lâu, tính toán dùng để cấp tiểu bằng cưới vợ, ở tiểu bằng không có trở thành gia chủ trước khẳng định không thể trụ chủ, chủ viện. Không nghĩ tới cư nhiên bị người khác thiệt hồ. Lôi bằng gật gật đầu. Đúng vậy, cái kia tô hạo thần nhìn qua như vậy tuổi trẻ, sao có thể là cô nại nãi nhi tử? Ra ra sợ là lao hồ đồ. Hắn thực tuổi trẻ. liễu Nguyệt ánh mắt lóe lóe, tô hạo thần nên không phải là cha tư sinh tử đi. Đúng vậy, thực tuổi trẻ, phòng trừng cùng ta không sai biệt lắm đại, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái lao nam nhân đâu. Cho nên hắn mới có thể cho rằng Diệp Nghiên là coi trọng tô hạo thần thân phận cùng địa vị. Trước 1.286 nàng câu dẫn ta. Nương, các người đang nói cái gì? Lôi liếu thức tha nhiều vẻ đã đi tới, mới vừa rồi nhìn thấy lôi bằng vào mẫu thân sân. Nàng liền theo sau đuổi tới, tính toán thăm thăm lôi bằng khẩu phong. Liễu Nguyệt đem mới vừa rồi suy đoán bức chi sau đầu, chuyện như vậy nàng tạm thời còn không dám nói. Rốt cuộc phụ thân cũng không phải là hào đắc tội. Lôi bằng nhìn thấy lôi liếu thời điểm sắc mặt một thanh, tỷ, ngươi vì cái gì không nói cho ta tô hạo thần không phải lao nam nhân. Hại ta mất hết thể diện. Nói đến cùng lôi bằng là còn tự trách mình tỉ tỷ, Hắn cảm giác bị chính mình tỷ tỷ hố, nói không chừng lôi liếu chính mình tưởng trụ cái kia sân, sau đó mượn đao giết người đâu. Lôi bằng nói làm lôi liếu dơ lên tươi cười cứng đở, như thế nào sẽ đâu, tiểu bằng ngươi hiểu lầm ta. Ta vừa mới chỉ là quên cùng ngươi giải thích." Tỷ đệ hai các hỏi tâm tư, Liễu Nguyệt lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lôi liếu, "Ngươi là tỷ tỷ, hẳn là nhường đệ đệ. Rõ ràng biết ngươi đệ đệ đi làm gì, ngươi cũng không khuyên điểm. Mặc dù không khuyên điểm, ngươi cũng có thể cùng qua đi, che chở điểm ngươi đệ đệ a." Ở Liễu Nguyệt trong lòng, quan trọng nhất vẫn là nhi tử, nữ nhi sớm hay muộn sẽ gả đi ra ngoài, mà nhi tử sẽ trở thành lôi gia gia chủ. Nhi tử chính là nàng về sau ở lôi ra chỗ dựa, cho nên nàng mới có thể như vậy sủng lôi bằng. Liễu Nguyệt nói làm lôi, Liễu Tâm trầm xuống, nàng liền biết, vô luận cái gì, cha cùng mẫu thân tưởng vĩnh viễn là đệ đệ. Bất quá nàng vẫn là thưa dạ đáp, ta đã biết. Hành tiểu bằng, đi, chúng ta đi tìm cha ngươi. Liễu Nguyệt trên mặt mang theo tức giận, ngày thường nàng chính mình đều bỏ được bất động nhi tử một cái đầu ngón tay, hiện tại lại bị người ngoài cấp đánh. Lôi bằng vui vẻ, lập tức lấy lòng nâng Liễu Nguyệt, ta liền biết nương đau nhất ta. Đó là, nương không thương ngươi đau ai. Liễu Nguyệt trên mặt tràn đầy hiền từ cười, lôi Liễu đứng ở mặt sau khởi mặt đều văn mẹo. Nhưng nàng không có thời gian tưởng quá nhiều, mà là nhanh chóng đuổi kịp Liễu Nguyệt cùng lôi bằng nệ bước. Liễu Nguyệt mang theo chính mình nhi nữ tìm được rồi đang ở tiền viện xét đánh, xét đánh nhìn chính mình thê tử cùng nhi nữ. Có chút không thể hiểu được, Nguyệt nhi. Các ngươi như thế nào tới? Tiểu bằng, ngươi đây là có chuyện gì? Nhìn thấy chính mình nhi tử vẻ mặt thương, xét đánh vẫn là thực đau lòng. liễu Nguyệt không đợi lôi bằng nói chuyện, liền đem sự tình tiền căn hậu quả thêm mắm thêm muối nói ra. Tóm lại chính là diệp nghiên câu dẫn lôi bằng, mà tô hạo thần không hỏi nguyên do đánh lôi bằng một đốn. Xét đánh hồ nghi nhìn lướt qua lôi bằng, hắn kỳ thật cùng chính mình thê tử giống nhau, thập phần hiểu biết chính mình nhi tử chỉ là ở bọn họ trong lòng, bọn họ nhi tử không thể bị người khác khi dễ, cho nên xét đánh vẻ mặt phẫn nộ nói, tiểu bằng, ngươi nương nói chính là thật vậy chăng? kia tô hạo thần thật sự như vậy quá mức. cha, ngươi không phải đều thấy được sao? lôi bằng chỉ vào chính mình mặt, lại vô vỗ chính mình bối. thuận tiện bán thảm ai u vài tiếng, ai u, cha, ta thật sự đau quá a. kia tô hạo thần tu vi thế nào? Xét đánh âm chắc chắc nhìn tô hạo thần cùng diệp nghiên sân. Lôi bằng là hắn điểm mẫu chốt, vốn dĩ hắn còn cảm thấy không sao cả, lúc này hắn nhất định phải vì nhi tử đòi lại một cái công đạo. Lôi bằng nghe răng trợn mắt nói, hắn tu vi hẳn là cũng không tệ lắm đi. Há ngăn là không tồi, có thể đem hắn đánh thành như vậy, hắn khẳng định đánh không lại tô hạo thần. Bất quá phụ thân ở trong lòng hắn tu vi thập phần cao, cho nên hắn dùng mong đợi ánh mắt nhìn xét đánh. Sên đánh do dự ngập ngừng vài cái đôi môi, Liễu Nguyệt cũng đã nhịn không được nói. "Trấn ca, Tiểu Bằng là con của chúng ta, hắn bị người khác khi dễ, chúng ta ha có thể đủ ngồi yên không nhìn đến." Chương 1287 lấy lại công đạo. "Cha, ra ra giống như hồi chủ viện." Lôi Liễu thanh em nho nhỏ, ý ở nhắc nhở Sên đánh. Lúc này Lôi Nghị không ở Tô Hạo Thần bên người, bọn họ có thể cứ việc qua đi. Mặc dù Ra Ra sau lại chạy tới, Khẳng định cũng sẽ không quá trách tội bọn họ. Rốt cuộc bọn họ là ra gia, gia thân nhất hậu đại, mà tô hạo thần chẳng qua là một cái bà con. Lôi liếu nói cho xét đánh cực đại cổ vũ, hán khí thế hung hung nói. Tiểu bằng, đi, cha cho ngươi lấy lại công đạo đi. Cha, ngươi thật tốt. Lôi bằng nháy mắt lộ ra một cái tươi cười, mà liếu nguyệt lần thứ hai hòa ái cười. Xét đánh tử ái xoa xoa lôi bằng đầu tóc, ngươi là cha hải tử, cha tự nhiên thương ngươi. Đúng vậy, cha mẹ chỉ cần ngươi hảo hảo. liễu Nguyệt mi mắt con cong, chỉ cần lôi liếu đứng ở bọn họ ba người phía sau. Nàng con ngươi phát ra ra mãnh liệt ghen ghét, chỉ cần cha mẫu thân nhìn thấy tiểu bằng. Nhất định sẽ làm lơ nàng, ngày thường đảo còn hảo. Mỗi khi lúc này, nàng liền suy nghĩ nàng rốt cuộc có phải hay không bọn họ thân sinh. Nhưng nàng cùng liễu Nguyệt mặt mày đều có tương tự chỗ, cho nên nàng cũng là bọn họ hài tử. Đồng dạng đều là bọn họ hài tử. Vì cái gì chênh lệch liền lớn như vậy đâu Một cái là trong lòng bàn tay bảo Một cái lại là một cây thảo Diệp nghiên thật vất vả cấp Tô hạo thần thuận hào bao, Tô hạo thần hắt trầm mặt rốt cuộc từ âm truyền tình Nàng nhịn không được trêu trọc Thần, ngươi tức giận bộ dáng thật đáng sợ Kêu nghiên nghiên ngươi sợ sao Tô hạo thần mặc mắt nhếch cười Chỉ có nghiên nghiên Mới có thể để ý hắn rốt cuộc vui vẻ không Diệp nghiên hờn dỗi nhếch môi Sợ, như thế nào không sợ Ta liền sợ ngươi sinh khí không để ý tới ta. Sẽ không, ta vĩnh viễn đều sẽ không không để ý tới ngươi. Tô Hạo Thần chi gian phất quá diệp Nghiên ốc nhị chỗ, Nghiên Nghiên đó là hắn uy hiếp, độc nhất vô nhị uy hiếp. Đây chính là ngươi nói a, đừng quên ngươi nói. Diệp Nghiên làm bộ trừng mắt Tô Hạo Thần, đáy lòng lại mỹ mạo phao. Tô Hạo Thần đang muốn hứa hẹn, một đạo giận á tiếng vang lên, "Tô Hạo Thần, Diệp Nghiên, các ngươi đi ra cho ta." Tìm việc tới. Diệp Nghiên bất đắc dĩ buông tay, lúc này chiêu hắc thể chất biến thành Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần thật vất vả từ âm chuyển tình mặt nháy mắt lại biến thành từ tình chuyển âm, hắn bỗng chốc đứng dậy. Nghiên nghiên, ngươi ở chỗ này, ta đi ra ngoài nhìn xem. Chúng ta cùng nhau đi, không phải nói tốt cùng nhau đối mặt sở hữu sự tình sao. Diệp Nghiên xem xét liếc mắt một cái tưởng ngăn cản chính mình Tô Hạo Thần, Tô Hạo Thần chỉ phải bất đắc dĩ mang theo Diệp Nghiên đi ra ngoài. Trong viện xét đánh một nhà bốn người chính trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên, nhìn thấy Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần thân ảnh xuất hiện. Liễu Nguyệt lập tức chửi hầm lên, ngươi chính là Diệp Nghiên, chính là ngươi câu dẫn ta nhi tử, ngươi cái này hồ ly tinh. Diệp Nghiên dung mạo tinh xảo xinh đẹp, mặc dù là Liễu Nguyệt đều minh bạch chính mình nhi tử vì cái gì sẽ động tâm. Bất quá đối với người như vậy, nàng là đánh đáy lòng khinh thường. Máng Diệp Nghiên nàng lại nhìn lướt qua cùng Diệp Nghiên cầm tay Tô Hạo Thần. Ngươi là Tô Hạo Thần, ngươi vì cái gì đánh ta nhi tử? Ngươi lại kêu một lần hồ ly tinh thử xem. Tô Hạo Thần sắc bén con ngươi rừng ở Liễu Nguyệt trên người. Liễu Nguyệt nhìn không được lui về phía sau một bước, có chút e ngại đứng ở xét đánh phía sau. Xét đánh mắt hổ trừng, Tô Hạo Thần, ngươi đừng làm ta sợ thế tử. A, nàng chính mình miệng tiện, quay ai? Hắn nghiên nghiên. Chính mình đều luyến tiếp nói một câu lời nói nặng, người này dám mắng hắn nghiêng nghiêng. Như vậy dọa nàng đều là nhẹ. Hắn hận không thể trực tiếp đem đối phương hành hung một đốn. Chứ 1.288 không phải người nào ngươi đều có thể đủ nhớ thương. Ta thê tử nói sai rồi cái gì? Vốn dĩ chính là Diệp Nghiên câu dẫn ta nhi tử. Xét đánh tức giận nhìn lướt qua Diệp Nghiên, trong lòng thầm than thật là một cái hồ ly tinh. Nhi tử như vậy hảo nữ sắc người khó trách chống đỡ không được. Tô hạo thần mặt tối sầm, rõ ràng là ngươi nhi tử đùa giỡn ta tức phụ, ta cũng chưa tìm các ngươi hương sư vấn tội. Các ngươi nhưng thật ra sẽ đổi trắng thay đen. Ua, liền tính ta đùa giỡn ngươi thê tử thì thế nào? Ta có cái này thân phận cùng năng lực. Nếu ngươi đem ngươi thê tử đóng gói tặng cho ta, chuyện này ta liền không đáng so đo. Có cha mẹ chống lưng, lôi bằng này sẽ càng thêm không kiêng nể gì. Liền nói như vậy đều nói ra Vốn đang tưởng giữ chặt tô hạo thần diệp nghiên nháy mắt bung ra tô hạo thần tay Tô hạo thần lập tức lý giải chính mình ra thê tử y tứ Đây là mặc kệ hắn y tứ Cho nên tô hạo thần trực tiếp một chân đem lôi bằng cấp đá ra đi Nhân tiện lại bỏ thêm mấy đá Lôi bằng trên mặt đất la lộn Xét đánh nháy mắt liền nổi giận Ngay trước mặt hắn cứ như vậy đánh con hắn Sau lưng không chừng thế nào đâu Cho nên xét đánh lập tức vọt qua đi ngăn cản tô hạo thần, mà liễu nguyệt tàn vơ hô to. Dừng tay. Ngươi cho ta dừng tay, tiểu bằng, ngươi thế nào? Tô hạo thần chút nào đều không cố kỵ xét đánh ý tưởng, trực tiếp đem xét đánh cùng lôi bằng cùng nhau đánh. Bọn họ dám mang chính mình nghiên nghiên, liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Xét đánh không nghĩ tới tô hạo thần tu vi như vậy cao thâm, hắn vốn tưởng rằng chính mình có thắng năm chắc. Cho nên hoàn toàn có thể ngược đánh Tô Hạo Thần, kết quả Tô Hạo Thần bạch bạch và mặt. Bị ngược đánh chính là bọn họ phụ tử. liễu nguyện cấp xoay quanh, lôi liếu cũng làm bộ làm tịch muốn ngăn lại Tô Hạo Thần, đừng đánh, đừng đánh. Ngươi nếu là thật sự tưởng cứu phụ thân ngươi cùng đệ đệ, như thế nào không sử dụng linh lực. Diệp nghiên nhẹ trao nhìn lướt qua lôi liễu thứ này đứng ở Tô Hạo Thần mặt sau, làm bộ làm tịch đê Không có chút nào muốn hỗ trợ ý tứ cũng thật sự xinh là miệng. Liêu Nguyệt nghe thấy Diệp Nghiên nói, lúc này mới phát hiện lôi liêu khác thường, nàng hung hăng méo một phen lôi liếu Liêu Nhi, bị đánh chính là ngươi phụ thân cùng đệ đệ, ngươi như thế nào như vậy thờ ơ? Không phải, ta không có. Lôi liếu có chút hốt hoảng, nàng nhìn lướt qua đang xem trò hay Diệp Nghiên. Trong lòng đem Diệp Nghiên cấp ghi hận thượng, đều là bởi vì Diệp Nghiên, nàng sân mới có thể bị Diệp Nghiên phu quân cấp đi. Cũng là vì Diệp nghiên Tiểu bằng mới có thể đùa dỡn Diệp Nghiên bị đánh, càng là bởi vì Diệp Nghiên, Tô Hạo Thần lấy Tiểu bằng hết giận. Ích kỷ người vĩnh viễn đều ở người khác trên người tìm nguyên nhân, chưa bao giờ ở chính mình trên người tìm nguyên nhân. Lôi liếu chính là người như vậy. Diệp Nghiên liền đứng ở nơi đó, ý cười doanh doanh nhìn Tô Hạo Thần báo nổi, chỉ chốc lát sau xét đánh cùng lôi bằng đều trở nên mặt mũi bầm rập. Đặc biệt là lôi bằng, buổi sáng mới ai quá đánh hiện tại có thể nói là thảm không nỡ nhìn. Bị lan đến liêu nguyệt lúc này cũng là sợi tóc hỗn đột, giống như một cái chật vật người đàn bà đánh đá. Chỉ có lôi liếu hiện tại vẫn là hảo hảo, nàng không phải không nghĩ biểu hiện chính mình. Chỉ là nàng thật sự rất sợ đau, cho nên không dám tới gần tô hạo thần, chỉ có thể đứng ở cách đó không xa nôn nóng kêu to. Tô hạo thần xoay khi đá mấy đá lôi bằng, đạm nhiên trở lại diệp nghiên bên người thả ra tàn nhẫn lời nói. Lôi bằng đúng không? Ngươi tốt nhất đừng đánh ta tức phụ chú ý, bằng không liền không phải đánh một đốn đơn giản như vậy. Còn có xét đánh biểu ca, con mất dạy, lỗi của cha, ngươi nên hảo hảo giáo giáo con của ngươi. Không phải người nào hắn đều có thể đủ nhớ thương. Ta không dám, cũng không dám nữa. Lôi bằng trừng mắt một trương đầu heo mặt, vội vàng hướng tới tô hạo thần thực nhận sai. Bất quá hắn đáy mắt không cam lòng vẫn là bị tô hạo thần nhìn ra tới chứ một nghìn hai trăm mươi chín ta là lôi ra tương lai gia chủ. Tô hạo thần lạnh leo ánh mắt từ lôi bằng trên người chuyển qua xét đánh trên người, còn có người, đường việc gì cũng tới quấy rầy chúng ta. Ta là người biểu ca, ta là lôi ra tương lai gia chủ, Ngươi có cái gì tư cách giáo hơn ta. Xét đánh một bên đau lòng chính mình như tử, một bên nghe răng trận mắt trừng mắt Tô hạo thần. Diệp nghiên câu môi nói, lôi ra tương lai gia chủ. Cứu cứu không ngừng ngươi một cái nhi tử đi. Ngươi như thế nào biết chính ngươi nhất định sẽ trở thành tương lai gia chủ. Nếu người này làm quá phận, nàng có thể có một vạn loại thủ đoạn làm hắn cùng lôi ra gia chủ thân phận vĩnh viễn vô duyên. Sẽ đánh con ngươi co rụt lại, ngay sau đó cười nhạo một tiếng, ta là lôi ra dòng chính duy nhất Nam Đinh, gia chủ không phải ta là ai. Từ xưa lập đích không lập thứ, thức thời, các ngươi liền cho chúng ta xin lỗi. Nói không chừng ta tâm tình hảo còn sẽ tha thứ các ngươi. Lần này xét đánh thật là bất cứ giá nào, ai kêu tô hạo thần cho hắn không mặt mũi đâu, hắn có thể khẳng định, một khi ra sân. Lôi ra tất cả mọi người sẽ biết lôi ra thiếu chủ bị tô hạo thần một cái biểu thiếu ra cấp đánh. Đột nhiên xét đánh đôi mắt trường, hầu nghi ánh mắt đảo qua tô hạo thần, trong lòng nhịn không được buồn trồn. Chẳng lẽ tô hạo thần tới lôi ra, là vì lôi ra già chủ chi vị. Vậy càng lưu không được hắn. Cha, chúng ta đi trước đi, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Lôi bằng lén lút kéo kéo xét đánh ống tay háo. Nhỏ rộng lôi kéo xét đánh, thật sự là tô hạo thần lạnh lẽo bộ dáng quá dọa người. Hắn cảm giác một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng đến trong lòng. Lưu nguyệt này sẽ cũng bình tĩnh lại, nàng nhỏ rộng khuyên xét đánh. trấn ca, chúng ta đi trước đi. Hảo hắn phải biết tranh cái thiệt trước mắt. Nếu chính mình phu quân cùng nhi tử đều đánh không lại đối phương, có thể làm tự nhiên là nhanh lên đi. Xét đánh còn tưởng lại nói, liếu nguyệt cũng đã lôi kéo hắn hướng bên ngoài đi, nhìn thấy diệp nghiền kia cười như không cười ánh mắt. Hắn bước chân biến mau, lôi liếu rầm dầm chân cũng theo đi ra ngoài. Nàng căn cánh môi, không nghĩ tới tô hạo thần lợi hại như vậy, cha cùng tiểu bằng đều đánh không lại hắn. Nhưng thật ra cùng trong sáng ca ca giống nhau. Bất quá nàng trong lòng thích vẫn là trong sáng ca ca, ai kêu tô hạo thần là Diệp nghiên tiện nhân này phu quân đâu. Nhìn thấy bọn họ một nhà bốn người sám xịt chạy, Diệp nghiên nhịn không được nói. Bọn họ mấy cái đấy mắt đều là không cam lòng, phỏng trừng còn sẽ sinh sự. Đừng lo lắng, bọn họ nháo ra lớn như vậy động tính, cứu cứu khẳng định đã biết. Hiện tại chúng ta liền xem cứu cứu như thế nào giải quyết, nếu cứu cứu không phải một cái minh lý lẽ, kia này lôi ra. Chúng ta cũng không có lại đái tất yếu. Tô hạo thần đạm nhiên xoa xoa Diệp Nghiên tóc đẹp, đây cũng là hắn vì cái gì thả chạy xét đánh một nhà bốn người nguyên nhân. Lôi ra có đáng giá hay không hắn trả giá, quan trọng nhất chính là đương gia nhân có phải hay không một cái minh lý lẽ người. Diệp Nghiên linh động con ngươi hiện lên một mặt kinh ngạc, nhà ta hạo thần trở nên như vậy có trí tuệ a. Ở Diệp Nghiên trong lòng, tô hạo thần là một cái ngay thẳng nam nhân không tưởng người nam nhân này cũng có chính mình tiểu tâm cơ. Ta vẫn luôn là như thế này, chỉ là không muốn đối ta nghiên nghiên dụng tâm cơ. phảng phất là biết Diệp nghiên ý tưởng, Tô Hạo Thần mở miệng giải thích. Diệp nghiên trên mặt tươi cười càng thêm tươi đẹp, Tô Hạo Thần không đối nàng dụng tâm cơ, dùng lại là một mảnh thiệt tình. Này thuyết minh hắn là đem chính mình đặt ở đáy lòng, coi chi vì thập phần trân trọng tình cảm chân thành. Chỉ có trân trọng, Mới liên tiếp làm đối phương có một chút ít bị lợi dụng. Diệp nghiên dơ dơ lên ngôi, thần, nếu con của chúng ta học được ngươi chiêu này, về sau ta liền không lo hắn tìm không thấy tức phụ. Không có việc gì, ta có thể dạy hắn. Tô hạo thần mặc mắt hơi lóe, con hắn, sẽ giống hắn giống nhau, yêu một người, liền đem chi phủng ở lòng bàn tay. Trước 1291 cái tác, xét đánh toàn ra ra tô hạo thần sân. Mỗi người trên mặt đều treo hung ác nham hiểm thần sắc. liễu Nguyệt hung hăng méo méo chính mình đầu ngón tay, chấn ca, tuyệt đối không thể làm tô hạo thần như vậy đi xuống. Hắn như vậy tiêu ngạo, đến lúc đó này lôi ra chẳng phải là biến thành hắn. Nương nói rất đúng, quan trọng nhất chính là, chúng ta căn bản là đánh không lại hắn. Lôi bằng hận đến ngựa răng, giờ khác này di hồng viện hồng điệp cô nương đều kích không dậy nổi hắn hương thú. Hắn duy nhất tưởng chính là đem diệp nghiên đoạt lấy tới. Làm Tô Hạo Thần đau mất người yêu, làm hắn vì hắn hành vi trả giá đại giới. Lôi liếu nhìn thấy cha mẹ khó coi thân sắc, nhìn không được nhắc nhở bọn họ, cha, nương, các ngươi đừng quên. Tô Hạo Thần cùng Diệp nghiên là ra ra mang về tới người. Sở dĩ phải nhắc nhở bọn họ, cũng là sợ ra ra sẽ giận cho đánh mèo nàng, bằng không lôi liếu hận không thể cha mẹ đem Tô Hạo Thần cùng Diệp nghiên cấp giết chết. liếu Nguyệt lúc này mới nhìn lướt qua chính mình nữ nhi. Sau đó giận sôi máu, Liêu Nhi, cha mẹ ngày thường đối với ngươi như thế nào? Cha! Nương, đối ta tự nhiên là tốt. Lôi Liếu ấp úng đáp lời, trong lòng hô to không ổn. Nhưng Liêu Nguyệt đã trước chạy tới nàng trước mặt, sau đó trực tiếp cho nàng một cái tát. Nếu biết cha mẹ đối với ngươi không tồi, kia vừa rồi ngươi như thế nào không giúp chúng ta? Chúng ta đều bị đánh thành như vậy, chỉ có ngươi một chút sự tình đều không có. Thanh Thúy một cái tắt đem lôi liếu cấp phiến hôn mê, nghĩ đến là Diệp Nghiên nhắc nhở mẫu thân, lôi liếu đối Diệp Nghiên hận lần thứ hai bỏ thêm một phần. Đều là bởi vì Diệp Nghiên, bằng không mẫu thân căn bản sẽ không nghĩ vậy phương diện đi. Nhưng là giờ phút này nàng chỉ có thể thưa giải cho chính mình bị giải, mẫu thân, không phải, ta không phải cố ý. Ta vừa mới là bị tô hạo thần thô lỗ hành vi cấp chính đốc, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. A kia diệp nghiên nhắc nhở ngươi về sau, ngươi như thế nào còn không giúp chúng ta. Lôi bằng lạnh lùng nhìn chính mình tỉ tỉ, trong lòng đem chính mình tỉ tỉ cấp bực thượng. Thật là một cái máu lạnh nữ nhân. Lôi liếu môi ngập ngừng vài câu, đột nhiên tìm không thấy biện giải từ ngữ, nàng cấp đầy mặt nước mắt, lúc này xét đánh không kiên nhẫn phất phất tay. Được rồi, liếu nhi là một cái nữ nhi ra, làm không ra như vậy thôi lô sự tình cũng có thể lý giải. Ở xét đánh đáy lòng. Lôi liễu về sau chính là phải dùng tới liên hôn, đương nhiên không thể làm lôi liễu cùng trong nhà ly tâm. Hắn nói quả nhiên làm lôi liễu hơi hơi cảm động, nàng nhẹ giọng nói. Cha nói rất đúng, ta chỉ là không biết nên như thế nào giúp các người, mẫu thân từ nhỏ sẽ dạy ta thuộc nữ đoan trang. Đây là một cái thập phần sức xẻo lây cớ, liễu nguyệt cũng hiểu được xét đánh ý tứ, dù sao cũng là nhiều năm như vậy phu thê. Một ánh mắt liền có thể minh bạch đối phương tưởng chính là cái gì. Liễu Nguyệt lập tức thay đổi một bộ sắc mặt. Liễu Nhi, ngươi đừng trách Nương. Nương vừa mới xúc động, không nên đánh ngươi. Nương, ngươi lôi bằng muốn nói chuyện, bị xét đánh một cái mắt lạnh quét qua đi, liền không có nói nữa. Bất quá hắn trong lòng rốt cuộc đem lôi Liễu cấp bậc thượng, sợ là về sau đều sẽ không giúp lôi Liễu. Phụ thân cùng mẫu thân nói làm lôi Liễu ủy khuất lòng có chút dao động, nàng không khỏi có chút thấy náy đột nhiên cảm thấy mới vừa rồi chính mình có phải hay không làm sai cha mẹ đối nàng tốt như vậy nàng còn lòng lang dạ sói không có giúp bọn hắn nhìn thấy lôi liếu trên mặt tay nấy, liếu nguyệt đáy mắt đều là vừa lòng muốn chính là hiệu quả như vậy chỉ có như vậy liếu nhi gả đi ra ngoài cũng sẽ giúp đỡ nhà mẹ đẻ cũng sẽ giúp đỡ tiểu bằng bất quá mặt ngoài công phu nàng vẫn là phải làm nàng từ ái lôi kéo lôi liếu liếu nhi đừng sinh nước ý. Ngươi gần nhất không phải thích một cái linh khí sao, nương giúp ngươi mua. chương 1291 cấm túc, nương, ngươi thật tốt. Lôi liếu nín khóc mỉm cười, trong lòng vì chính mình hành vi cảm thấy đáng xấu hổ. Nguyên lai like cha mẹ thật là thực cái nàng. Không nghĩ tới liêu nguyện tâm đang nhỏ máu, bất quá vì nhi tử về sau ngày lành, nàng chỉ có thể cắn chặn răng, giả bộ không chút nào để ý bộ dáng. Chỉ cần liễu nhi thích, nương liền cho ngươi mua. Nương, ta đây đâu? Ta không cần linh khí, ngươi cho ta một chút linh tinh đi. Lôi bằng bất mãn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lôi liếu, đáy lòng cảm thấy thập phần bất bình. Nương cư nhiên cấp tỉ tỉ mua như vậy quý trọng đồ vật. Xét đánh lại trực tiếp lạnh lùng nói, ngươi câm miệng cho ta, đừng cho là ta không biết ngươi lại muốn đi gì hưởng viện. Chính mình nhi tử, xét đánh thập phần hiểu biết, nhưng hắn lại nhịn không được đau lòng chính mình nhi tử. Hào đi! kia tô hạo thần sự tình làm sao bây giờ. Lôi bằng vẫn là sợ xét đánh, đặc biệt là xét đánh tức giận thời điểm. Xét đánh meo nho mắt, đi, chúng ta đi tìm trưởng lão, cũng không tin cha có thể xoay qua các trưởng lão. Cha nói rất đúng, nhiều như vậy trưởng lão, đến lúc đó ra ra cũng không thể nơi hà. Lôi liếu đôi mắt sáng ngời, như vậy tô hạo thần cùng Diệp Nghiên đều sẽ bị đuổi ra lôi ra, đến lúc đó nàng liền tìm người. Phải không? Nghĩa tử. Trung khí mười phần thanh âm vang lên, lôi nghị đang đứng ở bọn họ cách đó không xa. Lôi nghị nhìn không được run run thân thể, tuổi lại đại, hắn vẫn là sợ nhà mình lao cha. Lúc này hắn đáy lòng ở e ngại, bọn họ vừa rồi đối thoại, không biết cha nghe được nhiều ít. Lôi nghị lại không cho này đó phản ứng cơ hội, trực tiếp đối với phía sau lôi ra hộ vệ nói. Đem thiếu chủ toàn ra cho ta mang đi, toàn bộ diện bích một tháng, cấm túc ba tháng, nếu ai ra sân nửa bước. Ta liền ra pháp hầu hạ. Kỳ thật lôi nghị biết như vậy xử phạt tính nhẹ, nhưng hắn lại không thể nhẫn tâm. Nếu không xử phạt bọn họ, tô hạo thần bên kia khẳng định sẽ rét lệnh tâm. sẽ đánh toàn ra mặt đều thay đổi, sẽ đánh không dám tin tưởng ngập ngừng này đôi môi. Cha, ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì? Ngươi không có nghe thấy sao? Không dài lỗ thai. Lôi nghị mắt hổ trường, không biết chính mình như vậy tính tình như thế nào sẽ sinh một cái như vậy nhi tử. Cùng chính mình quả thực hoàn toàn cách xa nhau và dặm Ra Ra, chúng ta biết sai rồi, ngài vòng chúng ta đi. Lôi liếu so xét đánh tưởng muốn thấu triệt. Xem ra Tô Hạo Thần ở Ra Ra cảm nhận trung địa vị rất cao. Về đối phó Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên sự tình, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Nhưng xét đánh không biết lôi liếu ý tưởng, hắn phản phất đã chịu cực đại quý khuất. Cha, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ, ta là ngài thân nhi tử à? Kia tô hạo thần chỉ là cô cô nhi tử. Ngươi câm miệng cho ta. Lôi nghị cảm giác thật sự phải bị chính mình nhi tử tức chết rồi. Vẫn luôn ở đương đối cảnh tường lôi bằng cũng nhịn không được. Hắn lớn tiếng ồn ào, ra ra, cha nói không sai. Ta là ngài thân tôn tử A, ngươi như thế nào sẽ bất công tô hạo thần. Cái gì tô hạo thần, hắn là ngươi biểu thúc. Lôi nghị đáy lòng không đau lòng chính mình con cháu là giả. Nhưng tô hạo thần là muội muội nhi tử hắn thẹn với chính mình muội muội, cho nên cần thiết muốn đền bù chính mình cháu ngoại trai. nhi tử cháu ngoại trai trên người cũng lưu chữ lôi ra huyết mạch, lôi ra tổ hấn, phàm là lưu có lôi ra huyết mạch con cháu đều có thu hoạch lôi ra tu luyện tài nguyên tư cách. Hùng chi, lấy hắn đối tô hạo thần hiểu biết, tô hạo thần là một cái thực ưu tú, tu vi rất cao tu sĩ. Này đối lôi ra tới nói càng thêm hữu ích. Tuy rằng tô hạo thần lưu chữ lôi ra huyết mạch, Nói đến cùng lôi nghị càng coi trọng chính là hắn bản nhân giá trị. Rốt cuộc tô hạo thần cùng hắn không có ở chung quá, muốn nói có bao nhiêu sâu cảm tình đó là giả. Lôi nghị không biết, chính là hắn như vậy tính cách, mới có thể làm hỏa ngọc ca chưa bao giờ suy xét quá gả cho hắn. chương 1292 lôi điều, cách đó không xa tô hạo thần cùng Diệp Nghiên đem lôi ra cách làm đều xem ở trong mắt. Diệp Nghiên nhịn không được lắc lắc đầu, rốt cuộc là tô hạo thần thân nhân. Nàng khó mà nói ra tới, miễn cho hạo thần khổ sở. Nhưng tô hạo thần minh bạch Diệp nghiên ý tưởng, hắn chua sót cười. Nghiên nghiên, chúng ta là phu thê, những lời này không có gì nói không nên lời, này chỉ có thể nói ta cùng lôi ra không duyên. Cũng không phải là, ít nhất lôi ra cứu cứu vẫn là thực coi cho ngươi. Diệp nghiên xấu hổ sờ sờ cái mũi. Kỳ thật lôi nghị cách làm nàng cũng có thể đủ lý giải, một bên là chính mình hậu thế. Một bên là muội muội nhi tử. Đương nhiên sẽ thế khó xử, nếu là Diệp Nghiên biết lôi nghị trong lòng ý tưởng chỉ sợ cũng sẽ không như vậy cho rằng. Bất quá lúc này bọn họ đối với lôi nghị còn không hiểu biết. Tô hạo thần cười khẽ một tiếng, ngươi nói rất đúng, chúng ta nhìn nhìn lại đi, nếu lôi ra thật sự không thích hợp ta. Ta liền mang theo ngươi đi, ta có ra ra bọn họ là đủ rồi, còn có ngươi. Đúng vậy, ngươi ngâm lại chúng ta còn có rất nhiều thân nhân đâu. Ra ra bọn họ, còn có các cứu cứu, còn có không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân ninh ngọc mộng ngộng, từ từ. Đương nhiên, ta tin tưởng nếu chúng ta cha mẹ còn ở nói, bọn họ khẳng định cũng thực yêu chúng ta. Diệp nghiên lịch ngậm chớp chớp đôi mắt, từ ra ra bọn họ đôi câu vài lời chung, nàng biết chính mình cha mẹ cha mẹ chồng đều là thứ tốt. Chỉ cần trực hệ là tốt, mặt khác coi như làm bình thường thân nhân chô bái. Tô hạo thần mất mát tâm tư lập tức bị Diệp Nghiên ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ cấp đuổi đi, hắn hơi hơi câu môi, đúng vậy, ta còn có các ngươi đâu, quan trọng nhất chính là, ta có ngươi. Được rồi, thiếu ba hoa. Diệp Nghiên hờn dối trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô hạo thần, hai người đường cũ hướng tới sân bên kia phản hồi. Cách đó không xa một cái phụ nhân chính đuổi theo một thanh niên nam tử, tiểu điêu, ngươi cho ta trở về. Nương, ngươi bị truy ta. Thanh niên nam tử thở hồn hển chạy ở phía trước, mặt sau phụ nhân rất là bất đắc di nói. Tiểu điêu, nương cầu ngươi, ngươi trở về hảo hảo tu luyện. Ta không thích tu luyện, ta thích đọc sách. Lôi điêu lẩm bẩm, nên diện gặp được Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần vừa mới đến, tuy rằng lôi ra người đều biết tới như vậy một nhân vật. Nhưng gặp qua chính là số ít, cho nên lôi điêu có trong nháy mắt một bước nhưng là tốt đẹp giáo dưỡng làm hắn hơi hơi mỉm cười. Các ngươi hảo, ta là lôi điêu. Tô hạo thần. Tô hạo thần ngắn gọn phun ra tên của mình, nghĩ đến chính mình tức phụ lại tiếp tục nói. Vị này chính là ta thế tử, Diệp Nghiên. Nga, biểu thúc hảo. Lôi điêu cũng là mới vừa rồi mới biết được ra ra mang về tới một vị biểu thúc, nói là cô nại nại nhi tử. Phụ nhân lúc này đã đuổi theo, nàng miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Các ngươi hảo. Tiểu Điêu, mau cùng ta trở về. Liêu cái không phải không nghĩ lấy lòng Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần, nhưng là nàng biết chính mình thân phận, chính mình chỉ là con vợ lẽ thế tử. Nói đến cùng chỉ là con vợ lẽ, có lẽ Tô Hạo Thần trướng mắt bọn họ là bình thường. Nhìn Liêu cái nắm lôi Điêu lô thai rời đi, Diệp Nghiên nhịn không được thở dài. Lôi ra cũng không phải tất cả mọi người như vậy không nói đạo lý. Ân. Tô Hạo Thần ánh mắt nu hòa xuống dưới. Hắn mẫu thân như vậy ôn nhu, Lôi ra nhân tính cách tốt khẳng định cũng có, đáng tiếc bọn họ là con vợ lẽ, cứu cứu nói không chừng chướng mắt bọn họ. Chỉ là nghĩ đến con vợ cả lôi bằng, hắn hơi hơi như mày, nếu đối phương không phải mẫu thân thân nhân. Hắn khả năng đã sớm bóp chết đối phương, ở trong lòng hắn, ai đều không có nghiên nghiên quan trọng. chương 1293 ta về sau hảo hảo tu luyện. Liêu cái nắm lôi điều lô thai rời đi. Vừa đi một bên dặn dò lôi điêu. Tiểu điêu, tô hạo thần là ngươi cô cô nhi tử, ngươi ngàn vạn không cần đắc tội bọn họ. Nương, ta đã biết, ta có thể hay không không tu luyện. Lôi điêu thật sự thực bất đắc dĩ, hắn không có tu luyện thiên phú. Chính là cha mẹ chính là muốn buộc hắn tu luyện. Liêu cái cười khổ một tiếng, ngươi cho rằng nương tưởng bức ngươi sao. Đứa nhỏ nốc, cha mẹ chỉ là muốn ngươi có tự bảo vệ mình năng lực. Tuy rằng cha ngươi hiện tại quản lôi ra đại bộ phận sinh ý, nhưng nói khó nghe điểm, cha ngươi chính là một quản gia. Nếu có một ngày, ngươi ra ra phi thăng, ngươi cảm thấy ngươi đại bá kia ra sẽ đối xử tử tế ngươi. Đại bá hẳn là sẽ đi. Lôi điêu có chút ấp húng đáp lời, nghĩ đến lôi bằng đối chính mình nục nhã. Còn có mỗi lần cướp đoạt chính mình đồ vật, lôi điêu trong lúc nhất thời có chút không xác định. Liêu cái hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lôi điêu. Ngươi liền ngốc đi ngươi, nếu không phải cha ngươi bây giờ còn có điểm tác dụng. Ngươi cho rằng ngươi đại bá toàn gia có thể dung hạ chúng ta, chính là bởi vì như vậy, cha ngươi một cái người hầu đều không có mớn. Nếu ngươi có thể tu luyện, có thể tự bảo vệ mình, về sau ngươi ra ra phi thăng, chúng ta toàn gia mới sẽ không quá khó. Lôi điêu phụ thân lôi hậu cũng không có tu luyện thiên phú, nhưng hắn có kinh thương đầu óc, bởi vì biết chính mình đại ca xem thường chính mình. Hắn chỉ có thể rơi trầm lại chính mình tồn tại cảm trong nhà một cái nha hoàn gã sai vật cũng không dám lưu, liền sợ tao xét đánh nói bính. Rốt cuộc bọn họ tu vi không cao, rốt cuộc so bất quá xét đánh, cho nên hắn mới có thể yêu cầu chính mình nhi tử không ngừng tu luyện. Lôi điêu mất mát rũ con người, thưa dạ trả lời, ta đã biết, ta về sau hảo hảo tu luyện. Đại ca cùng đại tỷ luôn là khi dễ hắn, trước kia hắn không cảm thấy có cái gì, hiện tại nghĩ đến. Ra ra phi thăng về sau, bọn họ gặp qua càng khó đi. Nhìn chính mình nhi tử nghĩ thông suốt, liêu cái thật cao hứng, kỳ thật liêu cái là liếu nguyệt thân muội muội. Bất quá là con vợ lẽ, đây cũng là liếu nguyệt vẫn luôn xem thường liêu cái nguyên nhân. Rốt cuộc là chính mình muội muội, nghĩ đến chính mình quá so liếu cái hảo, nàng cũng không có quá khó xử nàng. Biết rõ chính mình tỉ tỉ tính tình liếu cái chưa bao giờ chú trọng trang điểm, vì chính là làm liếu nguyệt bỏ qua nàng. Tô hạo thần cùng Diệp nghiên không có chú ý lôi nghỉ cuối cùng đối xét đánh bọn họ xử phạt. Dù sao tương lai còn dài, nghĩ vậy đoạn thời gian lôi bằng không thể ở chính mình trước mặt mẻ nhót, Diệp nghiên tâm tình hảo rất nhiều. Bất quá ông trời không chiều lòng người, từ ngày đó về sau, bên ngoài hạ gáo buồn mưa to. Hơn nữa trong lúc nhất thời không có đỉnh chỉ xu thế, tuy rằng chính mình là tu sĩ, không sợ vũ, bất quá bên ngoài ướt rầm rề. Diệp Nghiên cũng đã không có đi ra ngoài chơi hứng thú, mà Tô Hạo Thần cũng là như thế, hai cái người liền bắt đầu ở trong sân bế quan tu luyện. Trong lúc Lôi Nghị đã tới vài lần, biết được Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên ở tu luyện, liền không có quấy rầy bọn họ. Nhưng thật ra Lôi gia những đệ tử khác đều biết Lôi gia tới hai cái người, một người bọn họ năm đó đại tiểu thư Lôi Diệu Diệu nhi tử, một cái khác đó là Lôi Diệu Diệu con dâu. Cơ hồ mọi người đối tô hạo thần cùng Diệp Nghiên tràn ngập tò mò, nhưng là bởi vì đối phương đang bế quan, bọn họ cũng vẫn luôn không có tìm được thích hợp thời gian nhìn nhìn Diệp Nghiên cùng tô hạo thần. Xét đánh toàn gia thật sự bị lôi nghị cấp cấm túc, cũng may mắn là trời mưa, bằng không lôi bằng sợ là đã sớm trèo tường ra ngoài. Bất quá bọn họ toàn gia vẫn là đem tô hạo thần cùng Diệp Nghiên cùng oán thượng, đặc biệt là xét đánh, buổi tối trần trọc thời điểm. Hắn liền suy nghĩ Tô Hạo Thần có phải hay không buôn lôi ra ra chủ vị trí tới. Chương 1294 nàng là đại phu. Sẽ đánh đem chính mình tưởng cùng Liễu Nguyệt tính toán, hai cái người tức khắc cảm thấy rất có khả năng là như thế này. Hai vợ chồng tức khắc liền nóng nảy, Liễu Nguyệt giảo trong tay khăn, cắn môi nói: "Trấn ca, chúng ta cần thiết nghĩ cách đi ra ngoài, bằng không ba tháng về sau đi ra ngoài, nhà này liền không biết là ai ở đường." Ngươi nói rất đúng. Chúng ta cần thiết tưởng cái biện pháp giải trừ cấm túc. Xét đánh đáy mắt đều là hung ác nham hiểm, tuy rằng hắn tu vi không cao, nhưng sớm đã nhận định lôi ra là hắn vật trong bàn tay. liễu Nguyệt hơi hơi nhếch môi, kỳ thật, chúng ta ở cấm túc nói càng tốt. Có ý tứ gì? Xét đánh có chút tức giận, liễu Nguyệt thần thần bí bí cười nói. Chúng ta ở cấm túc, mặc kệ tô hạo thần cùng Diệp Nghiên phát sinh sự tình gì, đều cùng chúng ta không có quan hệ, không phải sao? Xét đánh mặc mắt sáng ngời, ngươi nói rất đúng, vậy ngươi có cái gì biện pháp? Chúng ta, âm trầm thiên rốt cuộc chồng Diệp Nghiên liền nhịn không được lôi kéo Tô Hạo Thần đi ra ngoài đi dạo. Rộn ràng nốn náo trên đường phố, Diệp Nghiên có chút cảm thán, cũng không biết Ninh Ngọc cùng Ngọc Ngọc thế nào. Chờ có thời gian, chúng ta đi xem bọn họ. Tô Hạo Thần ánh mắt nhu hòa xuống dưới, Ninh Ngọc không chỉ là hắn bằng hữu, càng là hắn thủ túc, mà Ngọc Ngọc là Ninh Ngọc thế tử ở trong lòng hắn đó là hắn đệ muội. Hai cái người nhìn nhõng cười, Diệp Nghiên liền kéo Tô Hạo Thần cảm thấy mị mãn hành tẩu ở náo nhiệt trên đường. Nhìn thế Tử thỏa mãn cười, Tô Hạo Thần nói cho chính mình về sau muốn nhiều bồi bồi nghiên nghiên. Đột nhiên một đạo tiếng thét chói tai vang lên, a! ra mạng người. Tiếng thét chói tai đến từ một nhà tửu lâu, bên trong rất nhiều người vây ở một chỗ, thiên nột, này tửu lâu đồ ăn có phải hay không có vấn đề a? Vị công tử này làm sao vậy, vẫn luôn miệng sùi bọt mép. Chẳng lẽ là nơi này đồ ăn không sạch sẽ? Nếu thật là như vậy, về sau ta cũng không dám tới cửa hàng này ăn cơm. Cũng không nhất định là nhà này tiểu lầu đồ ăn không sạch sẽ. Các ngươi xem vị công tử này, sắc mặt tái nhận, có lẽ vốn dĩ thân thể liền không tốt lắm. Ngươi là tiểu lầu trưởng quầy thân thích, tự nhiên là nói như vậy. Chính là chính là, dù sao không ý kiến chuyện của ngươi, chúng ta đáng tiếc mệnh thực. Các ngươi nói nhiều như vậy, nơi này có hay không đại phu, mau mời đại phu. Tiểu lầu trưởng quầy mồ hôi đầy đầu. Hắn biết hiện tại chỉ có đại phu có thể chứng minh tiểu lầu trong sạch. Hắn bên người tiểu nhị vội vàng đáp, trưởng quầy, tiểu lục đã đi thỉnh đại phu. Như thế nào còn chưa tới? Lôi trưởng quầy vội vàng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, hắn là lôi ra chi thứ can chi đệ tử. Nói khó nghe điểm cùng lôi ra huyết thống đã thực thưa thớt. May mắn có lôi ra nhị thiếu ra coi trọng, bằng không hắn cũng không chiếm được tốt như vậy sai sự. Đại phu không có tới, nhưng thật ra nhìn thấy một cái trung niên nam tử vội vàng chạy tiến vào, sao lại thế này? Nhị thiếu ra, vị công tử này vẫn luôn miệng sùi bập mép. Lôi trưởng quay một bên xoa hãn, một bên cẩn thận đứng ở lôi hậu trước mặt. Lôi hậu hơi hơi như mày, hắn cũng là vừa cũng may này phụ cận tuần tra, bằng không cũng sẽ không tới nhanh như vậy. Chỉ là này đại phu như thế nào còn không có tới, vị công tử này nếu là xảy ra chuyện gì, bọn họ liền tiểu lầu khẳng định muốn gánh vác trách nhiệm. Diệp nghiên cùng tô hạo thần đến gần thời điểm, bên này còn vây quanh rất nhiều người, bên trong rất nhiều người nghị luận sôi nổi. Diệp nghiên thấy không rõ bên trong phát sinh tình huống, nhưng nàng biết bọn họ yêu cầu một người đại phu. Nàng cùng tô hạo thần nhìn nhau liếc mắt một cái, tô hạo thần lập tức minh bạch hắn ý tứ, hắn thấp thuần thanh âm chậm rãi vang lên. Các vị nhường một chút, nàng là đại phu. Trước 1295 đồng mẫu, mọi người sôi nổi phân tán mở ra, cấp tô hạo thần cùng Diệp Nghiên nhường ra một cái con đường. Bất quá nghi ngờ thanh âm vẫn là truyền vào Diệp Nghiên trong thai, cô nương này nhìn qua như vậy tuổi trẻ, thật là đại phu sao. Hẳn là đi, bất quá nàng tuổi như vậy tiểu, liền tính là từ từ trong bụng mẹ ra tới học ý đi cũng không có khả năng thực tinh thông A. Này nhưng không nhất định. Nói không trừng vị này chính là lãnh đời lao ngon đồng, phải biết rằng, những cái đó tu vi cao thâm đại năng, đều là đồng mố, các nàng có cùng giống như thiếu nữ giống nhau dung nhan. Thiết, thiếu khoác lác, cô nương này nhìn qua như thế nào cũng không giống như là đại năng. Diệp nghiên làm lơ những người này hoặc coi khinh, hoặc to mò thanh âm, nàng tâm vô tạp niệm hướng tới bên trong đi đến. Đám người trung ương, một vị người mặc thanh y li nam tử đang ở trên mặt đất run dậy thậm chí miệng sùi bậm mép Lôi hậu vội vàng chạy tới, vị cô nương này, người là đại phu. Vậy ngươi mau nhìn xem vị công tử này là tình huống như thế nào. Ra ngoài Diệp Nghiên dự kiến, lôi hậu không có chút nào nghi ngờ thanh âm, kỳ thật hắn nào biết đâu rằng, lôi hậu đây là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Rốt cuộc đại phu còn không có lại đây, vị công tử này lại chậm chế không dậy nổi, vị tiểu cô nương này nếu có thể đủ chứa khỏi vị công tử này là chuyện tốt nếu không thể chữa khỏi, phòng trừng đại phu hẳn là cũng có thể chạy đến. hắn nói lạc, lôi trưởng quầy nhịn không được khuyên đủ, nhị thiếu gia, vị cô nương này tuổi có phải hay không nhỏ điểm? hắn thanh âm rất thấp, trong lòng lo lắng đã càng ngày càng nhiều, liền sợ diệp nghiên một cái không cẩn thận đem người cấp chỉ đã chết. người bên cạnh nghe qua hắn nói vội vàng phụ họa, lôi trưởng quầy nói rất đúng, cô nương này tuổi như vậy tiểu, nhìn qua không giống như là hạt phát đồng nhan đại phu A Chúng ta muốn hay không thử xem cấp vị công tử này chuyển vận linh lực. Giống nhau tu sĩ đều có thể thông qua linh lực tới giảm bớt một ít bệnh trạng, nhưng lôi trưởng quầy bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đã thử qua. kia vạn nhất cô nương này thất thủ làm sao bây giờ? Một đạo lẩm bẩm tiếng vang lên, nhưng lời này lại nói ra lôi trưởng quầy tiếng lòng. Lôi hậu vây vây tay, khiến cho cô nương này thử một lần đi. Nói xong mọi người sôi nổi cấp diệp nghiên nhường ra vị trí. Diệp nghiên ngước mắt đối với tô hạo thần cười, tô hạo thần tắc hồi lấy nàng một cái cổ vũ tươi cười. Ngôi sồm nam tử bên người, diệp nghiên hơi hơi như mày, nam tử thân thể vẫn luôn ở đánh bãi, ngón tay có rút. Nàng phiên phiên nam tử mi mắt, tấm mắt khuyết tán, mặt bộ cơ bắp run rẩy từ từ bệnh trạng nói cho nàng nam tử là động kinh. Động kinh không thể so mặt khác bệnh, không thể dùng đan dược trị liệu, nơi này người đều là tu sĩ, bởi vì chú trọng tu luyện. Một ít chứng bệnh ngược lại không có ứng đối chi sách, đổi mà nói chi, nơi này y học thực không phát đạt. Cơ hồ thức dược người đều tưởng trở thành luyện đan sư. Đây cũng là bên ngoài vị kia lão đại phu nhìn thấy nam tử bệnh trạng về sau trộm chạy trốn nguyên nhân. Bất quá nơi này những người khác đều không biết, còn tưởng rằng đại phu bị sự tình gì cấp trì hoãn. Diệp Nghiên tay một quán, ngân châm xuất hiện ở nàng tố bạch tay nhỏ thượng, bởi vì rất nhiều người đều có nhận chữ vận. Nàng liền không có bất luận cái gì kiêng rẻ. Tô Hạo Thần trước sau đứng ở Diệp Nghiên trước mặt, cho nàng hộ pháp. Liền sợ cái kia không có mắt đột nhiên thương tổn Diệp Nghiên. Trước mắt cao lớn bóng dáng cấp cho Diệp Nghiên cực đại cảm giác an toàn, trên tay ngân châm bay nhanh dừng ở nam tử trên người. Giống như nước chảy mây trôi tốc độ, nơi này ăn dưa quần chúng đều ngốc. Diệp Nghiên tay bay nhanh xẹt qua nam tử trên người, nam tử trên người thực mau chát đẩy ngân châm. Diệp Nghiên hơi hơi vận khởi linh lực. Dưng ở nam tử trên người ngân châm bắt đầu run rẩy, chương 1296 gen. Mà vừa rồi còn vẫn luôn ở run rẩy nam tử đột nhiên an tĩnh xuống dưới, tan giã con ngươi cũng dần dần bắt đầu ngưng tụ. Này, vị công tử này thoạt nhìn hảo rất nhiều a, Xem ra cô nương này thật là có hai đem bàn trải. Quả thực là thần y rìa a, nữ thần y rìa. Các ngươi xem, vị kia công tử không có phát run, cũng không có phun bật mép. Hắn giống như hảo. Hư, chư vị an tĩnh một chút, đừng quay giày cô nương chữa bệnh. Lôi hậu nhỏ giọng nhắc nhở đại gia, nay sẽ hắn nhắc tới tâm cũng hạ xuống. Đại ca vẫn luôn muốn quản lý trong nhà cửa hàng, nếu chuyện này hắn không thể xử lý tốt. Sợ là sẽ bị loát chức vị, đến lúc đó lôi ra nơi đó còn có bọn họ toàn ra chỗ dung thân. Lôi hậu nhất cử nhất động diệp nghiên đều xem ở trong mắt, nàng không khỏi đối lớn như vậy thuốc tâm sinh hảo cảm. Vị này đại thúc thoạt nhìn người cũng không tệ lắm. Trong lòng như vậy nghĩ, Diệp Nghiên bắt đầu nổ nam tử trên người Ngân Trâm, nam tử tan giã đồng tử đã khôi phục. Ánh vào mi mắt chính là một vị tuyệt mị nữ tử, nữ tử thập phần nghiêm túc nổ trên người hắn Ngân Trâm. Hắn thậm chí có thể thấy nữ tử thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động, một cổ nữ tử độc lưu thanh hương rung mánh vào trong mũi Thùy Vân giật mình ra, mặt nháy mắt đỏ lên, Diệp Nghiên lúc này đã đem Ngân Trâm thu lên. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi không sao chứ, không có việc gì liền đứng lên đi. Ta, ta không có việc gì. Thủy vân giật vỗ vỗ tay háo thượng cho bụi, lúc này mới phát hiện nơi này vây đầy người. Hắn xin lỗi nói, làm phiền các vị tương trợ, ta từ nhỏ liền có này bệnh, trách không được tự lầu. Đa tạ công tử. Lôi hậu thiệt tình cảm tạ Thủy vân giật, tự tin vừa thấy mới phát hiện vị công tử này mặt mày có chút quen mắt. Hậu chi hậu giác lôi hậu lúc này mới nhớ tới, vị công tử này khả năng chính là thủy ra từ nhỏ bệnh tật ốm yếu vị kia. Thủy vân giật nhàn nhạt cười nói, không cần cảm tạ, nhưng thật ra ta cho ngươi thêm thiền thoái. Hắn nói liền phải cảm ơn mới vừa rồi vị kia cứu chị hắn cô nương, nào biết quay đầu lại nơi nào còn có vị kia cô nương thân ảnh. Cứu ta vị kia cô nương đâu? Ngươi nói nữ thần y gì à, nàng mới vừa rồi đi rồi. Ai u? Chỉ lo xem vị công tử này hảo không có, đều không có chú ý tới thần y cô nương đã đi rồi. Thần y cũng thật lợi hại, nàng mới vừa rồi xử chính là tiên thuật đi. Thủy vân giật có chút mất mát, lôi hậu nhìn ra thủy vân giật mất mát, vội khuyên đủ. Công tử không cần lo lắng, có duyên ngươi sẽ tự nhìn thấy vị kia cô nương. Ân cứu mạng, nàng đều không cho ta báo đáp cơ hội. Thủy vân giật mất mát ra tử lầu, hắn không biết diệp nghiên là bị tô hạo thần túng đi. Ra tiểu lầu, Diệp Nghiên Hồ nghi hỏi, thần, sao lại thế này? Ngươi cứ thế cấp làm gì? Nàng vốn đang tưởng cấp vị kia công tử khai cái phương thuốc, rốt cuộc thời đại này có thể trị động kinh người phỏng chừng thiếu chi lại thiếu. Nàng căn cứ đưa Phật đưa đến tây ý tưởng, nào biết tô hạo thần vội vàng lôi đi nàng. Tô hạo thần vô ngữ nhìn nhìn thiên, mới u hoa nói. Nghiên nghiên, ngươi chẳng lẽ là đã quên bạch từ bác? Nói không chừng mới vừa rồi vị kia lại tưởng lấy thân báo đáp. Nào có, ngươi ghen lạm. Diệp nghiên trực tiếp bị Tô Hạo Thần rời đi đề tài, nàng vẻ mặt treo chọc nhìn Tô Hạo Thần. Ghen lão công nhưng không thường thấy Nga. Tô Hạo Thần biệt nữ vận khai đầu, ta này không phải lười đến giúp ngươi đổi lạn đào hoa sao, dứt khoát rời xa người nọ. Được rồi, ta còn không đến mức vì người khác cùng người sinh khí. Diệp nghiên nhẹ nhàng nhướng mày, nàng cùng người nọ cũng không quen biết mới vừa rồi cứu hắn đã xem như tận tình tận nghĩa. Nếu không có cơ hội cho hắn phương thuốc, chỉ có thể thuyết minh bọn họ vô duyên. Rốt cuộc ở trong lòng nàng, Tô Hạo Thần càng quan trọng. Chương 1297 lục soát sân, Diệp Nghiên cũng không có đem này một cái tiểu nhạc đệm để ở trong lòng, nàng cùng Tô Hạo Thần thực mau lại tiếp tục dung nhập tiểu điếm. Buổi chiều trở lại lôi ra thời điểm đã không còn sớm, làm Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên ngoại ý muốn chính là Hôm nay lôi ra có điểm không thích hợp. Vừa mới bước vào lôi ra, tiếng ồn nào liền truyền vào Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần trong hai. Tô Hạo Thần hơi hơi nhíu mày, hắn hỏi trông cửa thủ vệ, phát sinh sự tình gì? Này, ngạch, ngài chính mình đi xem sẽ biết. Thủ vệ trần chờ thấp đầu, Diệp Nghiên trong lòng cảm giác có chút không ổn. Ta như thế nào cảm giác, chuyện này nói không chừng hướng về phía chúng ta tới. Binh tôi thủy chắn tương lai thổ dấu, đi. Tô hạo thần lôi kéo diệp nghiên bay thẳng đến chính mình trụ tiểu viện đi đến. Trong tiểu viện lôi ra đại trưởng lão tôn tử lôi thiên chính đại thanh hô. Bọn họ không có tới lôi ra phía trước, chúng ta chưa bao giờ ném quá bất cứ thứ gì, như thế nào tô hạo thần gần nhất, ta đan dược liền ném. Kia cũng không nhất định là tô hạo thần lấy đi. Ai biết được, chúng ta cùng hắn lại không thân. Tiểu thiên, ngươi xác định ngươi ném đan dược là tô hạo thần lấy, chứ bỏ bọn họ còn ai vào đây ta mặc kệ dù sao ta muốn lục soát sơn lôi thiên ngạnh cổ chết cắn tô hạo thần cùng diệp nghiên tô hạo thần cùng diệp nghiên đuổi tới thời điểm tiểu viện đã vây quanh rất nhiều người nhìn thấy bọn họ tiến vào tất cả mọi người an tĩnh lại lôi thiên nhìn tô hạo thần cùng diệp nghiên cười lạnh một tiếng a rốt cuộc biết đã trở lại đã xảy ra sự tình gì các ngươi đều vây quanh ở nơi này diệp nghiên thanh âm thập phần thanh lãnh Không rõ có chút người luôn thích tới nàng nơi này tìm tồn tại cảm. Lôi thiên khinh thường dơ dơ lên môi, ta mới vừa mua trở về đan dược ném. Kia cùng chúng ta có quan hệ gì? Diệp nghiên cười như không cười nhìn lướt qua lôi thiên, đáy mắt đều là hẳn ý. Lôi thiên phản phất nhìn không ra tô hạo thần cùng diệp nghiên không vui, ta hoài nghi là các ngươi cầm ta đan dược. Cho nên ta yêu cầu lục soát các ngươi sân. Đại gia sân đều lục soát. Tô hạo thần lạnh leo ánh mắt dừng ở lôi thiên trên người, làm lôi thiên nhịn không được đánh cái dùng mình. Nghĩ đến thiếu chủ hứa cho chính mình chỗ tốt, lôi thiên lời lẽ chính đang nói. Các ngươi không có tới lôi ra phía trước, chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có ném quá đồ vật, cho nên ta cảm thấy hẳn là trước lục soát các ngươi sân. Nếu ở các ngươi trong viện tìm được đan dược, cũng liền tỉnh rất đi đại gia sân lục soát phiền thoái. Các ngươi cũng là như thế này cảm thấy sao? Diệp nghiên ngước mắt nhìn sân bên ngoài mọi người, những người này đều là lôi gia người. Cùng bọn họ cũng không quen thuộc, cho nên một đám đều lựa chọn bo bo giữ mình. Ta, ta cảm thấy muốn lục suất nói, đại gia sân cùng nhau lục suất mới công bằng. Lôi điêu ấp húng mở miệng, hắn thanh âm rất nhỏ, liêu cái đã đem hắn kéo ra phía sau mình. Ngươi đứa nhỏ này, tại đây nói bậy gì đó. Cùng ta trở về. Nương, ta nói không đúng sao. Vốn dĩ nên là như thế này. Lôi điêu thập phần thật thành, đây cũng là mọi người đều không thích hắn nguyên nhân. Lôi thiên cười nhạo một tiếng, lôi điêu, người ý tứ muốn trước lục soát người sân sao. Ta không phải ý tứ này, chính là cảm thấy mỗi người đều có hiểm nghi. Lôi điêu hoảng loạn giải thích, nhưng lại giải thích càng loạn, ở trong lòng hắn, Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần nhìn qua không giống như là người xấu. Liêu cái như thế nào kéo lôi điêu đều không có dùng. Lôi điêu là cái cố chấp người, chính mình cho rằng đối sự tình, liền sẽ vẫn luôn kiên trì. Hắn cảm thấy muốn lục soát sân, mỗi người sân đều hẳn là lục soát, mà không phải chỉ có Tô Hạo Thần cùng Diệp nghiên hai cái người. chương. 1298 minh bạch người, Tô Hạo Thần lệnh lùng nói, cuối cùng là có một cái minh bạch người. Chúng ta, chúng ta không có khả năng trộm đan dược, rốt cuộc chúng ta mỗi tháng đều có tu luyện tài nguyên pháp. Đúng vậy, đúng vậy chúng ta cũng không phải là không có gặp qua việc đời người, ngụ ý tô hạo thần cùng diệp nghiên là không có gặp qua việc đời người, ân, cho nên không nên lục soát chúng ta sân. đúng vậy, không thể lục soát chúng ta sân. quan hệ đến chính mình thiết thân lích lợi, tất cả mọi người phản đối lục soát sân, rốt cuộc bị lục soát sân không phải một kiện sáng dội sự tình. mặc dù chính mình không có trộm đan dược, lại sẽ cảm giác được chính mình nhân cách đã chịu vũ nhủ hơn nữa từ tô hạo thần cùng diệp nghiên tới về sau bọn họ cũng không có nhìn đến gia chủ nhiều thân cận bọn họ cho nên có chút người lớn mật suy đoán gia chủ là vì mặt mũi mới đưa tô hạo thần cùng diệp nghiên tiếp trở về diệp nghiên cười nhạo một tiếng các ngươi một đám đều cảm thấy bị lục soát sân không phải một kiện sáng tỏ sự tình kia dựa vào cái gì muốn lục soát chúng ta sân chớ quên chính mình không muốn đừng đẩy cho người liền các ngươi là vừa rồi tới Chúng ta không hiểu biết các ngươi. Lôi thiên khỏe môi phát họa ra một cái quỷ dị độ cung. Những người khác sôi nổi phụ họa, đúng vậy đúng vậy, các ngươi vừa mới chuyển đến, bị hoài nghi cũng thực bình thường. Chính là, các ngươi đừng tậy mạnh, làm lôi thiên lục xoát đi, nếu các ngươi không có lấy lôi thiên đang dược. Lục xoát xong lúc sau liền có thể trả lại các ngươi một cái trong sạch, nay không phải đẹp cả đôi đàng sự tình sao. kia, Lôi điêu còn muốn giúp đỡ tô hạo thần nói chuyện. Lại trực tiếp bị liêu cái che lại chính mình miệng. Nàng thấp giọng nói, tiểu điêu, ngươi đừng nói chuyện, ngươi đã quên lôi thiên là ai người sao? Chúng ta đắc tội không nổi. Nương, ta lôi điêu mất mát dụ con người, hắn biết lôi thiên là đại ca người, cho nên mới sẽ cảm thấy lôi thiên đây là cố ý ở làm khó dễ diệp nghiên cùng tô hạo thần. Đây là có chuyện gì? Diệp nghiên cùng tô hạo thần còn chưa nói chuyện, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Nguyên lai là lôi hậu về tới trong nhà, lôi hậu nhìn thấy Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần thời điểm đấy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Thân ý ghi như thế nào tới lôi ra? Lôi điêu sợ phụ thân không biết, nhanh chóng chạy tới đem phía trước sự tình nói một lần, lôi hậu thế mới biết Tô Hạo Thần chính là gia chủ mang về tới. Lôi ra trước kia đại tiểu thư nhi tử, thân ý cư nhiên là Tô Hạo Thần thế tử. Lôi hậu cảm kích Diệp Nghiên ở tiểu lầu giúp quá hắn, cho nên giúp đỡ Diệp Nghiên nói chuyện. Lôi thiên, ngươi như vậy đã có thể không đúng rồi, muốn lục soát, tự nhiên là đại gia sân đều lục soát. Nhị gia, ngài không biết, này tô hạo thần cùng Diệp Nghiên vừa mới tới lôi ra, lôi ra những người khác ta đều hiểu biết. Chỉ có hai người bọn họ có khả năng nhất lấy ta đan dược. Hừ, lôi ra từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, ngươi dám nói ngươi nhiều giải? Lôi hậu hư lạnh một tiếng, hắn đã nhìn ra tới lôi thiên là cố ý tìm tra. Phòng chừng lại là hắn kia hảo đại ca bốc tích. Nếu là ngày thường hắn khả năng lười đến quản chuyện như vậy, nhưng Diệp Nghiên không giống nhau, nếu không có Diệp Nghiên cứu thủy gia công tử. Tiểu Lâu khẳng định muốn phụ trách nhiệm, đến lúc đó không nói thủy gia, lôi gia người đều sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên hắn mới sẽ không làm đại ca cùng lôi thiên tính kế tô hạo thần cùng Diệp Nghiên. Diệp Nghiên nhìn ra lôi hậu muốn giúp bọn hắn, hơn nữa lôi điêu cư nhiên là lôi hậu nhi tử. Xem ra này hai cha con là cái tốt, chính là nàng cũng không tưởng liên lụy bọn họ, rốt cuộc bọn họ về sau còn muốn ở lôi ra sinh hoạt. Không cần thiết vì nàng cùng hạo thần mà đắc tội lôi ra người. Cho nên Diệp Nghiên nhẹ giọng hỏi, lôi thiên, ngươi nói ngươi ném ăn dược, hoài nghi là ta cùng hạo thần lấy chính là đi. Không sai. Nhìn thấy Diệp Nghiên chính mình thấu đi lên, lôi thiên tâm cười lạnh, thật là ngốc mạo phao, có người hỗ trợ đều sẽ không cảm kích. Còn ngươi ngốc nhảy ra. Trước 1299 vứt là cái gì đan dược? Diệp nghiên bỗng chốc cười, nếu là như thế này, vậy ngươi vứt là cái gì đan dược? Là khi nào vứt? Tổng không thể tùy tiện nhìn thấy là cái gì đan dược đều là ngươi vứt đi. Nàng sẽ không cho hắn cơ hội lục xoát nàng cùng hạo thần sân. Lôi thiên mở ra, ngay sau đó cười lạnh nói, ta vứt là ngũ phẩm bổ linh đan. Dù sao đại gia đều đã an bài hảo đâu. Hắn liền chờ xem kịch vui. Người viên. Diệp nghiên trong mắt hiện lên một đạo quang, trong lòng nhanh chóng nghĩ ưng đối phương án. Tô hạo thần lại thấp giọng nói, nghiên nghiên, vô nghĩa nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đưa bọn họ đánh ra đi chính là không, giao cho ta. Diệp nghiên nhẹ nhàng dương ngôi, nàng biết tô hạo thần ghét nhất như vậy ngươi lừa ta gạt, cho nên chuyện này giao cho nàng nhất thích hợp. Tô hạo thần liền không có nói nữa. Dù sao hắn tín nhiệm nhất chính là chính mình tức phụ. Lôi thiên dựng thẳng lên ngón tay, nam viên, ta ném một lọ bổ linh đan, bên trong có nam viên đang ăn dược. Nghĩ đến này lôi thiên nhịn không được mừng thầm, thiếu chủ đã hứa hẹn, chỉ cần ở tô hạo thần trong viện lục soát ra bổ linh đan. Này đó bổ linh đan chính là hắn, đương nhiên tiền để là thuận lợi đem tô hạo thần cùng Diệp Nghiên đuổi ra lôi ra. Diệp Nghiên nhướng mày, lại lần nữa hỏi, ngươi xác định ngươi vứt là ngũ phẩm đan dược cũng xác định là bổ linh đan tự nhiên đúng vậy không biết vì cái gì lôi thiên cảm giác diệp nghiên ánh mắt có chút làm người nhút nhát nghĩ đến thiếu chủ bố trí hắn áp lực đáy lòng hoảng loạn thập phần khẳng định gật gật đầu diệp nghiên nhuyễn miệng cười ngươi cảm thấy ta một cái ngũ phẩm luyện đan sư sẽ bắt ngươi ngũ phẩm đan dược ta yêu cầu ngũ phẩm đan dược chính mình luyện chế đó là nàng nói dơ dơ lên trong tay luyện đan sư huy trường bởi vì ngại phiền toái Nàng gần nhất không có đeo. Bất quá này cái luyện đan sư huy chương vẫn là làm Lôi Thiên biến mặt, hắn cẩn thận quan sát huy chương lá xanh. Quả nhiên là năm hiến, nha đầu này quả nhiên là ngũ phẩm luyện đan sư, không được. Tuyệt đối không thể thừa nhận nha đầu này là ngũ phẩm luyện đan sư. Lôi Thiên tâm tư chuyển thực mau, hắn lập tức phủ nhận, ngươi thiếu hủ người, này huy chương sợ là ngươi trộm đi. Rốt cuộc giống nhau luyện đan sư, ai mà không trực tiếp đeo huy chương? Bình thường luyện đan sư đều sẽ đeo luyện đan sư huy trường, bởi vì đây là một loại vinh quang. Ít nhất đi ở bên ngoài, không có vài người dám đắc tội một cái luyện đan sư. Mà Diệp Nhiên lại là một cái ngoại lệ, vốn dĩ bị Diệp Nghiên hù dọa ngốc mọi người nháy mắt hoàn hồn, nhìn về phía Diệp Nghiên trước mắt trở nên có chút ý vị không rõ. Cô nương này như vậy tuổi trẻ, sao có thể là ngũ phẩm luyện đan sư? Đúng vậy, liền tinh tử trong bụng mẹ bắt đầu luyện đan. Cũng không có khả năng thăng nhanh như vậy đi. Nói không chừng này Huy Trương là nàng trộm, hơn nữa này Đan Dược chỉ sợ cũng là nàng trộm. Đúng đúng đúng, rất có khả năng, này xem như có tiền án đi. Lôi thiên ở trong lòng âm thầm đắc ý, tuyệt đối không thể làm nha đầu này phá hư nàng kế hoạch. Nghe thấy những người này khe khẽ nói nhỏ, tô hạo thần khí muốn đánh người, nhưng dây tiếp theo một con nhu nộn tay nhỏ nắm hắn tay. Diệp nghiên ý bảo hắn bình tĩnh. Tô hạo thần lúc này mới thật sâu hít một hơi, mặc mắt hàn ý dần dần tản ra. Diệp nghiên còn chưa nói chuyện, lôi hậu đã tra khẩu, các ngươi những người này, nói chuyện phải có chứng cứ. Diệp nghiên cô nương chính là ngũ phẩm luyện đan sư. Nhị ra, ngươi như thế nào vẫn luôn giúp đỡ này diệp cô nương, nga, không, hẳn là tô phu nhân, ngươi sẽ không sợ phu nhân ghen sao. Lôi thiên nói nhìn lướt qua liễu cái, ý ở khơi mào lôi hậu cùng liễu cái phu thê trì gian quan hệ cũng là hy vọng lôi hậu đừng động tô hạo thần cùng diệp nghiên sự tình chương 1300 trực tiếp luyện đan lôi hậu khí muốn mắng chửi người lại lo lắng chính mình thê tử hiểu lầm may mắn liêu cái là cái minh lý lẽ nàng chỉ là đối với liêu hậu dịu dàng cười cũng không có hiểu lầm lôi hậu ý tứ diệp nghiên ngậm cười đứng dậy nàng nhưng không nghĩ liên lụy lôi hậu cho nên nàng nói thẳng ngươi nói ta này huy chương là trộm diệp nghiên ý cười doanh doanh vọng lôi thiên Lôi thiên cảm giác chính mình hoàng hốt, hắn cố gắng chấn định nói. Ta nhưng không tin ngươi như vậy tuổi trẻ, chính là một người ngũ phẩm luyện đan sư. Hảo à, ta đây chứng minh cho ngươi xem, nếu ta thật là ngũ phẩm luyện đan sư, ngươi cần thiết cho ta cùng hạo thần xin lỗi. Diệp nghiên lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười, lòng bàn tay vừa lật một cái lò luyện đan liền xuất hiện ở đại gia trước mặt. Đây là cứu cứu đưa cho nàng thanh huyền lò, này vừa ra tay liền chấn kinh rồi mọi người. Nhưng Diệp Nghiên lại dường như không có nhìn thấy đại gia giật mình bộ dáng, tay vừa lật chuyển một cái cái bàn xuất hiện ở nàng trước người. Sau đó nàng lấy ra một ít linh dược, trực tiếp ngay tại chỗ bắt đầu luyện đan. Lôi thiên đại hô không ổn, muốn ngăn cản thời điểm, lại bị tô hạo thần ngăn trở. Ngươi nếu không tin Nghiên Nghiên là luyện đan sư, kia Nghiên Nghiên liền chứng minh cho ngươi xem, cho nên đừng nghĩ quấy rầy Nghiên Nghiên. Tiểu thiên, ngươi đừng vội. Nếu Tô Phu Nhân thật là ngũ phẩm luyện đan sư, khẳng định không có khả năng trộm ngươi đang dược. Đúng vậy, ngươi đừng có gấp, trước nhìn xem Tô Phu Nhân rốt cuộc có phải hay không ngũ phẩm luyện đan sư. Nói không chừng Tô Phu Nhân chính là trang trang bộ dáng, cố ý hù dọa ngươi. Thực hiện nhiên cuối cùng người này lời nói làm lôi thiên đương thật, đây cũng là không có cách nào nguyên nhân. Bởi vì hắn đánh không lại Tô Hạo Thần, tưởng phá hư đều không có cơ hội. Cho nên chỉ có thể như vậy an ủi chính mình Diệp nghiên bàn tay trắng nhẹ nhàng quay cuồng, Linh dược liền ở nàng trong tay nhanh chóng bảo chế ra tới Mọi người chỉ cảm thấy hoa cả mắt Bất quá không thể phủ nhận chính là Diệp nghiên luyện đan thủ pháp thập phần đẹp mắt Diệp nghiên luyện chế càng quen luyện Lôi thiên liền càng sợ Hắn không ngừng trà lau mồ hôi trên chán Trong lòng yên lặng cầu nguyện Cầu nguyện diệp nghiên luyện chế thất bại Đáng tiếc hắn nhất định phải thất vọng Thực mau từng sợi đan hương truyền vào mọi người cho núi. Nay quen thuộc mùi hương làm lôi thiên sắc mặt đại biến. Diệp nghiên ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt nhẹ nhàng vạch trần đan lô. Mấy viên mượt mà đan dược nhanh chóng bị nàng trang nhập bình ngọc. Đem sở hữu đồ vật thu hồi, Diệp nghiên lòng bàn tay nằm một quả ngũ phẩm bổ linh đan. Nàng sinh đẹp cười, ngũ phẩm bổ linh đan, ta chính mình liền sẽ luyện chế. Này so ngươi vứt đan dược, luyện chế còn muốn hảo đi. Diệp nghiên ngạo nghệ nâng hàm dưới, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn nàng trong tay đan dược. Thiên nột, thật là bổ linh đan, hơn nữa là hoàn mỹ cấp bổ linh đan. Nàng thật là ngũ phẩm luyện đan sư, ngũ phẩm luyện đan sư như thế nào sẽ đi trộm người khác đan dược. Tiểu thiên, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, tô phu nhân chính mình là luyện đan sư, tô hạo thần hẳn là sẽ không trộm ngươi đan dược đi. Đúng vậy, rốt cuộc chính mình thê tử liền sẽ luyện chế. Không đạo lý không cho trượng phu dùng đi. Tô phu nhân, ngài thật lợi hại, ngũ phẩm luyện đan tùy tay là có thể đủ luyện chế. Tiểu thiên, ngươi lại tìm xem, có phải hay không chính mình đem đan dược đặt ở địa phương nào, sau đó quên mất. Ta xem hắn chính là cố ý tìm cha đi, nói không chừng căn bản liền không có ném đan dược. Mọi người bắt đầu khích lệ diệp nghiên, ở cổ riêng đại lục, mặc dù là không thể mượn sức một cái luyện đan sư, đại gia cũng không dám đắc tội một cái luyện đan sư liền sợ Diệp Nghiên sẽ mang thủ. Thậm chí còn có người bắt đầu lấy lòng Diệp Nghiên, hy vọng Diệp Nghiên có thể hỗ trợ luyện đan. chương 1.300 linh một cảm giác nhân cách đã chịu vũ đủ. Lôi thiên cương một khuôn mặt, hắn muốn vì chính mình biện giải, nhưng lại không cam lòng. Diệp Nghiên cũng đã cười như không cười nhìn lôi thiên, là một người ngũ phẩm luyện đan sư, ngươi cảm thấy ta cần thiết trộm ngươi đan dược. Ta phu quân có ta như vậy thê tử, hắn cần thiết trộm ngươi đan dược. Tô. Tô, phu nhân, có thể là ta hiểu lầm." Lôi Thiên một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Tới rồi tình trạng này, hắn đã không hảo cắn định là Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên trộm hắn đang dược. Nhưng Diệp Nghiên lại không nghĩ cư như vậy buông tha hắn, chỉ thấy Diệp Nghiên hùng hổ dọa người nhìn Lôi Thiên. "Ngươi một câu thực xin lỗi liền có thể ma diệt chuyện này sao? Bởi vì ngươi nghi ngờ, ta cùng phu quân của ta nhân cách đã chịu vũ nhục. Ta, ta không phải cố ý." Lôi thiên mồ hôi đầy đầu, không nghĩ tới diệp nghiền tốt như vậy khó đối phó. Hắn đều có điểm hối hận tiếp được cái này sai sự, hiện tại làm trong ngoài không phải người. Nơi này còn có hắn giúp đỡ, tô phu nhân, nếu tiểu thiên không phải cố ý, ngươi xem có thể hay không đại nhân đại lượng. Đúng vậy, tô phu nhân, tiểu thiên cũng không có đi vào lục soát các ngươi sân, cũng là liền ngoài miệng nói nói. Cũng không thể nói như vậy, lôi thiên như vậy nói. Rõ ràng nói cho chúng ta biết, tô hạo thần cùng tô phu nhân là ăn trộm. Nếu không phải tô phu nhân sẽ luyện đan, ta thật đúng là tin. Kia tiểu thiên cũng không phải cô y a, rốt cuộc vừa tới lôi ra chính là bọn họ hai cái, cho nên liền hai người bọn họ hiểm nghi lớn nhất. Ha ha, nếu bị bôi nhọ chính là các ngươi, các ngươi còn có thể như vậy đúng lý hợp tình nói ra những lời này sao? Diệp nghiên khẽ môi treo trầm trọng, cười như không cười nhìn nơi này mọi người. Đào không phải chính mình trên người thịt, tự nhiên không thể thể hội người khác cảm thụ. Mọi người ngượng ngùng cười cười, tô phu nhân, ta cũng chính là tùy tiện nói nói, tha thứ hay không ở chỗ ngươi. Ngạch, ta cũng là ý tứ này, toàn bằng chính ngươi làm chủ. Đúng vậy, chúng ta không dám làm ngươi chủ, cái này chủ yếu là xem chính ngươi. Nga, như vậy à, ta đây cũng sẽ không bởi vì một câu thực xin lỗi liền một sự nhịn chín sự lành. Diệp nghiên hơi hơi gật đầu. Giống như một cái nữ vương miệt thị coi khinh nàng người. Giờ phút này không có dám nói nàng, rốt cuộc không có người dám đắc tội một cái luyện đàn sư. Lôi thiên không dám tin tưởng nhìn những người này, những người này nhưng đều là lôi ra người, cư nhiên như vậy giữ gìn một ngoại nhân. Lôi thiên thấp đầu, che khuất đáy mắt hận ý, nước mắt thời điểm đã đổi lấy một bộ biểu tình. Tô phu nhân, thật sự rất xin lỗi, ta cũng là bởi vì ném đang dược, quá nóng nổi. Bằng không như vậy, Tô phu nhân, ngươi nói ngươi muốn thế nào mới có thể tha thứ ta? Tha thứ ngươi cũng không phải không thể, đệ nhất, ngươi phải làm chúng xin lỗi. Đệ nhị, nếu ngươi hiểu lầm ta trộm ngươi đan dược, vậy ngươi liền cho ta nhiều chuẩn bị vài phần đan dược linh dược. Ta không hài lòng nói, chính là sẽ cử thu ác. Ngụ ý, bồi thường thiếu, nàng sẽ không tha thứ đối phương. Diệp nghiên linh động con ngươi nhẹ nhàng chuyển động, mặt không đỏ khí không xuyên nói ra những lời này. Tô hạo thần sủng địch nhìn nữ nhân hồ ly con ngươi, như vậy rào hoạt nàng, hắn thích khẩn. Cho nên tô hạo thần thập phần phụ hòa nói, ta phu nhân nói, chính là tao y tứ. Này, tô phu nhân, nhiều ít linh dược mới có thể đạt tới ngươi tiêu chuẩn. Lôi thiên cảm giác chính mình choáng váng, vốn là tới tìm cha, chính là hiện tại, giống như bị ngược chính là hắn a. Diệp nghiên buông tay, không có cái mười mấy hai mươi vạn phần, cũng quá ít đi trên hai mười mấy 20 vạn phần. Mười mấy 20 vạn phần. Lôi Thiên chân tưởng thế xỉu, không phải mười mấy 20 phần, là mười mấy 20 vạn phần a. Chính là đem hắn bán, cũng thấu không đồng đều a. Hắn run run đôi môi, Tô phu nhân, này, có phải hay không nhiều điểm a? Hình như là có điểm nhiều a. Đem Lôi Thiên bán đều mua không nổi nhiều như vậy linh dược đi. Lôi thiên ra phỏng trừng cũng không cho được nhiều như vậy Linh Dược. Đắc tội ai? Về sau đều không cần đắc tội Tô Phu Nhân, thật là đáng sợ. Những người đó ở khe khẽ nói nhỏ, Diệp Nghiên lại trực tiếp làm bộ không có nghe thấy, nàng thưởng thức chính mình ngón tay, hỏi ngược lại. Nhiều sao? Nếu ta không phải một người luyện đan sư, lần này sợ là sẽ thân bại danh liệt đi. Giống nhau người, ai bồi đến khởi ngũ phẩm đan dược? Diệp Nghiên không có nói sai. Ngũ phẩm đan dược thập phần chân quý, để đâu người trừ bỏ thế gia con cháu, tán tu được đến tỷ lệ cơ hồ là linh. Mặc dù là thế gia con cháu, cũng chỉ có kia chờ thập phần ưu tú nhân tài có thể được đến như vậy thứ tốt. Nếu Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần thật sự chỉ là bọn hắn trong mắt người xa cơ thất thế, tới đầu nhập vào bà con nghèo. Khả năng hôm nay như vậy vừa ra, sẽ bị lôi thiên cấp trực tiếp chính chết. Cho nên đại gia nghe thấy Diệp Nghiên nói đều lâm vào trầm tư. Tô Phu Nhân nói rất đúng à, ta còn chưa từng có được đến quá ngũ phẩm đan dược đâu, chính là đem ta bán đều còn không dậy nổi a. Ngũ phẩm đan dược, cũng không phải là nhất phẩm hoặc là hai phẩm đan dược, ta nhưng tiêu thụ không nổi. Vạn nhất Tô Phu Nhân không phải luyện đan sư, lần này sợ thật là sẽ bị thế nào? Lôi thiên đây là đá đến văn sát, ỉ vào có người cho hắn chống lưng, mỗi ngày không biết đúng mực. Người thanh âm điểm nhỏ, chúng ta người đơn lực mỏng, cũng không thể đắc tội bọn họ. Những người này nói chuyện thời điểm, thanh âm rất nhỏ, nhưng Diệp Nghiên vẫn là nghe tới rồi, xem ra lôi thiên chỉ là dò đường thạch. Chân chính phía sau màn làm chủ còn ở phía sau đâu. Càng nghe đến mặt sau, lôi thiên sắc mặt liền càng âm trầm. nhưng muốn hắn cấp mười mấy vạn linh dược, hắn lại lấy không ra. Đang ở này thế khó xử thời điểm, đại trưởng lao chậm rãi đã đi tới. Hắn lệnh giọng hỏi, các ngươi vây quanh ở nơi này làm cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Ra ra, ta lôi thiên muốn giải thích, nhưng Diệp Nghiên cười như không cười ánh mắt làm hắn tạp ở trong cổ họng nói chính là nói không nên lời. Những người khác liền bảy hạ tám hạ cho hắn giải thích, đại trưởng lão, là cái dạng này, tiểu thiên ném một lọ đan dược. Phía trước hoài nghi là tô hạo thần cùng tô phu nhân trộm, cho nên chúng ta đều ở chỗ này. Đúng vậy, kết quả tô phu nhân là ngũ phẩm luyện đan sư, căn bản là không có khả năng trộm tiểu thiên đan dược. Cho nên chúng ta tại đây thương lượng như thế nào xin lỗi đâu. Là nột, tô phu nhân có điểm không cao hứng, rốt cuộc nàng cùng nàng phu quân nhân cách đã chịu vũ đủ. Càng nghe đến mặt sau, đại trưởng lao sắc mặt liền càng hắc, thiếu chủ có việc phân phó tiểu thiên hắn là biết đến. Nhưng không nghĩ tới thiếu chủ muốn tiểu thiên đi làm chính là như thế mất mặt sự tình. Hắn đều cảm giác được chính mình mặt già không có địa phương thả. Nhưng đây là chính mình tôn tử, hắn lại không thể mặc kệ mặc kệ. Cho nên đại trưởng lão đối với Diệp Nghiên cười nói. Tô phu nhân, tiểu thiên can này hồn sự, ta trở về sẽ dạy hắn, ngươi xem có thể hay không cho ta điểm mặt mũi. Liền tha thứ tiểu thiên sai lầm, ta trở về hảo hảo giáo hơn hắn. Ta và ngươi thuộc sao. Diệp Nghiên đạm nhiên nhìn đại trưởng lão, lôi thiên sau lưng khẳng định có làm chủ người. Nếu nàng đơn giản như vậy liền tha thứ đối phương, nói không chừng thật đúng là cho rằng nàng dễ khi dễ đâu. Hơn nữa người này rõ ràng nhằm vào chính là Hạo Thần, nàng sẽ không tha thứ hắn đối Hạo Thần nhằm vào. Trước 1303 hắn không phải lôi ra người. Đại trưởng lão một nghẹn, không nghĩ tới cái này tiểu bối khó đối phó, hắn trong lòng có chút khinh thường. Còn không phải là một cái sẽ luyện đan tiểu bối sao, diệp ra sẽ luyện đan nhiều như vậy. Nhưng là trên mặt hắn vẫn là hiền lành nói, chúng ta tuy rằng không thân, nhưng Tô Hạo Thần đã là lôi ra người. Ngươi gả cho Tô Hạo Thần Lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, ngươi cũng là lôi ra người, chúng ta xem như thân nhân A. Ta hiện tại còn không phải lôi ra người. Tô hạo thần khí phách đoạt lấy đại trưởng lao nói, lôi ra người thật sự khó có thể làm hắn nghĩ đến thân nhân cái này từ ngữ. Chứ bỏ cứu cứu, những người khác thật đúng là không như thế nào. Hơn nữa cứu cứu là cái cái dạng gì người, hắn còn nghiên nghiên còn cần hiểu biết. Diệp nghiên cười sáng lạ, đại trưởng lão ngươi nghe được sao? Gia Phu con nói, hắn cũng không phải lôi ra người đâu. Ngươi đều trụ vào lôi ra sân, còn nói không phải lôi ra người. Đại trưởng Lao có chút tức giận, rõ ràng ra chủ nói Tô Hạo Thần là đại tiểu thư nhi tử, mới làm hắn trụ đại tiểu thư sân. Nhưng này Tô Hạo Thần căn bản liền không thừa nhận chính mình là lôi ra người a. Tô Hạo Thần lạnh lùng nhìn lướt qua đại trưởng Lao, trực tiếp lôi kéo diệp nghiên tiến vào sân. A, có phải hay không lôi ra người, còn cần xem các ngươi. Nếu lôi ra người, thật sự đều là cái dạng này người, hắn tưởng hắn sẽ mang theo nghiên nghiên trực tiếp rời đi. Hiện tại sở dĩ lưu tại lôi ra, cũng là xem ở mẫu thần mặt mối thượng. Diệp nghiên đi theo tô hạo thần vào sân, còn không quên ngoái đầu nhìn lại đối với đại gia cười nói. Ta cùng hạo thần còn có chuyện, liền đi vào trước, đúng rồi, lôi thiên, đừng quên ngươi khiêm lễ. Thẳng đến diệp nghiên cùng tô hạo thần đóng cửa lại, đại trưởng lão mới hung hăng trừng mắt lôi thiên. Tiểu thiên nàng nói khiểm lễ là có ý tứ gì chính là chính là lôi thiên ấp ha ấp đúng đem diệp nhiên lời nói chuyển cáo cho đại trưởng lão đại trưởng lão thổi dâu chừng mắt phất tay háo bỏ đi buồn cười buồn cười ta đảo muốn nhìn ra chủ là như thế nào cái cách nói ra ra chuyện này liền không cần nói cho gia chủ đi lôi thiên vội vàng đuổi theo qua đi chuyện này vốn dĩ chính là hắn muốn hãm hại tô hạo thần Nếu nói cho gia chủ, chẳng phải là bại lộ mục đích của hắn, đến lúc đó không tránh được một phen trừng phạt. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi có mười mấy hai mươi vạn phân linh dược. Ta sao có thể có nhiều như vậy linh dược? Lôi thiên điều kiện phản xạ đáp lời, hắn nếu là có nhiều như vậy linh dược, cũng không thể nghị cấp thiếu chủ làm việc. Đại trưởng lão liếc liếc mắt một cái lôi thiên, không tiền đồ đồ vật, làm việc bất lợi. Nói xong hắn bay thẳng đến lôi nghị sân đi đến mà tô hạo thực sân ngoại những người đó nhìn thấy đương sự đều đi rồi một đám đều hầm hực trở về chính minh sân, lôi hậu vừa đi một bên đem hôm nay gặp được sự tình nói cho liếu cái cùng lôi điều cuối cùng còn không quên dặn dò nói các ngươi hai cái ở nhà ngàn vạn không cần đắc tội tô hạo thần cùng diệp nghiên diệp nghiên y di thuật lợi hại chính là thần y hơn nữa vẫn là ngũ phẩm luyện đan sư lại đã cứu ta nếu có người treo chọc bọn họ các ngươi có thể giúp ta giúp Nàng thật sự lợi hại như vậy a Liêu cái kinh ngạc lớn lên miệng, mới vừa rồi nàng còn sợ bị diệp nghiên cùng tô hạo thần liên lụy. Không nghĩ tới đối phương căn bản là không cần bọn họ trợ giúp, cũng có thể đủ thành công thoát vây. Nhưng thật ra nàng không phong khoáng. Lôi hậu còn chưa nói chuyện, lôi điêu liền tiếp lời nói, ta cảm thấy cha nói chính là thật sự. Xem tô phu nhân luyện đan như vậy lợi hại, ý thuật hảo cũng liền không có gì kỳ quái. Hơn nữa ta cảm giác bọn họ người hẳn là cũng không tồi. Trước một nghìn ba trăm linh bốn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vẫn là ta nhi tử giác ngộ cao. Lôi hậu ha ha cười, đối với chính mình nhi tử nói tràn đầy tán thưởng. Lôi điêu thực vui vẻ, hắn lập tức nói, yên tâm đi cha, nếu lôi thiên còn nhằm vào bọn họ, ta liền đi hỗ trợ. Này, lao ra, này có thể hay không chọc phải phiền thoái. Liêu cái có chút do dự. Tuy rằng nàng cũng tưởng lấy lòng diệp nghiên như vậy luyện đan sư, nhưng nàng đối chính mình đích tỉ quá hiểu biết. Nếu nàng thật sự đối thần ý ghê hảo, nàng đích tỉ biết đến lời nói, nhất định sẽ vẫn luôn nhằm vào nàng. Cái kêu ích kỷ nữ nhân, hận không thể vĩnh viễn đem chính mình đạp lên bùi bạm. Minh Bạch chính mình thê tử ý tưởng lôi hậu đem chi ôm vào trong lòng ngực. Á cái, ta không phải làm ngươi cùng tiểu điêu đi lấy lòng thần ý gì hết. Tao ý tứ là, nàng là ta ân nhân. Nếu thật sự yêu cầu chúng ta trợ giúp, ngươi liền giúp một phen. Nếu không có, chúng ta liền không cần thò lại gần, bằng không cũng sẽ có lấy lòng hiểm nghi. Hảo, liền ấn ngươi nói làm. Liêu cái ứng hạ, lôi điêu muốn phản bác, cuối cùng ấp đúng không nói gì. Cha nói cũng có đạo lý, bọn họ thân phận địa vị có cách xa, quá cố tình ngược lại sẽ biến thành lấy lòng. Trở lại tiểu viện, Diệp Nghiên Trấn An có chút táo bảo tô hạo thần, thần. Chúng ta mặc kệ những người đó. Ta biết, bọn họ vũ nhục chúng ta không quan hệ, nhưng bọn họ nói ngươi là ăn trộm. Nghĩ đến chính mình phủng đến đầu quả tim người bị nghi ngờ, hắn liền muốn đánh người. Diệp nghiên nhõn miệng cười, ta vừa mới không phải đánh bọn họ mặt sao, bạch bạch và mặt nhiều trực tiếp. Về sau gặp được chuyện như vậy, giao cho ta, ta giải quyết không được sự tình, ngươi lại vũ lực giải quyết. Nàng người này liền thích cười làm người khổ mà không nói nên lời. Đánh một đốn nhưng thật ra tiện nghi đối phương Tô hạo thần dở khóc dở Cười nhéo nhéo diệp nghiên gương mặt Hảo đều nghe ngươi Đại trưởng lão mang theo lôi thiên Muốn tìm lôi nghị muốn một cái công đạo Lại không có nghĩ đến trực tiếp bị lôi nghị Bắn cho ra tới Nhân tiện làm lôi thiên rửa theo diệp nghiên yêu cầu làm Đại trưởng lão bị quét mặt mũi Mà lôi thiên trừ bỏ Thỏa mãn diệp nghiên yêu cầu Còn bị cấm túc nửa năm Có thể nói là ăn trộm gà không thành Còn mất nắm gạo Nhưng là gia chủ lên tiếng, đại trưởng lão cùng lôi thiên khổ mà không nói nên lời, chỉ có thể đem này bút chướng ghi tạc tô hạo thần cùng Diệp Nghiên trên người. Xét đánh được đến tin tức thời điểm, đều đã là buổi tối, lôi thiên hội báo xong trực tiếp đi rồi. Hắn đến trở về tìm người chủ trù linh dược, bằng không Diệp Nghiên bên kia không hảo công đạo. khí xét đánh trực tiếp tạp trong phòng tràn, Liễu Nguyệt ở hắn phía sau cắn răng nói. Chấn ca, xem ra chúng ta phỏng đoán không có sai. Tô hạo thần cùng Diệp nghiên người tới không có ý tốt. Cha như thế nào hồ đồ, này hai cái tiện nhân cấp cha ăn cái gì mơ hồ dược. Xét đánh tức giận đấm đấm cái bàn, may mắn chuyện này là giao cho lôi thiên làm, bằng không cha khẳng định muốn tìm hắn phiền thoái. Hắn không nghĩ tới hắn nói làm liếu nguyệt đôi mắt sáng ngời, mơ hồ dược. Người nói không sai, Diệp nghiên là ngũ phẩm luyện đan sư, có phải hay không bọn họ cấp cha ăn cái gì độc đan. Cha bị uy hiếp. Cho nên mới sẽ che chở bọn họ. Rất có khả năng. Xét đánh càng nghĩ càng là có chuyện như vậy, bằng không cha như thế nào sẽ đặt ở chính mình nhi tử không đau. Mà đối tô hạo thần cùng Diệp nghiên hai cái người ngoài tốt như vậy. Nơi này khẳng định có kỳ quạc. liễu Nguyệt hơi hơi như mày, chân ca, bằng không chúng ta trực tiếp đi hỏi cha đi, nói cho cha, chúng ta cùng nhau cho hắn nghĩ cách giải quyết. Không được, cha như vậy si diện, khẳng định sẽ không đáp ứng. Hơn nữa cha khẳng định không nghĩ liên lụy chúng ta. Xét đánh trực tiếp phủ quyết, trong lòng tưởng chính là, chờ hắn giải quyết rất Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần, trực tiếp lập một công, đến lúc đó lôi ra còn không phải hắn vật trong bàn tay. Trước 1.305 lôi ra vĩnh viễn là nhà của ngươi. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Khiến cho Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên như vậy không chế được cha. liễu Nguyệt bất mãn chu chu môi. Lúc trước nàng gả cho xét đánh chính là bởi vì xét đánh là lôi ra thiếu chủ. Về sau chính là lôi ra gia, gia chủ. Không nghĩ tới hiện tại là cái dạng này chẳng hướng, nàng có điểm đoán trách tu vi không cao xét đánh. Xét đánh như thế nào không biết cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy thê tử ý tưởng, hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái liễu nguyệt. Được rồi, chuyện này ta đều có biện pháp, người hảo hảo làm người thiếu chủ phu nhân chính là. Hy vọng như thế. Liêu Nguyệt lẩm bẩm miệng, không hề nhìn xét đánh, hai vợ chồng đều ở cùng đối phương trí khí. Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên thực mau đem chuyện này cấp bông, đối với các nàng tới nói, này chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Bất quá lôi nghị vẫn là tự mình đi vào trong viện cùng Tô Hạo Thần xin lỗi. Hạo Thần, chuyện này cứu cứu cũng có trách nhiệm, ta không nghĩ tới lôi liền ra như vậy bại hoại. Bất quá ta đã xử phạt bọn họ, tiểu nghiên nói điều kiện, ta cũng làm chính hắn suy nghĩ biện pháp. Cứu cứu xử lý chỉ là chấp hành giả đi. Tô hạo thần thần sắc nhàn nhạt, nhạt, đối với lôi ra, hắn đã không có bao lớn cảm giác. Tô hạo thần nói làm lôi nghị tâm sinh không vui, rốt cuộc là chính mình cháu ngoại trai, hắn thực mau áp xuống đáy lòng không vui. Hạo thần, ngươi yên tâm, lôi ra vĩnh viễn là nhà của ngươi. Tô hạo thần không có lại nói tiếp, hiển nhiên là không tin lôi nghị nói, rốt cuộc ai là chân chính phía sau mà người, tại đây ba người đều có thể đủ đoán được. Rốt cuộc chính mình là văn bối, Diệp Nghiên cũng không nghĩ làm lôi nghị nàng nàng kham, nàng tiếp lời nói. Cứu cứu yên tâm, chỉ cần lôi ra nhận chúng ta, hạo thần cũng sẽ nhận lôi ra. Ngụ ý, các người đem chúng ta coi như lôi ra người, chúng ta mới có thể đem chính mình coi như lôi ra người. Lôi nghị bị Diệp Nghiên nói một nghẹn, trong lòng ám đạo hạo thần cùng hắn thê tử đều không phải thiện cha A. May mắn là chính mình người nhà, hắn trở về cần thiết cảnh cáo xét đánh cùng lôi bằng. Bằng không cuối cùng có hại vẫn là bọn họ. hắn cười nói, hạo thần à, ở lòng ta, ngươi vĩnh viễn là lôi ra người, ngươi nương vĩnh viễn là lôi ra người. ân cứu cứu, nghiên nghiên nói muốn đi ra ngoài đi dạo, ta bồi nghiên nghiên. Tô hạo thần nhàn nhạt đáp lời, tìm cái để tài lôi kéo diệp nghiên ra lôi ra. Lôi nghỉ tuy rằng thực bất đắc dĩ, nhưng cũng biết lần này sai ở lôi ra, mà hạo thần cái gì đều không có làm sai. Suy tư luôn mãi. Lôi nghị vẫn là đi nhi tử xét đánh sân. Xét đánh cùng Liễu Nguyệt hiện tại bị cấm túc, hai cái người đều từng người nằm ở một cái trong phòng. Nghe được hạ nhân nói ra chủ lại đây, xét đánh còn tưởng rằng lôi nghị là tới phóng hắn đi ra ngoài, cho nên hắn cười ha hả đón ra tới. Cha, ngươi muốn giải trừ ta cấm túc, trực tiếp phái người nói một câu chính là, như thế nào còn tự mình lại đây? Đúng vậy, cha, ngại không cần tự mình lại đây. Nghe được tin tức Liễu Nguyệt cũng đuổi ra tới. Hai vợ chồng phối hợp vô cùng ăn ý, giống như chi khi không phải bọn họ. Lôi nghị hư lệnh một tiếng, giải trừ cấm túc. A, ta tôi không phải chuyện này. A, cha, ngươi không phải tới giải trừ cấm túc a. Xét đánh kinh ngạc trường lớn đôi mắt, cha lần này chẳng lẽ thật sự ý chí sát đá. Lôi nghị nhìn lướt qua chính mình như tử, trong lòng nhịn không được nói thầm, con hắn như thế nào ngủ xuẩn như vậy. Nếu là hắn đến nhi tử là tô hạo thần như vậy thật tốt. Đáng thiết a, kia cha, ngài lần này tới là có chuyện gì? liễu Nguyệt thật cẩn thận nhìn lôi nghị, trong lòng đem cái này lão nhân hận cái chết kiếp. Chính mình nhi tử con dâu không đau lòng, cư nhiên đi đau lòng kia họ khác người. Trước 1.306 các ngươi không biết. Ta tới làm gì? Các ngươi không biết sao? Lôi nghị mắt hổ trường, ý đồ cho chính mình nhi tử một cái biện giải cơ hội. Hiện nhiên xét đánh cùng Liễu Nguyệt không có ý thức được điểm này, bọn họ trong lòng ý tưởng đều là. ngàn bạn không thể bại lộ phía trước kia chuyện là bọn họ bức tích, bằng không cha khẳng định sẽ càng thêm tức giận. Cho nên xét đánh vẻ mặt nghi vẫn nhìn lôi nghị, cha à, ta như thế nào biết ngươi tới nơi này làm gì? Nếu không ngươi cấp cái nhắc nhở, ta đoán xem. Liễu Nguyệt ở một bên manh ngợt đầu, cũng không tin ngươi này chết lao nhân dám vu hãm chính mình nhi tử. Lôi nghị hận sát không thành thép lắc lắc đầu, A chấn, lôi thiên là ngươi sai xử đi, hạo thần nơi nào đắc tội ngươi. Cha đang nói cái gì? Lôi thiên làm chuyện gì? Trong khoảng thời gian này Trấn ca cùng ta ở nhà cấm túc. Chúng ta đều không có ra quá sân đâu. Liễu Nguyệt thừa dịp xét đánh không nói gì trước vội vàng tiếp nhận lôi nghị nói. Bởi vì nàng biết chính mình phu quân không quá thông minh, vạn nhất nói lộ miệng, chi bằng chính mình tới nói. Nào biết lôi nghị trừng mắt nhìn liếu nguyệt liếc mắt một cái, ngươi câm miệng. Ta làm ai chân chính mình nói. Cha, ngài nói cái gì đâu, ta không quá minh bạch. Thấy chính mình trốn bất quá, xét đánh vẫn là một bộ không chút nào cảm kích bộ dáng. Lôi nghị thở dài một hơi, ngươi là ta nhi tử, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, ta có thể không biết sao. Ta, nhi tử thật sự không biết cha đang nói cái gì, nhi tử từ cấm túc tới nay, còn chưa bao giờ ra quá sân đâu. Nhìn thấy lưu nguyệt cho chính mình sự ánh mắt, xét đánh đem đã sớm ấp hủ tốt lời nói một ngụm nói ra. Tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này là chính mình làm, tuyệt đối không thể. Lôi nghị nhìn thấy xét đánh này chết không nhận chướng bộ dáng, nhất thời liền phát hỏa. Hắn đống chốc đứng dậy, hảo. Nếu không biết, vậy ngươi liền cho ta tại đây trong viện nghĩ lại. Thẳng đến chính mình sai ở nơi nào, liền phái người tìm ta, nếu không ngươi mơ tưởng ra viện này nửa bước. Lôi nghị nói xong trực tiếp phất tay háo rời đi. Này nhi tử thật sự làm hắn khí không được. Hắn đảo nếu muốn này lôi ra gia chủ chi vị, rốt cuộc có phải hay không thích hợp xét đánh, hoặc là nói, xét đánh rốt cuộc có thể hay không đảm đương lôi ra gia chủ chi vị. Xét đánh vốn tưởng rằng lôi nghị cùng bình thường giống nhau, chính là nói nói mà thôi. Đến lúc đó nhất định sẽ phong chính mình đi ra ngoài. Hắn trong lòng đối với vừa rồi kiên trì còn thực tự đắc, nguyện nhi, không có việc gì chế chút cha nghị thông suốt liền sẽ phong chúng ta đi ra ngoài hắn đây là làm cấp tô hạo thần xem đâu ân ta minh bạch liễu nguyệt cũng lộ ra một cái ý cười nhà mình công công là bộ dáng gì nàng tự nhiên minh bạch cuối cùng còn không phải sẽ đau lòng chính mình nhí tử đáng tiếc lần này bọn họ chú định liêu sai rồi bởi vì lôi nghị trở về lúc sau trực tiếp phái người tới bảo vệ cho xét đánh sân tô hạo thần mang theo diệp nghiên ra lôi ra nghiên nghiên Này lôi ra ngốc không thú vị, ta mang ngươi đi thiên địa các nhìn xem. Thật sự, Diệp Nghiên vui vẻ, tuy rằng biết nhà mình lão công thu phục thiên địa các, nhưng nàng còn chưa bao giờ đi xem qua đâu. Nói như thế nào cũng là phu quân chiến tích, cho nên nàng muốn đi xem. Nhìn thấy Diệp Nghiên này vui vẻ bộ dáng, tô hạo thần đấy lòng hối hận không có sớm một chút mang Diệp Nghiên qua đi nhìn xem. Bất quá hắn vẫn là giải thích nói, là thật sự. Phía trước thiên địa các bên trong còn có gì lưu tàn đảng. Lần này hoàn toàn an toàn, ta liền có thể mang ngươi đi, bằng không ta sợ bọn họ theo dõi ngươi. Ngươi biết đến, cùng ngươi ở bên nhau, ta không sợ hãi này đó. Diệp nghiên lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười, đây cũng là nàng nỗ lực biến cường nguyên nhân. Chỉ có biến cường, nàng mới có cùng tô hạo thần sóng vai tư cách, bằng không nàng chỉ biết cho hắn kéo chân sau. chương 1307 kim cung Trạch Tô hạo thần xoa xoa Diệp Nhiên tóc đẹp, hai cái người hướng tới thiên địa đấu giá hội bên kia đi đến. Còn chưa tới thiên địa đấu giá hội, Diệp Nhiên liền nghe thấy được một trận tiếng ồn nào, nàng vốn dĩ liền không phải xen vào việc người khác người. Liên tính toán cùng Tô hạo thần trực tiếp làm lơ, nào biết lại nghe tới rồi quen thuộc tên. Diệp Nhiên híp mắt mắt hỏi Tô hạo thần, thần, vừa mới ngươi có phải hay không nghe được Ninh Ngọc Tên? Ơn, chúng ta đi xem. Tô hạo thần mặc mắt hiện lên hàng quang, hai người hướng tới ẩm ý cửa hàng đi đến. Đây là một cái tiệm tạp hóa, Ninh Ngọc đem lần này một người rèn luyện đồ vật giao cho tiệm tạp hóa Lão Bản. Lão Bản, ngươi nhìn xem, này đó giá trị nhiều ít linh tinh. Ta nhìn xem, tiệm tạp hóa Lão Bản từng cái đếm Ninh Ngọc lấy ra tới linh thú ra lông cùng với linh tinh. Lúc này lại vào được một đám người, cầm đầu người nọ nhìn thấy Ninh Ngọc thời điểm ánh mắt sáng ngời. U. Này không phải Ninh Ngọc sao, như thế nào một người đi ra ngoài rèn luyện lạc, nhà ngươi thuê từ đâu? Không cần nàng bảo hộ ngươi lạc. Kim Cùng Trạch, ngươi có ý tứ gì? Ninh Ngọc giận trừng mắt đối phương, thực hiện nhiên cùng đối phương có thủ án. Nhưng Kim Cùng Trạch lại cười, ta có ý tứ gì ngươi không biết sao? Thức thời liền nhanh lên rời đi tiểu mộng ngộ. Nàng như vậy tốt cô đương, chỉ có ta nhân tải như vậy có thể xứng đôi. Ngươi nói thêm câu nữa. Ninh Ngọc siết chặt trong tay nắm tay, rất có Kim Cùng Trạch nói thêm câu nữa hắn liền xông lên đi tư thế. Kim Cùng Trạch lại không có lại nói cái này đề tài, mà là đối với thân phận Thủy Tùng nói. Ta nhớ rõ ta phía trước ném quá một ít linh thú ra lông cùng linh tinh, đúng không? Thủy Tùng thập phần thật tinh mắt ứng hòa nói, đúng vậy, Kim ca phía trước ném một ít linh thú ra lông cùng linh tinh, không nghĩ tới là tiểu tử này chồng A. Kim Cùng Trạch, ngươi có ý thứ gì? Ý của ngươi là ta trộm ngươi đồ vật. Ninh Ngọc thập phần chán ghét Kim Cùng Trạch, ở trong học viện lương chính mình ra thế tiếp tay cho giặc, không nghĩ tới ở học viện bên ngoài cũng là như thế. Kim Cùng Trạch gật gật đầu, đúng vậy, ngươi thứ này còn không phải là trộm ta sao. Nói xong hắn hướng tới quầy biên lão bản xử cái ánh mắt, lão bản trong lúc nhất thời có chút khó xử. Hắn biết Kim Cùng Trạch thân phận, cho nên căn bản không dám khó xử hắn. Nhưng là Ninh Ngọc lại là hắn khách hàng cho nên lúc này có chút thế khó xử. Ninh Ngọc giờ phút này rốt cuộc nhịn không được hung hăng chụp một trưởng cái bàn, kim cùng trạch, ngươi khinh người quá đáng. Ngày thường luôn là vui tươi hớn hở hắn, đi vào cổ diêm đại lục thời điểm ngay từ đầu cũng không có quá lớn cảm giác. Rốt cuộc khi đó có tô hạo thần diệp nghiên Âu Dương ngậm tại bên người. Nhưng từ cùng tô hạo thần diệp nghiên tách ra, hiện tại Âu Dương ngậm lại đang bế quan, hắn mới biết được tại đây dùng võ vi tôn thế giới là cỡ nào tàn khốc. Ở cổ Diêm Đại Lục, giống Kim Cùng Trạch người như vậy nhiều như lông Châu. Tiệm tạp hóa lao bản không dám đắc tội Kim Cùng Trạch, chỉ có thể đem đồ vật đẩy ra tới. Đây là các ngươi chính mình sự tình, các ngươi chính mình giải quyết, cho nên ta hiện tại không thu mấy thứ này. Thính ngươi thứ thời. Kim Cùng Trạch nói liền phải đi lấy vài thứ kia, Linh Ngọc cũng đã che ở đồ vật phía trước. Kim Cùng Trạch, tưởng lấy ta đồ vật, đều không hỏi xem ta sao? Kim Cùng Trạch lạnh lùng cười. A, Ninh Ngọc, ta khuyên ngươi ngon điểm, rốt cuộc ngươi hiện tại chỉ có một người Nga. Chúng ta nhiều người như vậy, ta không xác định đến lúc đó ta xuống tay có thể hay không quá nặng. Đến lúc đó tiểu ngộng ngộng cần phải thương tâm. Nói đến Âu Dương Ngộng, Kim Cùng Trạch nhịn không được liếm liếm môi, kia thật là một cái view vật a, đáng tiếc nữ nhân kia chỉ nhận định Ninh Ngọc cái này rất rưỡi. chương 1.308 ngươi dám không dám tiếp ta khiêu chiến. Ai nói Ninh Ngọc chỉ có một người, còn có chúng ta đâu. Diệp Nghiên cười đẩy ra mọi người. Nàng cùng Tô hạo Thần ở ngoài cửa đã đứng vài phút, xem như hiểu biết rõ ràng sự tình chân tướng. Không nghĩ tới người này là nhìn chúng ngọng ngộng, cho nên mới khó xử Ninh Ngọc. Cao gầy tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện ở đại gia trước mặt, kim cùng chạch đôi mắt sáng ngời. Ta thích cái ngoan ngoãn à, Ninh Ngọc như thế nào có bực này diễm phúc, nhận thức đều là xinh đẹp cô nương. Như vậy Trần Chủi đánh giá làm tô hạo thần thập phần không mừng, hắn trực tiếp đứng ở Diệp Nghiên trước mặt, ngăn trở kim cùng chạch tấm mắt. Phản ứng lại đây Ninh Ngọc lúc này mới kinh hô Tiểu Nghiên, hạo thần, các ngươi như thế nào tới? Tới giúp ngươi đánh tỉnh địch nha. Tiểu Nghiên nghịch ngợm chấp một chút đôi mắt, phân biệt có một đoạn thời gian, nàng con ở sẽ thật sự có điểm tưởng ngộng ngộng đâu. phảng phất là biết Diệp Nghiên suy nghĩ, Ninh Ngọc mở miệng nói. Ngộng ngộng bế quan lao tới đâu? Kê hóa gia hảo, Ngọc Ngọc lại muốn thăng cấp. Diệp Nghiên thiệt tình vì Âu Dương Ngộng cao hứng, giống nhau bế quan khẳng định chính là muốn đi vào một cái đại giai đoạn. Ninh Ngọc cũng thực vì Âu Dương Ngộng cao hứng, ân, ta cũng sẽ nỗ lực. Nhìn Diệp Nghiên cùng Ninh Ngọc làm lơ hắn ở ôn chuyện, Kim Cùng Trạch bất mãn mở miệng. Ninh Ngọc, vị này chính là... Ngươi cũng không giới thiệu một chút, ta và ngươi không thân. Mặt hướng Kim Cùng Trạch, Ninh Ngọc nháy mắt lạnh mặt. Cái này làm cho Diệp Nghiên thập phần kinh ngạc. Xem ra cách ra trong khoảng thời gian này, Ninh Ngọc trưởng thành rất nhiều A, rốt cuộc dĩ vãng hắn bất luận khi nào đều là cười hì hì. Tô Hạo Thần xem hiểu Diệp Nghiên ánh mắt, trực tiếp đối với Ninh Ngọc nói. Yêu cầu như thế nào hỗ trợ? Bọn họ là huynh đệ, chỉ cần một câu sự tình, nhưng Ninh Ngọc vẫn là muốn chính mình giải quyết chuyện này. Hắn nói, Hạo Thần, Tiểu Nghiên, chuyện này ta tưởng chính mình giải quyết. Có cần nói một câu. Tô hạo thần khẽ gật đầu, Linh Ngọc không có khả năng vẫn luôn cùng bọn họ ở bên nhau. Cho nên có một số việc chính mình có thể giải quyết tốt nhất. Vốn dĩ nhìn thấy tô hạo thần tu vi sâu không lường được kim cùng chạch thấy Linh Ngọc cự tuyệt hỗ trợ, hắn giống một cái ngốc tử giống nhau nhìn Linh Ngọc. Ú a, Linh Ngọc, ngươi cũng không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng, còn tưởng chính mình giải quyết. Linh Ngọc nhanh chóng thu hồi cái bàn đồ vật, sau đó lạnh lùng nói. Kim Cùng Trạch, ngươi dám không dám tiếp ta khiêu chiến. Có cái gì không dám? Kim Cùng Trạch đắc ý ngưỡng đầu, hắn là Nam đại gia tộc đệ tử. Từ nhỏ không biết ăn nhiều ít linh đan rượu rượu, như thế nào sẽ sợ một cái tiểu tử nghèo. Ninh Ngọc biết miệng cười, hảo, nếu ta thắng khiêu chiến, ngươi không thể lại dây dưa mộng mộng. Kia nếu ta thắng khiêu chiến, ngươi liền đem tiểu mộng mộng tặng cho ta. a? Kim Cùng Trạch ha ha cười, cảm thấy Ninh Ngọc thật là yếu đối. Linh Ngọc trên mặt tươi cười cứng đờ, Ngọc Ngọc không phải hàng hóa, có thể tùy ý chúng ta đưa tới đưa đi. Ra đây thắng có chỗ tốt gì? Kim cùng chạch ánh mắt hiện lên một mặt tinh quang, hắn tham lam con ngươi rừng ở cách đó không xa diệp nghiên trên người. Lại là một cái view vật à, đáng tiếc bên người nàng nam nhân kia quá cường, hắn không dám treo trọc. Ninh Ngọc hơi hơi như mày, nếu ngươi thắng, đối với Ngọc Ngọc, chúng ta công bằng cạnh tranh. Ninh Ngọc này cũng coi như chơi điểm tiểu tâm cơ, bởi vì mộng ngộng tâm tư đều ở trên người hắn, công bằng cạnh tranh cuối cùng còn không phải là mộng ngộng lựa chọn hắn sao. Hảo A, đây chính là ngươi nói, ngươi cũng đừng hối hận. Kim Cùng Trạch đối với điều kiện này lại thập phần vừa lòng, bởi vì hắn tự tin cảm thấy Âu Dương Ngọc lựa chọn cùng Ninh Ngọc ở bên nhau, chỉ là bởi vì một nữ không gả nhị phu. Cũng là vì Ninh Ngọc cản trở, chỉ cần Ninh Ngọc nhả ra. Tiểu Ngộng Ngọc, Ngọc nhất định sẽ lựa chọn hắn. chương 1309 so đấu. Nếu Âu Dương Ngọc biết Kim Cùng Trạch là như thế này tưởng, phỏng trừng sẽ khí cười. Ít nhất hiện tại Diệp Nghiên cùng Tô Hảo thần nhìn về phía Kim Cùng Trạch ánh mắt chính là tựa như thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng cảm tình bọn họ cũng đều biết, cũng không biết Kim Cùng Trạch nơi nào tới tự tin. Ninh Ngọc đối với Kim Cùng Trạch đáp ứng thập phần vừa lòng, hắn nói thẳng. Hảo A. Chúng ta đây hiện tại liền đi so đấu. Hành A, đi. Kim Cùng Trạch vừa đi một bên đối với Diệp Nghiên bức cái mị nhãn, nào biết trực tiếp bị Tô Hạo thần cấp trừng mắt nhìn trở về. Nhìn thấy bọn họ đoàn người rời đi tiệm tạp hóa lao bản thật dài thở phào nhẹ nhõm, gặp được một đám người như vậy. Bọn họ này đó tiểu dân chúng nhất chịu không nổi dọa. Đoàn người đi vào đế đô nổi danh quyết đấu tràng, nơi này thường xuyên có người tới giải quyết cá nhân tranh cãi. Ninh Ngọc dẫn đầu nhảy lên tỉ thí đài, sau đó cho Tô Hạo thần cùng Diệp nghiên một cái yên ổn ánh mắt. Kim Cùng Trạch tự nhiên không cam lòng lạc hậu, hắn khinh miệt con ngươi. tiểu tử nghèo còn tưởng cùng hắn đoạt nữ nhân. Thật là không biết tự lượng sức mình a. Hai cái người phân biệt lập lời thề, Kim Cùng Trạch khởi ra trở thành trói buộc cáo khoác, một thân cơ bắp liền lộ ở đại gia trước mặt. Tô Hạo thần vội vàng che khuất Diệp nghiên tầm mắt, nghiên nghiên, đừng nhìn. Hảo! Diệp nghiên từ không gian lấy ra một cây ghế dựa, phi thường tự tại nằm ở ghế nằm, híp mắt ngủ gà ngủ gật. Tô Hạo Thần híp mắt nhìn lướt qua trên đài kim cung trạch, hừ. Một người nam nhân, còn khoe khoang phong tao. Kim cung trạch phảng phất cảm giác được Tô Hạo Thần lạnh lẽo tầm mắt, hắn sau cổ phát lạnh. Vì cho chính mình tự tin, hắn trực tiếp làm lơ Tô Hạo Thần. Một phen đại đao xuất hiện ở trong tay của hắn, mà Ninh Ngọc Tay vừa lật chuyển. Một phen kim sắc kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Kim Cùng Trạch ánh mắt sáng lên, hảo kiếm A, chờ đánh thắng này tiểu tử nghèo, hắn nhất định phải đem thanh kiếm này lộng tới tay. Bất quá hắn như thế nào cảm thấy thanh kiếm này có điểm quen mắt đâu. Linh Ngọc hơi hơi câu môi, thanh kiếm này đương nhiên quen mắt, lần trước câu dương ngộng chính là dùng bạc kiếm hung hăng giáo hơn quá Kim Cùng Trạch. Đáng tiếc người này bệnh hay quên đại A, kêu hắn liền giúp hắn hồi ức hồi ức. Kim Cùng Trạch khiêng đại đao hướng tới Ninh Ngọc phong đi, Ninh Ngọc đồng dạng dẫn theo kiếm chiều Kim Cùng Trạch chém tới. Hai cái người vũ khí ở không trung phát ra lách cách làng cang tiếng vang, linh lực đem hai cái người đồng thời công lui. Kim Cùng Trạch nhịn không được liếm liếm môi, này tiểu tử nghèo thực lực cư nhiên không tồi, có thể luyện luyện tập A. Đối diện Ninh Ngọc tà mị qua môi, dùng trời kiếm. Một cổ cường đại huy lực đem Kim Cùng Trạch công lui, Kim Cùng Trạch thậm chí cảm giác được hổ khẩu dần. Trong tay hắn đại đao bị trấn rất trên mặt đất, cả người bị sốc phi trên mặt đất. Kim cùng trạch đem trong tay đại đao cấp thu lên, hắn kim ra người lợi hại nhất không phải này đó. Mà là quyền, kim cùng trạch hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể ngủ đông cường đại lực lượng lập tức sao động lên, một cổ cường đại hơi thở tự trong thân thể hắn nháy mắt bùng nổ mà ra. Lóa mắt kim quang tràn đầy ở hắn bên ngoài thần, lộng lẫy quang mang như chiến thần kim giáp giống nhau bao phủ ở hắn bên ngoài cơ thể. Vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần Diệp nghiên bông chốc mở hai tròng mắt, hạo thần, Ninh Ngọc có thể ứng phó sao. Nàng tuy rằng ở nhắm mắt dưỡng thần, nhưng có thể cảm giác được kim cùng trạch hơi thở không ngừng cường đại. Tô hạo thần hiếp lại đôi mắt, nhìn thấy Ninh Ngọc hơi thở cũng đang không ngừng tăng đại, hán lộ ra một cái vui mừng cười. Yên tâm đi, Ninh Ngọc tiểu tử này cũng trưởng thành không nhỏ. Ấn, dù sao Ngọc Ngọc vẫn luôn là Ninh Ngọc thê tử. Diệp nghiên nghịch ngậm chấp chấp hai tròng mắt. Về điểm này, Ninh Ngọc vẫn là thực giả hoạn. Mặc dù kim cùng trạch thắng cũng vô dụng. Trước 1.310 xích vân thú, kim cùng trạch trên nắm tay dường như bọc một tầng kim quang, Ninh Ngọc trong tay kim kiếm hành ở bọn họ trung gian. Kim ra tiểu tử quên lại tiến bộ A. Xác thật, lần trước nhìn thấy còn không có lợi hại như vậy, đáng tiếc này lấy kiếm tiểu tử lạc, Kim cùng trạch người này có thù tất báo, lúc này không tá rớt đối phương chân khẳng định sẽ không cam tâm. Thanh âm điểm nhỏ, người không muốn xuống A, kim ra người liền ở bên kia. Đã biết đã biết, đồng nhân bất đồng mệnh A. Đáng tiếc, những người này nghị luận làm diệp nghiên cùng tô hạo thần kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra kim cùng trạch ở đế đô rất có danh khí A. Chỉ là tên này khí cũng không phải là cái gì hảo danh khí. Kim cùng trạch đối với những người này nghị luận thập phần tự đắc, bởi vì hắn vốn dĩ liền cảm thấy chính mình sinh ra thập phần cao quý. Cũng không phải là Ninh Ngọc liền tiểu tử nghèo có thể bằng được. Cho nên Âu Dương Ngọc cuối cùng nhất định là hắn vật trong bàn tay. Phản phất là đoán được kim cùng trạch trí tưởng. Ninh Ngọc trong tay kim kiếm lần thứ hai phát ra cực đại lực lượng. Dung trời kiếm. Kim cùng trạch chính mình đón khó mà lên. Kim sắc nắm tay cùng kim kiếm phát ra quang mang đánh sâu vào ở bên nhau. Kim cùng trạch chỉ cảm thấy đến chính mình nắm tay tê dại. Kim kiếm lực lượng liền dừng ở hắn trên tay. Thu hồi phong ngự. Kim Cùng Trạch mặc mắt nhiễm tức giận, Ninh Ngọc, ngươi thành công chọc giận ta. Chọc giận, ta nhớ rõ Ngộng Ngộng này nhất chiêu trực tiếp đánh bỏ ngươi đâu, ta còn kém điểm. Ninh Ngọc một bên nói một bên xoa xoa chính mình Kim Kiếm, nhân tiện nhắc nhở Âu Dương Ngộng cũng là dùng chiêu này. Kim Cùng Trạch đồng tử co rụt lại, rốt cuộc biết vì cái gì Ninh Ngọc này đem Kim Kiếm vì cái gì như vậy quen thuộc. Âu Dương Ngộng trong tay không phải có một phen bộ dáng này bạc kiếm sao. Chứ bỏ nhan sắc không giống nhau, thật đúng là kia kia đều giống nhau, làm sao bây giờ? Đột nhiên cảm giác Hảo ghen ghét. Kim cùng trạch vặn mẹo cổ, tiểu tử thối, kia hắn liền đem này đem kim kiếm đoạt lại đây Hảo. Thay đổi một bàn tay dùng quyền kim cùng trạch cùng ninh ngọc lần thứ hai đánh vào cùng nhau. Không cẩn thận bị kim cùng trạch tấu một quyền ninh ngọc liếm liếm khỏe môi máu tươi. Thật đương hắn một đoạn này thời gian rèn luyện là bạch rèn luyện A, lúc này đây. Hắn liền phải đánh ra hỏa này, không dám lại đánh mộng mộng chủ ý. Hai cái người đem đối phương coi như tình định, không muốn sống công kích tới đối phương. Kim Cùng Trạch quyền sắc thật rất lợi hại, đáng tiếc gặp Ninh Ngọc. Ở trong rừng rậm rèn luyện quá Ninh Ngọc không hề là trước đây không có thực chiến kinh nghiệm bộ dáng. Hắn đem Kim Cùng Trạch đấu liên tục lui về phía sau, lần thứ hai bị Ninh Ngọc ném trên mặt đất, Kim Cùng Trạch gấp đến bỏ mắt. Hắn gầm lên một tiếng, sinh vân thú, cho ta xé hắn. Một con lửa đỏ sư tử xuất hiện ở Kim Cùng Trạch trước mặt, đây là phụ thân hắn cho hắn tìm khế ước thú. Mọi người đều bị Kim Cùng Trạch triệu hồi ra tới xích vân thú cấp kinh tới rồi. Này, quả nhiên là đại gia tộc con cháu A, nếu là ta có thể có một đầu như vậy khế ước thú nên thật tốt. Đừng mơ mộng hao huyền, bộ dáng này linh thú cũng không phải là ai đều có thể đủ có. Lúc này tiểu tử này liền thảm, Kim Cùng Trạch liền khế ước thú đều triệu hồi ra tới. Như vậy thanh âm truyền vào kim cùng trạch trong hai, kim cùng trạch thập phần đắc ý. Linh Ngọc, lúc này xem ngươi dùng cái gì đánh bại ta? Này xích vân thú chính là ra ra kéo người cho hắn thuần phục, hắn mới khế ước không có bao lâu. Linh Ngọc một cái tiểu tử nghèo, khẳng định không có linh thú, lúc này chỉ có thể đem Âu Dương Ngột ngoan ngoãn nhường cho hắn lạc. Linh Ngọc tà mị con con môi, sau đó đem trong tay kim kiếm thu lên. Muốn so khế đước thù a, đây chính là ngươi nói nga. Ngươi cũng không nên hối hận. Trừ 1311 ngoan ngoãn nhận thua đi. Ninh Ngọc, ngươi đừng làm bộ làm tịch, ngoan ngoãn nhận thua đi. Kim Cùng trạch kiêu ngạo trợn mi. Tiểu tử nghèo sao có thể đấu đến quá hắn? Sích Vân Thú phảng phất nghe hiểu chủ nhân nói, đối với Ninh Ngọc hung ác hô một tiếng. Ninh Ngọc khinh thường liếc liếc mắt một cái Kim Cùng trạch cùng Sích Vân Thú, trận này so đấu cũng không phải là chỉ cần so đấu. Nay không chỉ có quan hệ đến nam nhân tôn nghiêm. Càng quan hệ đến chính mình âu yếm nữ nhân, cho nên hắn chỉ có thể lấy ra chính mình át chủ bài. Kim cùng Trạch, ta xem là ngươi nhận thua đi. Tiểu Cửu, nên ngươi lên sân khấu. Ninh Ngọc nói rơi xuống, một đầu uy phong lấm lấm lao hổ liền xuất hiện ở đại gia trước mắt. Kim Hoàng Lão hổ vừa ra sân khấu liền lắc lắc thật lớn đầu, trung đồng đại tròng mắt rừng ở cách đó không xa xích vân thú thượng. Chính là ngươi muốn đã thương hại chủ nhân của ta. Chín đồng hổ đối với Sích Vân Thú hò hét một tiếng. Sích Vân Thú cũng không dám yếu thế giống lên trở về. Chật chật chật, lúc này Kim Cùng Trạch sợ là đụng tới ngạnh cha. không nghĩ tới đối phương cũng có khế đứa thú. Nói lời này còn vì này thượng sớm, chúng ta trước nhìn xem đối phương khế đứa thú thực lực thế nào. Có điểm lực lượng ngang nhau cảm giác. Kim Cùng Trạch không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt, Ninh Ngọc, ngươi, ngươi như thế nào cũng có khế đứa thú. Ninh Ngọc hư lạnh một tiếng, như thế nào? Chỉ cho phép ngươi dùng khế đất thú, lại không cho phép ta dùng sao? Ta đương nhiên không biết ý tứ này. Bị Ninh Ngọc vạch trần chính mình trong lòng ý tưởng, kim cùng chạch lớn tiếng phản bác. Ninh Ngọc trầm mặc không nói vô vô chín đồng hồ đầu, tiểu Cửu, kia đầu xuẩn sư tử liền giao cho ngươi. Chín đồng hồ nhân tính hóa gật gật đầu, liền hướng tới xích vân thú đi qua. Ma Ninh Ngọc cùng Kim Cùng Trạch đồng dạng không chút nào nhường nhịn phòng bị đối phương. Chín đồng hồ bước mạnh mẽ vai phong nện bước đi qua, xích vân thú đồng dạng hung hăng trừng mắt chín đồng hồ. Hai chỉ thật lớn khế ước thú cứ như vậy chạm vào nhau ở bên nhau. Ma Ninh Ngọc cùng Kim Cùng Trạch xích thủ không quyền vật lộn ở bên nhau, Kim Cùng Trạch trong lòng thầm mắng Ninh Ngọc ngốc tử. Hắn ưu thế nhưng chính là nắm tay, không nghĩ tới Ninh Ngọc còn mạnh bạo. Ninh Ngọc ánh mắt hơi lóe. Một đạo thổ nhận liền ở Kim Cùng Trạch không chú ý thời điểm bay lên hắn phía sau lưng. Kim Cùng Trạch đau trận trắng mắt. Ninh Ngọc, ngươi đừng quá quá mức. Quá mức. Ngươi nhớ thương ta thê tử liền không quá phận sao. Ninh Ngọc giống như vẫn luôn bại lộ sư tử. Nếu Kim Cùng Trạch làm mặt khác sự tình, hắn còn sẽ không kích động như vậy. Nhưng ai kêu hắn nhớ thương chính là hắn uy hiết đâu. Vậy xem mọi người không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt, cái gì. Cứ nhiên là bởi vì kim cùng trạch nhớ thương thượng nhân gia thê tử A. Ta liền nói bọn họ như thế nào đánh nhau rồi, nguyên lai là hồng nhan hỏa thủy A. Người người này lỗ thai có phải hay không điếc hắn nói nhớ thương thượng, thuyết minh nhân gia thê tử cũng không có cùng kim cùng trạch đã xảy ra cái gì. Người nữ nhân này điên rồi đi, lại không phải nói ngươi. Tuy rằng nói không phải ta, nhưng ngươi nói chính là nữ nhân, các người nam nhân luôn thích nói hồng nhan hỏa thủy. Nếu không phải các ngươi chính mình lực khống chế quá kém, sẽ phát sinh như vậy nhiều sự tình sao, luôn thích đem sự tình đẩy ở nữ nhân trên người. Thanh âm này thập phân đại, khiến cho Diệp nghiên chú ý, nàng không nghĩ tới ở cổ đại còn có dám nói như vậy người. Bất quá nàng chính mình bản thân cũng thập phần tán đồng này nữ tử cách nói. Bên kia về hồng nhan họa thủy đề tài đã xảo lên, kim cùng chạch lại bởi vì Ninh Ngọc vạch trần có điểm mặt đỏ thai hồng. Ninh Ngọc nếu không phải ngươi trước gặp được ngọc ngọc, ngọc ngọc là ai thế tử còn không nhất định đâu. trước 1312 linh ngọc sẽ thắng. là sao? nhưng ta chính là thích linh ngọc, mặc dù trước gặp được người, ta cũng sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái. một đạo thanh lãnh thanh âm vang vọng ở mọi người bên hai, khắc khẩu mọi người đều ngừng lại, chỉ thấy một thân bạch y xuất trần Âu Dương Ngộch chậm rãi đã đi tới. linh ngọc cùng kim cùng trạch đều là vui vẻ. Bất quá Âu Dương Ngọc nói làm Linh ngọc nho nhỏ tự đắc lên. Mà kim cùng trạch đó là xanh cả mặt. Di, chuyện này nữ chính tới rồi. Hoa liệt, lớn lên như vậy xinh đẹp, khó trách hai cái nam nhân vì nàng đấu thành như vậy. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Người câm miệng cho ta, há một ngậm miệng hồng nhan họa thủy, ta còn nói người làm nhan họa thủy đâu. Người cô nương này hảo sinh kỳ quái, ta giống như không có treo chọc người đi. Ngươi lời nói trêu chọc đến ta. Đi đi đi, chúng ta vẫn là tiếp tục xem so đấu đi, cùng một cái cô nương già có cái gì hảo xảo. Ngươi xem Kim cùng Trạch hai trong mắt tỏa sáng, quả nhiên là coi trọng nữ nhân này a. Âu Dương ngậm đến gần, Diệp Nghiên đứng dậy cười nói, ngậm Ngộng, Linh Ngọc hiện tại có thể nói là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan a. Tiểu Nghiên, một đoạn thời gian không gặp, ngươi nhưng thật ra sống có tư có vị a. Nhìn thấy Diệp Nghiên nhàn nhã bộ dáng, Âu Dương Ngọc nhìn không được chịu chịu miệng. Diệp Nghiên lại một chút không thèm để ý cười cười. Tới, nhìn xem ngươi nam nhân trí đấu tình địch. Ân, Âu Dương Ngọc thuận thế ngồi ở Diệp Nghiên bên người. Hai cái đang ở so đấu nam nhân giờ phút này cảm giác chính mình giống như tiêm máu gà. Cái này làm cho Diệp Nghiên có chút dở khóc dở cười. Ngọc Ngọc, vốn dĩ sắp kết thúc. người gần nhất, phỏng trừng bọn họ ai cũng không chịu bại bởi ai. Linh Ngọc sẽ thắng. Âu Dương Ngọc lời nói không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đều sẽ truyền thuyết trọng điểm, cố tình lời này bị Kim Cùng Trạch nghe xong đi. Kim Cùng Trạch phẫn nộ siết chặt nắm tay, "Âu Dương Ngọc, ta khiến cho ngươi nhìn xem, ai mới là chân chính xứng đôi ngươi nam nhân." Ninh Ngọc tự nhiên cũng nghe tới rồi, nhà mình Tức phụ nói rất đúng, hắn Mỹ tư tư liền miệng, "Tức phụ khích lệ so cái gì đều cấp lực a, này một khích lệ, hắn cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng a." Kim Cùng Trạch đầy ngập phẫn nộ Mà Ninh Ngọc đầy ngập tình cảm mãnh liệt, hai cái tinh bị lực tấn nam nhân lần thứ hai đấu tới rồi cùng nhau. Diệp Nghiên rất là buồn cười vỗ vỗ Âu Dương Ngộng bả vai, "Ngộng ngộng, ta cảm giác ngươi mới vừa rồi câu nói kia, xo so thuốc kích thích còn dùng được." Nghiên Nghiên, nếu có người dám đánh ngươi chú ý, ta khả năng xo so Ninh Ngọc còn phải xúc động." Tô Hạo thần thập phần nghiêm túc nhìn Diệp Nghiên, "Nếu có người dám đánh Nghiên Nghiên chú ý, hắn thật sự muốn đem người kia vứt rất xa." Âu Dương Ngọng cười khúc khích, tiểu nghiên, ngươi nhìn xem đi, nam nhân đều giống nhau, bất quá ta còn là tin tưởng ninh ngọc. Ta hiểu. Diệp nghiên cho Âu Dương Ngọng một cái ta hiểu ánh mắt, dù sao cũng là nhà mình nam nhân sao, mặc kệ thế nào, tự tin vẫn là phải có. Âu Dương Ngọng vẻ mặt ngốc, căn bản không biết Diệp nghiên nói ta hiểu là chỉ cái gì. Diệp nghiên cũng không có nói nữa, nàng không quay rời Âu Dương Ngọng thưởng thức nam nhân nhà mình so đấu. Nàng chỉ là nhìn Kim Cùng Trạch cùng Ninh Ngọc điên rồi giống nhau đánh vào cùng nhau. Sự thật chứng minh, tình yêu lực lượng là thật lớn, rõ ràng cấp bậc so người khác thấp một đoạn, Ninh Ngọc lại thật sự đem Kim Cùng Trạch cấp đánh bại. Đến nỗi Kim Cùng Trạch xích Vân thú, đã sớm bị 9 đồng hổ cấp đánh cuộn tròn ở Kim Cùng Trạch phía sau. Hoàn thành nhiệm vụ 9 đồng hổ nhanh chóng trở về khế ước không gian, nó ghét nhất bị vây xem. Mà Ninh Ngọc đứng ở Kim Cùng Trạch trước mặt, Kim Cùng Trạch lúc này nằm ở Ninh Ngọc dưới chân, hắn một đôi phẫn hận con người gắt gao khóa Ninh Ngọc. Làm hại hắn như vậy mất mặt, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Ninh Ngọc. Còn có Âu Dương Ngọc cái kia tiện nhân, thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Trước 1313 người sẽ hối hận. Ninh Ngọc tiêu ngạo nhìn lướt qua Kim Cùng Trạch, ha ha, thật là có bản lĩnh, còn muốn cướp lao tử tức phụ. Ở tức phụ trước mặt, hắn cần thiết huy vũ khí phách ra. Kim Cung Trạch căm giận cắn môi, Ninh Ngọc, ngươi sẽ hối hận, hối hận đánh thắng ngươi sao? Nhớ kỹ chính ngươi hứa hẹn, về sau ly nhà của chúng ta ngọng ngộng xa một chút. Ninh Ngọc đối với Âu Dương Ngộng xoay khí vứt cái mị nhãn, sau đó ném xuống Kim cùng Trạch đi đến Âu Dương Ngộng bên người, một bộ cầu khích lệ bộ dáng, ngộng ngọng, ta chưa cho ngươi mất mặt đi. Không có, thực hảo. Âu Dương Ngộng tuyệt đối sẽ không thừa nhận vừa rồi bị Ninh Ngọc ánh mắt cấp liêu tới rồi. Nàng nghiêm trang hồi phục Ninh Ngọc nói, đáy mắt đều là nghiêm túc. Thế cho nên những người khác đều tin, kim cùng chạch lại như thế nào phẫn nộ cũng vô dụng, Bởi vì Tô Hạo Thần đã nói, nếu tới, liền cùng ta đi lôi ra ở vài ngày. Hạo Thần, các ngươi tìm được các ngươi mẫu thân ra. Ngại với người nhiều, Ninh Ngọc đến miệng nói thay đổi. Tô Hạo Thần không hề có dấu dếm ý tứ, Ân, ta mẫu thân là lôi ra đã từng tiểu thư. Nghiên nghiên mẫu thân là đồng sự tiểu thư. Hắn nói riêng nhìn lướt qua Kim Cùng Trạch, không phải hắn muốn mượn thế khinh người, mà là lo lắng thứ này sẽ vì khó Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc. Thật sự, chúng ta đây về sau cũng là có chỗ dựa người. Ninh Ngọc một bộ kinh hỉ bộ dáng, Kỳ thật chính là làm cấp Kim Cùng Trạch xem, rốt cuộc bọn họ cùng Tô Hạo Thần quan hệ, chính bọn họ biết. Kim Cùng Trạch phẫn hận con ngươi rừng ở Diệp nghiên cùng Tô Hạo Thần trên người. Lôi ra cùng đồng sự khi nào có như vậy hai cái người. Chẳng lẽ là dòng bên hài tử, đảo cũng là có khả năng, rốt cuộc ngôi cái gia tộc chi thứ con cháu có rất nhiều. Mà hắn không giống nhau. Hắn chính là kim gia dòng chính công tử, chờ hắn trở về, hắn khiến cho lôi ra người đem cái này bốn người cấp quăng ra ngoài. Tô hạo thần không biết đối phương hiểu lầm hắn ý tứ, hắn chỉ là bình đạm rời đi tầm mắt. Bộ dáng này đối thủ, hắn còn không bỏ ở trong mắt. Diệp nghiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nam nhân nhà mình lại bắt đầu ngạo kiều, bất quá nàng vẫn là vãn trụ Âu Dương ngậm cánh tay. Đi thôi, cùng chúng ta đi lôi ra. Hào lặng. Ninh Ngọc thập phần sung sướng tuyết miệng, nhà mình tu vi có tiến bộ, hắn miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Đoàn người đem kim cùng Trạch trực tiếp làm lơ, kết bạn mà đi. Kim cùng Trạch khí răng đau, hán Tiểu đệ thập phần có ánh mắt nâng dậy kim cùng Trạch Kim ca, ta đỡ ngươi trở về ta chính mình có thể đi. Kim cùng chạch mặt mắt mờ mịt cảm lạnh ý, dám như vậy đánh hắn mặt người. Này vẫn là cái thứ nhất, hắn nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Vậy xem mọi người nhìn thấy Kim cùng chạch ánh mắt, một đám đều lui rất xa. Xong đời, vừa rồi kia mấy cái muốn xui xẻo. Kim ra kia tiểu tử khởi sướng phát hỏa, không người có thể kháng cự a, rốt cuộc Kim ra người đều thập phần yêu thương hắn cái này tôn tử. Các ngươi không nghe vừa rồi vị kia công tử nói sao? Hắn là lôi ra hài tử, còn có cái kia cô nương, hình như là đồng sự cô nương. Ngươi sợ là cái ngốc, bọn họ muốn thật là lôi ra hài tử, chúng ta như thế nào không có gặp qua, phỏng chừng là hù dọa kim cùng Trạch Kia cũng không nhất định, nói không chừng là chi thứ hài tử, rất ít ra tới cũng là có khả năng. Chi thứ sao có thể đấu đến quá kim cùng trạch cái này dòng chính? Ta đoán hắn trở về khẳng định muốn Kim gia ra, ra chủ đi lôi ra hết giận. Kim cùng trạch tâm lãnh con ngươi nhìn lướt qua đang ở nghị luận mọi người, mọi người sôi nổi tự giác tàn ra. Cái này tiểu tổ tông, bọn họ này đó người thường thật là không thể treo vào Nga. chương 1314 bị chịu đả kích. Ninh Ngọc Câu Dương ngậm đi theo diệp nghiên tô hạo thần đi vào lôi ra thời điểm, vẫn là bị lôi ra hùng vĩ kiến trúc cấp kinh tới rồi. Ninh Ngọc lóe mắt lấp lánh, hạo thần. Nhà ngươi thoạt nhìn thực không tồi a, Hắn cũng chỉ là khen khen, ở thủy cầu rốt cuộc cũng là đại gia tộc hài tử, Ninh Ngọc không đến mức mất thân phận. Âu Dương không mộng đứng ở Diệp Nghiên bên người cũng là thẳng gật đầu, Diệp Nghiên trực tiếp bắt bọn họ một chấu nước lạnh. Đừng nhìn, lại xem cũng không phải nhà của chúng ta hạo thần, đây là lôi ra đồ vật. Các ngươi phải biết rằng, hạo thần chỉ là ngoại gà nữ hài tử, ở bọn họ trong mắt kỳ thật vẫn là người ngoài. Bất quá chúng ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới phải được đến lôi ra cái gì, chính là tìm điểm cha mẹ chồng manh mối. Nàng nói chính là lời nói thật, tu vi càng lâu, đối với vật ngoài thân liền xem càng khai. Nay phòng ở cho nàng cũng vô dụng, nàng cùng hạo thần chú định sẽ không thủ này phòng ở quá cả đời. Mang theo ninh ngọc câu dương ngộng trở lại lôi rượu rượu tiểu viện, diệp nghiên mang sang điểm tâm, bốn người lúc này mới có thời gian hảo hảo tán gấu một chút. Tô hạo thần nắm chặt trong tay chén trà, Nói đi, các ngươi ở thiên kỳ học viện quá thế nào? Khá tốt, chính là có người tưởng đào ta góp tưởng. Ninh Ngọc bất đắc dĩ biểu môi, chính mình tức phụ quá ưu tú, hắn đã tiêu ngạo lại khổ sở a. Tiêu ngạo chính là chính mình ánh mắt hảo, tìm được tốt như vậy tức phụ, khổ sở chính là lao có người ở nhà hắn ngộng ngộng trước mặt ngày nhót. Diệp nghiên không khỏi có chút buồn cười, ai làm nhà của chúng ta ngộng ngộng như vậy ưu tú, ngươi đây là đời trước cứu vớt hệ ngân hà. Mới có thể cưới đến chúng ta mộng ngộ. Mộ. Nói không chừng thật là như vậy đâu. Ninh Ngọc cười hì hì mở ra vui đùa, ánh mắt nhu hòa rừng ở bên người nữ nhân trên người. Diệp nghiên cũng không hề quanh co lòng vòng, đem nàng ở chỗ này phát sinh sự tình đều nói ra, rốt cuộc bọn họ đều không phải người ngoài. Cuối cùng nàng nói thẳng, căn cứ ta phỏng đoán, nếu muốn tìm đến ta ba mẹ bọn họ, xem ra chỉ có nghị cách phi thăng. Ta cùng nghiên nghiên tính toán phi thăng. Tu hạo thần buông trong tay chén trả, ở chỗ này lãng phí thời gian có điểm lâu. Hắn đều có điểm không nghĩ ngốc đi xuống, rốt cuộc nơi này không có bọn họ mẫu thân. Ninh Ngọc Trừng lớn trong mắt, cái gì? Ta, ta ta ta, ta vừa mới mới bởi vì chính mình thăng cấp đến phân thần trung kỳ có chút đắc trí, kết quả các ngươi. Hắn đều có điểm ngượng ngùng nói tiếp, tuy rằng hắn không biết phi thăng muốn tới cái gì tu vi, nhưng khẳng định cùng hắn hiện tại cách đến có điểm xa a. Âu Dương Ngọc an ủi vô vô Ninh Ngọc mu bàn tay, yên tâm, ta sẽ chờ ngươi. Ai, Ngọc Ngọc ngươi hiện tại cái gì tu vi a? Ninh Ngọc có chút hề hoài, cảm giác chính mình vẫn luôn ở đi theo đại gia trên đường. Âu Dương Ngọc nhẹ giọng đáp, vừa mới thăng cấp đến động hư, ngươi yên tâm ta sẽ chờ ngươi. Ninh Ngọc cảm giác chính mình lòng tự tin đã chịu cực đại thương tổn, hắn đem ánh mắt dừng ở diệp nghiên trên người. Diệp nghiên buông tay, ta hiện tại là đại thừa sơ kỳ. Phi Thăng còn sớm. Nàng nói chính là lời nói thật, Phi Thăng không phải tưởng Phi Thăng liền có thể, còn cần một cái cơ hội. Phải biết rằng này Cổ Diêm đại lục có thể phi thăng ít gọi không có mấy, thậm chí còn có phi thăng không có nhịn qua lôi kiếp. Cho nên nàng rất có đúng mực lựa chọn từ từ tới, bằng không căn cơ không xong liền xong đời. Nghe được Diệp Nhiên nói, Ninh Ngọc lần thứ hai mắt trợn trắng, hắn đem ánh mắt dừng ở Tô Hạo Thần trên người. "Nào biết Tô Hạo Thần nhàn nhạt nói, Ta liền không nói, bằng không ta sợ ngươi thâm chịu đả kích. Nếu không phải phải đợi nghiên nghiên, Tô Hạo Thần đã sớm tìm một chỗ chờ đợi cơ hội. Trước 1315 mất mặt. Nếu nói Diệp nghiên nói làm Ninh Ngọc đã chịu một vạn điểm bạo kích, mà Tô Hạo Thần nói không khác ở Ninh Ngọc ngược hung hăng chát một đau. Rốt cuộc là chính mình trợ phu, Âu Dương Ngộng thập phần đau lòng an ủi hắn. Không có việc gì, chúng ta này không phải còn không có phi thăng sao. Có chút người chờ đợi một cái cơ hội liền phải chờ thượng trăm năm đâu. Cho nên ngươi đừng nản trí, ta sẽ chờ ngươi. Ngộng ngộng nói không sai, ngươi ngàn vạn đừng bởi vì chúng ta, đối tu luyện nóng nội, một cái không hảo sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hoặc là chính là phi thăng thời điểm không chịu nổi lôi kiếp, kia còn không bằng không phi thăng. Diệp nghiên lo lắng ninh ngọc biết bọn họ tu vi chỉ vì cái trước mắt, đến lúc đó không riêng gì hủy hoại chính mình, nói không chừng còn sẽ ném hắn mệnh. Ninh Ngọc mất tinh thần gật gật đầu, ta đã biết. Nếu ta cùng nghiên nghiên trước phi thăng, ngươi cùng Ngọc Ngọc lại đến cũng là giống nhau. Tô hạo thần có thể lý giải Ninh Ngọc tâm tình, nhưng là phi thăng không phải chính mình quyết định, một khi cơ hội tới rồi. Mặc dù chính mình muốn ngăn chặn tu vi, kia cũng là không có cách nào, cho nên hắn muốn trước tiên nói cho Ninh Ngọc. Miễn cho Ninh Ngọc rơi xuống khúc mắt, bất quá hắn cùng Ngọc Ngọc phu thê. Nhưng thật ra bởi vì đối phương vướng bận có thể áp chế áp chế tu vi. Liên tỷ như hắn vì nghiêng nghiêng áp chế tu vi. Ninh Ngọc lần thứ hai mất tinh thần gật gật đầu, ta sẽ. Lúc này đi bên ngoài dã song trở về tiểu hỏa hướng về phía Ninh Ngọc mắt trận trắng, có phải hay không nam nhân, ta đều cảm thấy ngươi mất mặt. Nó nói cái gì? Ninh Ngọc nhìn Diệp nghiên khế ước thú xích viêm hồ, vẻ mặt một bức, hắn như thế nào cảm giác được kia hồ ly khinh thường ánh mắt. Như vậy liền không gặp, thứ này vừa thấy mặt cứ như vậy. Vì không cho Ninh Ngọc thương tâm, Diệp Nghiên cười nói, à, Tiểu Hỏa cùng ngươi chào hỏi đâu, đã lâu không thấy. Thật sự sao? Ninh Ngọc buồn bực gãi gãi đầu, hắn như thế nào cảm giác không phải như vậy đâu. Tiểu Hỏa vâu ngữ nhìn lướt qua chính mình chủ nhân, nó rõ ràng không phải ý tứ này. Nó vào đầu bức thai nói, không phải a ta là nói Ninh Ngọc một chút đều không đàn ông. Nó lại nói cái gì? Ninh Ngọc nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn giống như không có đắc tội này hồ ly đi. Diệp nghiên khỏe miệng chịu chịu, trực tiếp vô vô tiểu hỏa đầu, cho ta trở về nghỉ ngơi. Nói xong nàng đem tiểu hỏa trực tiếp ném về không gian, rõ ràng biết Ninh Ngọc tâm tình không tốt, thứ này còn như vậy xem không hiểu ánh mắt. Trong khoảng thời gian này đừng đi ra ngoài chơi, đồng nhiên tiến vào không gian tiểu hỏa khóc không ra nước mắt. Này nốt ở không gian quá nhàng chán, nó nghĩ ra đi chơi à. Nó thu hồi vừa mới nói được chưa? Bên ngoài Diệp Nghiên nhướng mày cười khẽ, không có việc gì, gần nhất tiểu hỏa có chút nghịch ngợm, nột, Ninh Ngọc, này đó đan dược cùng nước thuốc ngươi nhớ rõ uống sạch. Nàng cho Ninh Ngọc một ít đan dược cùng Linh Tuyên Thủy, tổng không thể làm tiểu đồng bọn một người vẫn luôn khổ sở. Cuối cùng nàng lại đem cho bọn hắn chuẩn bị rất nhiều đan dược cấp Âu Dương Ngọc. Âu Dương Ngọc cảm giác hít hít cái mũi, trừ bỏ Ninh Ngọc, Diệp Nghiên là cái thứ nhất đối nàng tốt như vậy người Đương nhiên mẫu thân ngoại trừ, nàng ách thanh âm nói, tiểu nghiên, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì, một đoạn thời gian không gặp, liền khách khí. Diệp nghiên tự nhiên rửa vào tô hạo thần trên người. Đối với chính mình tán thành người, hai người bọn họ đều là hào phóng người. Ninh Ngọc trực tiếp đem khách khí đổ vật thu hồi tới, ngộng ngộng, ta tính toán lại đi rèn luyện vài lần, ta nhất định phải nhanh lên đuổi theo các ngươi bước chân. Ân, ta bồi ngươi. Âu Dương ngọng mặt mày nu hòa, cái này khiêu thoát nam nhân a, bất chi bất giác đã đi vào nàng tâm, nàng một lòng chỉ nghĩ hắn vui vẻ không, sung sướng không. Trước 1.316 ta đều xin lỗi. Âu Dương trêu ghẹo cười nói, được rồi, các ngươi hai cái nhưng đừng ở ta này giải cẩu lương. Cung Diệp nghiên nhận thức như vậy liền, Ninh Ngọc tự nhiên biết cẩu lương là thứ gì, bất quá hắn vẫn là thập phần nghiêm túc đối Âu Dương ngọng nói, ngọng ngọng. Ngươi bồi ta đi có thể, nhưng là không cần ra tay, ta yêu cầu rèn luyện. Ninh Ngọc nói rất đúng, hắn yêu cầu trưởng thành. Tô hạo thần thanh êm hơi lạnh, Ninh Ngọc là yêu cầu trưởng thành. Bằng không bọn họ nếu là phi thăng, Ninh Ngọc một người có điểm khó A. Âu Dương ngậm cắn cánh ngôi, một hồi lâu mới đáp, ơn, hảo, ta đây lần này liền không ra tay. Bốn người chính liêu vui vẻ thời điểm, lôi liếu mang theo hạ nhân đi đến. Nàng chậm rãi ngước mắt nhìn phía trước cười vui vẻ bốn người, đáy mắt đều là hận ý. Nếu không phải bọn họ, bọn họ toàn ra cũng sẽ không cấm túc. Nhưng là vì chính mình tự do, nàng chỉ có thể đánh bạc tới xin lỗi. Diệp Nghiên bọn họ đã sớm cảm giác được có người đã đi tới, tô hạo thần không nói gì. Nhưng là Diệp Nghiên đối Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc nói, tới một đóa rất lớn bạch liên hoa. Lôi liếu tuy rằng không có nghe rõ Diệp Nghiên nói chính là cái gì nhưng có thể cảm giác được câu Dương Ngọng cùng Ninh Ngọc đánh giá ánh mắt. Nàng lộ ra một cái gãi đúng trâu ngược cười, biểu thúc biểu thẩm, ta lần này là tới xin lỗi. Sự tình lần trước là ta sai, thực xin lỗi. Sự tình gì? Diệp nghiên trọn mi, nàng sắc thật đã quên mất phía trước sự tình. Không phải nàng quá thiện lương, mà là bởi vì đối phương đã được đến trừng phạt. Quan trọng nhất chính là, nàng không nghĩ đem não tế bảo lãng phí ở không liên quan nhân thân thượng. Lôi liếu kinh ngạc nước mắt, ta. Lần trước là chúng ta không tốt, không nên tìm các ngươi phiền thoái. Nga, vậy ngươi có thể đi rồi. Diệp nghiên đạm nhiên rời đi tầm mắt, cùng tô hạo thần nhìn nhỏ cười. Lôi liếu có chút xấu hổ nhìn lướt qua ninh ngọc cùng âu dương ngộng, biểu thẩm, này hai vị là ngươi khách nhân sao? Làm chủ nhân, ta hẳn là hỗ trợ chiêu đái khách nhân. Nàng doanh doanh cười, đối với Diệp nghiên cùng tô hạo thần bằng hữu thực khinh thường. Nói không chừng cũng là nông thôn đến đổ quê mùa. Ta nhớ rõ ngươi giống như ở cấm túc trong lúc Nga. Diệp nghiên buồn cười thưởng thức chính mình ngón tay. người này nói chuyện thực sự có ý tứ, nàng là chủ nhân. Kia nàng cùng hạo thần cũng là khách nhân lạc. Lôi liếu xấu hổ cười, ta lần này tới chủ yếu là cho các ngươi xin lỗi. Nếu không xin lỗi, phỏng trừng ra ra còn sẽ vẫn luôn sinh khí. Nàng đã nhìn ra tới tô hạo thần ở ra ra trong lòng địa vị rất cao. Cho nên nàng mới sẽ không cùng cha mẹ một nốc, chỉ cần hống hảo ra ra, nàng liền có thể giải trừ cấm túc. Chờ giải trừ cấm túc về sau nàng liền đi tìm trong sáng ca ca, đến lúc đó gả đến đồng sự, nàng liền có thể quá ngày lành. Diệp Nghiên đối với Lôi Liếu vây vây tay, "Nếu ngươi đã xin lỗi, vậy ngươi có thể đi rồi, đi thong thả không tiễn." "Vậy các ngươi tiếp thu ta xin lỗi sao?" Lôi Liếu nhếch môi, trong lòng đem Diệp Nghiên mắng cái chết khiếp. Tiện nhân Rõ ràng chính mình có phu quân, còn muốn câu dẫn trong sáng ca ca. Nàng đến bây giờ còn không biết Diệp Nghiên là hỏa trong sáng biểu muội, nếu nếu là biết phỏng trường ruột đều hối thanh. Rốt cuộc dựa theo nàng lo dịp, di, Diệp Nghiên chính là nàng tương lai cô em chồng. Diệp Nghiên vô ngữ nhìn lướt qua lôi liếu, ngươi xin lỗi ta liền phải tha thứ sao. Chính là ta đã thực chân thành xin lỗi. Lôi liếu nhớ rõ thu mắt dưng dưng. Cấm túc lâu như vậy, nàng đều phải điên rồi. Chỉ có cầu được Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần tha thứ, nói không chừng ra ra mới có thể phóng nàng ra tới. Tô Hạo Thần không kiên nhẫn nói, ngươi xin lỗi là chuyện của ngươi, tha thứ hay không là chuyện của chúng ta. Trước 1317 nơi này là nhà ta. Tô Hạo Thần nói làm lôi liếu thật vất vả bài trừ tới tươi cười đều cứng lại rồi. Nàng không dám tin tưởng nhìn Tô Hạo Thần, không nghĩ tới Tô Hạo Thần là một cái như vậy sẽ không thương hương tiếc ngọc người. Chân chùi nhìn thẳng làm Diệp nghiên khó chịu nhướng mày, nhìn cái gì mà nhìn, đây là ta nam nhân, xin lỗi ngươi cũng nói qua. Hiện tại từ đâu ra, lăn nào đi? Biểu thẩm, ngươi nói chuyện hà tất như vậy thô lỗ. Lôi liếu rảo trong tay khăn. Trong lòng thập phần rồi dám, rốt cuộc là chờ đợi đối phương tha thứ nàng, vẫn là trực tiếp rời đi. Ninh Ngọc không quen nhìn lôi liếu này đại tiểu thư bộ dáng, nhìn không được châm trọc niệm ai, đại tiểu thư. Ngươi xin lỗi cũng nói qua, hiện tại có thể đi rồi đi, đừng quấy rầy chúng ta ôn chuyện. Các ngươi lôi liếu dầm dầm chân, sau đó cắn răng nói, nơi này là nhà ta. Ý của ngươi là muốn chúng ta đi. Diệp nghiên nhẹ trọn lông mày, như ngọc tay nhẹ nhàng siết chặt trong tay cái ly. Đẹp con ngươi dừng ở tô hạo thần trên người, phản phất chỉ cần tô hạo thần nói đi, nàng liền sẽ đi theo đi. Lôi liếu cắn cánh môi, nàng nhưng thật ra muốn bọn họ đi đến. Chính là Gia Gia sẽ không như vậy tưởng. Cho nên nàng mới chỉ có thể che giấu ý nghĩ của chính mình, ta không có ý tứ này, tính, dù sao ta đã nói quá khiêm lượng. Lôi liếu tính toán cùng Gia Gia nói Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên đã tiếp nhận rồi nàng xin lỗi. Gia Gia cũng sẽ không vì điểm này việc nhỏ riêng tìm Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên chứng thực đi. Lôi liếu tiểu tâm tư Diệp Nghiên làm sao nhìn không ra, chỉ là nàng lựa chọn làm lơ, mà Tô Hạo Thần càng không cần phải nói. Đã có thể ở thời điểm này, lôi bằng nên nang đã đi tới. Hắn liếc liếc mắt một cái lôi liếu, trực tiếp đối với Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên nói, ta chính là tới nói lời xin lỗi, phía trước sự tình thực xin lỗi. Lôi liếu vô ngữ mắt trợn trắng, nàng cái này đệ đệ hẳn là ôm cùng nàng giống nhau ý tưởng. Đáng tiếc sao, này thành ý so nàng còn không đủ a Chính chủ cùng Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần trực tiếp làm lơ đối phương, Diệp Nghiên càng là cười đối Âu Dương Ngọc nói chúng ta đã lâu không có thấy buổi tối cùng nhau ăn cơm a hảo a đã lâu không có ăn tiểu nhiên làm đồ ăn thèm chết ta linh ngọc tiện hề hề cười lướt qua bởi vì tu vi mất mát chuyện này mặt khác thời điểm linh ngọc vẫn là giống như trước đây nhỉ bị làm lơ lôi bằng khó chịu trừng mắt diệm nhiên hắc ta cho các người xin lỗi đâu thần ngươi nghe thấy cái gì sao ta chỉ nghe thấy vẫn luôn rồi bỏ ở vẫn luôn nóng nóng nóng tiêu a Diệp nghiên đào đào lỗ thai, trong lòng đối với lôi bằng như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ thập phần phản cảm. Tô hạo thần buồn cười dơ dơ lên ngôi, nghiên nghiên nói rất đúng, có chút dơ đổ vật chính là phiền nhân, ổn muốn chết. Nếu không ta đưa bọn họ quăng ra ngoài. Âu Dương ngộng thập phần ngay thẳng nhìn lướt qua lôi liếu cùng lôi bằng. Thủy mắt hiện lên kinh ngạc, này hai người giống như còn là tỷ đệ hoặc là huynh muội đâu, nhìn nhìn lớn lên còn rất giống. Nghe vậy Diệp nghiên đôi mắt sáng ngời, cuối cùng xấu hổ nhìn tô hạo thần, như vậy không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt, nghiên nghiên thích liền hảo. Tô hạo thần bẻ bẻ bàn tay, tính toán chỉ cần Diệp nghiên nói có thể, hắn liền lập tức hành động. Lôi Liễu mặt mũi trắng bệnh, nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lôi bằng. Tiểu bằng, ngươi đây là xin lỗi thái độ sao, ngươi phải đoàn chính thái độ. Chuyện của ta cùng ngươi có quan hệ gì? Từ nhìn thấu lôi liếu gương mặt thật. Lôi Bằng đối với chính mình tỷ tỷ thập phần không mừng. Một chút đều sẽ không vì chính mình suy xét tỷ tỷ, hắn hiện tại căn bản không nghĩ thân cận. Lôi Liếu khí răng đau, "Tiểu Bằng, ta là tỷ tỷ ngươi, nói ngươi một câu cũng không được sao?" Chương 1318. Lần. Người không tư cách. Lôi Bằng trực tiếp rời đi tầm mắt, nếu không phải cha mẹ phái người kêu hắn tới xin lỗi, hắn hiện tại đều không nghĩ bước vào cái này tiểu viện. Lôi liếu gắt gao nhéo chính mình góp áo, người khác nhục nhã nàng còn có thể nhẫn, nhưng hiện tại nói lời này chính là chính mình đệ đệ a. Nàng từ nhỏ đau đến đại đệ đệ, nàng giúp hắn thu thập quá nhiều ít cục diện rồi dám, nhưng hiện tại hắn cư nhiên nói chính mình không có tư cách. Lôi liếu hốc mắt có chút đỏ lên, tiểu bằng, về sau ta sẽ không lại quản chuyện của ngươi. Như vậy tốt nhất, ta đã nói quá khiêm lượng, các ngươi nhớ do nói cho ra già giải trừ chúng ta cấm túc. Lôi bằng trên cao nhìn xuống nhìn Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên, lôi liếu khí nôn ra máu. Chính mình cái này đệ đệ thật là xuẩn về đến nhà, cứ như vậy đem trong lòng sự tình nói ra, nàng đánh cuộc Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần sẽ không dễ dàng đáp ứng. Mà nàng bàn tính nhỏ khẳng định sẽ thất bại. Lôi liếu không có thất vọng, bởi vì Tô Hạo Thần đạm mạc nhìn lướt qua lôi bằng, ban ngày ban mặt nằm mơ, nên tỉnh tỉnh. Ninh Ngọc Phụt một tiếng bật cười, Hạo Thần ta còn là lần đầu tiên phát hiện ngươi cũng sẽ hài hước. Nhà ta hạo thần vẫn luôn liền rất hài hước, bất quá hạo thần nói rất đúng, có chút người thật là mơ ngộng hao huyền đâu. Diệp Nghiên đối với Ninh Ngọc mắt trợn trắng, chính mình nam nhân, thời thời khắc khắc đều là tốt. Ninh Ngọc làm chịu phục bộ dáng, là là là, tiểu Nghiên nói rất đúng, hạo thần vẫn luôn thực hài hước. Âu Dương Ngọc vô ngữ vô vô Ninh Ngọc tay, được rồi, đừng chơi bảo, ngươi không thấy được nhân ra sắp tức chết rồi Nga. Nàng nói xong nhìn lướt qua lôi liếu cùng lôi bằng, bọn họ một cái khí xoắn chặt trong tay khăn, một cái nan kham chừng mắt tô hạo thần cùng diệp nghiên bốn người. Lôi bằng hướng tới trên mặt đất phun ra một ngụm nước miếng. Tô hạo thần, diệp nghiên, các ngươi mấy cái đường rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta chính là tương lai lôi gia gia chủ, đắc tội ta, các ngươi về sau đừng nghĩ có hảo trái cây ăn. Là sao? Ta đây liền thử xem a. Diệp nghiên nói ánh mắt lạnh lùng trực tiếp một chân đem lôi bằng đá bay. Lôi bằng trên mặt đất lăn một cái, ngay sau đó che lại chính mình ngực, căm giận trừng mắt Diệp Nghiên. Diệp Nghiên, chờ ta nói cho ra ra, ngươi sẽ bị ra ra đuổi ra lôi ra. Tùy ngươi. Diệp Nghiên lần thứ hai thong thả ung dung ngồi xuống, đối với này đó tới tìm cha người, sớm đã làm lơ. Nàng vê một khối điểm tâm đút cho Tô Hạo Thần, Tô Hạo Thần cười ăn xong, sau đó lại đút cho Diệp Nghiên một khối. Hai người ngươi tới ta đi trực tiếp làm lơ lôi bằng cùng lôi liếu. Lôi liếu thanh một khuôn mặt, biểu thẩm, nếu ta nhớ không lầm, ngươi phía trước giống như ở tại đồng sự. Đây là nàng nhất không muốn nhắc tới sự tình, nhưng hiện tại vì kích thích tô hạo thần nàng một chút đều không ngại. Ai kêu diệp nghiên có tô hạo thần còn câu dẫn trong sáng ca, nàng chính là tiện. Diệp nghiên không chút nào để ý xoa xoa ngón tay, đúng vậy, thì tính sao? Biểu thúc, ngươi nghe được đi. Biểu thẩm đều thừa nhận, nàng chân đứng hai thuyền, có người còn câu dẫn đồng sự thiếu ra. Lôi liếu đắc ý chỉ vào Diệp Nghiên, sau đó ngôn chi chuẩn xác nhìn Tô Hạo Thần. Chờ mong Tô Hạo Thần sẽ trực tiếp cấp Diệp Nghiên một cái tác, ra ra nàng trong lòng ác khí. Nào biết Tô Hạo Thần lạnh lùng nhìn lướt qua lôi liếu, lan. Đối với cái này trướng mắt nữ nhân, Tô Hạo Thần nhẫn mại đã sắp tới rồi cực hạ. Nếu dám vũ nhục hắn nghiên nghiên, thật là đáng chết. Nói xong tô hạo thần trực tiếp một chân đem lôi liếu cấp đá bay. Cùng diệp nghiên động tác giống nhau nhanh nhẹn, chút nào đều không có ướt át bẩn thỉu. Xem linh ngọc cùng âu dương ngọng sừng suốt sừng suốt, trong lòng cảm thán, thật không phải là hai vợ chồng A, đồ vật giống nhau giống nhau. chương 1319 anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lôi liếu bị khuất tử trên mặt đất bò dậy, khỏe môi đều dính máu tươi, đột nhiên ngắm đến cách đó không xa hình bóng quen thuộc. Lôi liếu cầm khăn xoa khỏe mắt nước mắt, biểu thúc biểu thẩm, ta cùng tiểu bằng là thiệt tình tới xin lỗi. Vì cái gì ngươi liền không thể tha thứ chúng ta, ngươi đánh ta không quan hệ, ngàn vạn đừng đánh tiểu bằng A. Giả mù sa mưa. Lôi bằng không khỏi nói thầm một câu, làm lôi liếu khí hụt máu, nàng đệ đệ như thế nào ngù xuẩn như vậy. Nhưng trước mắt diễn vẫn là muốn diễn đi xuống, lôi liếu lau lau nước mắt. Biểu thẩm, ta biết phía trước ở đồng sự thời điểm liền đắc tội quá ngươi. Nhưng đó là chúng ta nữ nhi ra sự tình. Ngươi có thể hay không đừng làm cho biểu thúc trộn lẫn tiến bảo. Diệp tinh. Diệp nghiên vô ngữ chịu chịu miệng, dư quang cũng thấy được bên kia kia đạo thân ảnh. Liêu nhi, tiểu bằng, hạo thần, đây là có chuyện gì? Lôi nghị trầm rãi đã đi tới. Sắc mặt có chút không tốt, lôi liếu rốt cuộc là chính mình cháu gái. Hơn nữa lôi bằng lúc này cũng có chút chật vật. Lôi bằng nhìn thấy lôi nghị rất là đau lòng ánh mắt. Lập tức thảm hề hề chạy đến lôi nghị bên người khóc lóc kể lệ. Ra ra, ngươi rốt cuộc tới, ngươi lại không tới, ngươi tôn tử liền phải bị Tô Hạo Thần đánh chết ta. Sao lại thế này? Lôi nghị hầu nghi nhìn Tô Hạo Thần, trong ánh mắt có chút nghi ngờ cùng buồn bực. Lôi liếu lập tức đứng ra giải thích, ra ra, ngươi đừng hiểu lầm, kỳ thật biểu thúc không có ác ý. Chính là tưởng giữ gìn biểu thẩm mà thôi, biểu thúc thật là một cái sùng thê hảo nam nhân. Nàng mục đích chính là đem sở hữu sự tình đều đẩy đến Diệp Nghiên trên người. Ai kêu Diệp Nghiên là nàng chán ghét nữ nhân. Quan trọng nhất chính là Diệp Nghiên câu dẫn trong sáng ca, ca. Lôi bằng nghĩ đến phía trước Diệp Nghiên đối chính mình thái độ, nhịn không được đi theo phụ hoạn. Ha ha, anh hùng đều khổ sở Mỹ nhân quan. Hạo thần, đây là có chuyện gì? Lôi nghỉ trong lòng có chút khó chịu, hắn đối tô hạo thần hảo. Đó là bởi vì Tô Hạo Thần là hắn cháu ngoại trai. Chính là Diệp Nghiên không giống nhau, ở thế giới này, nữ nhân địa vị vốn là không cao. Nhưng cô kỵ đến Diệp Nghiên vẫn là cho rằng tôn quý luyện đan sư, lôi nghỉ thái độ cũng không có quá kém. Cho nên hắn cho Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên một lời giải thích cơ hội. Tô Hạo Thần ngước mắt nhìn trước mắt người nam nhân này, không thế nào hồi sự, người tôn tử cùng cháu gái quá kiêu ngạo. Ta làm trường bối, giúp đỡ cứu cứu giáo hấn một chút. Muốn rào hấn ta cũng không tới phiên ngươi, ông nội của ta sẽ giáo hấn. Lôi bằng lầm bẩm, trong lòng thập phần khó chịu Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên. Nếu thật sự giống cha mẹ nói như vậy, Tô Hạo Thần là tới đoạt gia chủ chi vị liền không xong. Về sau tương lai gia chủ chỉ có thể là hắn, hắn cha chỉ có hắn một cái nhi tử, cho nên hiện tại hắn muốn giúp hắn cha, về sau gia chủ chi vị tự nhiên chính là hắn. Lôi nghỉ nhíu chặt giữa mày, ánh mắt dừng ở Tô Hạo Thần trên người hắn châm trước một phen nói, hạo thân A, tiểu bằng là liễu nhi con nhỏ, khả năng không quá hiểu chuyện. Có cái gì đắc tội địa phương, ngươi trực tiếp nói cho ta, cứu cứu giúp ngươi giáo hấn bọn họ. Cứu cứu nói chính là thật sự sao, kia phía trước cấm túc cũng giải trừ quá nhanh đi. Diệp Nghiên đúng vai, không có lôi nghị chấp thuận, nàng tin tưởng lôi bằng cùng lôi liễu căn bản là không có cơ hội đi vào nơi này. Lôi nghị biểu tình có chút khó coi, trong lòng đối Diệp Nghiên có chút không mừng. Nam nhân nói lời nói thời điểm, một nữ nhân cắm cái gì miệng. Lần này Liễu Nhi cùng Tiểu Bằng là tới xin lỗi, cho nên ta mới chịu đáp ứng bọn họ lại đây nơi này. Bọn họ cấm túc còn không có giải trừ đâu, nếu các ngươi không tha thứ bọn họ, bọn họ vẫn là muốn tiếp tục cấm túc. chương 1320 ta mẫu thân chính là Hỏa Ngọc Ca.